Này nàng cùng Mạc Hoa Xanh quyết định đi vệ quốc, đến lúc đó sẽ đi ngang qua Thanh Châu Thành, vừa lúc tiện đường đem tiểu dục tam huynh muội mang qua đi, làm cho bọn họ ở Thanh Châu Thành chơi một đoạn thời gian, chờ trở về thời điểm lại tiếp trở về là được. Này! Bọn họ như vậy tiểu, ra cửa có phải hay không không quá phương tiện? Nếu không ta bồi bọn họ cùng nhau đi. Vân vô gần nhất là luyến tiếc ba cái hài tử, thứ hai cũng là lo lắng bọn họ lưu tại Thanh Châu Thành an toàn. Không cần làm phiền tra. Quá chút thời gian chúng ta liền cùng nhau đã trở lại. tiểu Thanh lắc đầu tỏ vẻ lần này liền không lăn lộn Vân Vô, ta cùng Hoa Xanh sẽ an bài người tốt bảo hộ bọn họ. Ba cái hài tử là đi Thanh Châu thành tần gia làm khách, an toàn vấn đề kỳ thật không cần quá lo lắng, Huống hồ cho tới nay trong tối ngoài sáng bảo hộ bọn họ người đều không ít. Tiêu hảo, các ngươi khi nào đi? Ta cho các ngươi chuẩn bị điểm đồ vật mang ở trên người. Vân Vô nghĩ nghĩ nói, lấy mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh năng lực, cũng đủ bảo vệ tốt ba cái hài tử. Mà Vân Vô nói chuẩn bị một ít đồ vật cấp tiểu Thanh mang theo, tự nhiên là một ít bọn họ khả năng dùng được với dược vật. Ngày sau xuất phát, trước cảm ơn cha, Tiểu Thanh mỉm cười đối Vân Vô nói. Vân Vô trong tay dược vật nhưng đều không phải vật phàm, ra cửa bên ngoài mang lên một ít vẫn là rất có trợ giúp, lo chưa khỏi họa đây là có một cái ý tiên đương phụ thân chỗ tốt chí nhất. Mạc bác Nguyệt Độc đã giải, ký ức đại bộ phận cũng đều khôi phục, nhưng là về hắn xảy ra chuyện đêm đó ký ức lại một chút đều không có. Cũng không có cách nào báo cho Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh hắn là như thế nào bị người cấp mang đi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo, Tiểu Thanh cũng là gặp qua Mạc Bác Nguyệt mất trí nhớ thời điểm bộ dáng, sắc thật rất là không khỏe. Hiện giờ lại khôi phục lúc trước kia phó vui sướng bộ dáng, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, cũng là tất cả mọi người thật cao hứng nhìn đến. Mạc Bác Nguyệt đã rời đi thần y sơn trang hồi đoàn vương phụ đi. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh hôm nay rời đi thần y y sơn trang thời điểm đem ba cái hải tử cũng đều mang đi, bởi vì Tiểu Dục còn cần đi theo đoàn vương cùng Tiểu Trấn Hiên lên tiếng kêu gọi, nói hắn kê tiếp muốn cải trang đi tuần một đoạn thời gian, đến nỗi chiều sự, khiến cho bọn họ người tài giỏi thường nhiều việc. Diệp Anh tuy rằng luyến tiếc ba cái hải tử rời đi bên người, nhưng là hiện giờ Diệp ra người cũng trở về Thịnh Dương Thành. Diệp Anh đã dọn về Diệp phủ đi ở, cùng phụ thân cùng huynh tẩu ở bên nhau đảo cũng sẽ không cô đơn con có vẫn luôn bồi ở diệp anh bên người cùng nàng tình cùng mẹ con ngọc họa tiểu cô nương ở nàng nhật tử quá thật sự là thư thái ngày mai chính là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh quyết định mang theo bọn nhỏ rời đi thịnh dương thành nhật tử hôm nay một nhà năm người đặc biệt đi diệp phủ cáo biệt tiểu thanh gặp được đã chủ mã đến duyên dáng yêu kiều ngọc họa tiểu cô nương tỷ tỷ ngọc họa mỗi lần nhìn thấy tiểu thanh đều thập phần cao hứng họa nhi ở chỗ này chủ đến con sao không có việc gì có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút Tiểu Thanh mỉm cười đối Ngọc Họa nói: "Tuy rằng nhận Ngọc Họa là muội muội, nhưng là Kiều Thanh cũng không có rất nhiều thời gian bồi ở bên người nàng, cho tới nay đều là Diệp Anh đang dạy dỗ Ngọc Họa. Bởi vì Diệp Anh cực nhỏ ra cửa, cho nên Ngọc Họa cũng rất ít sẽ có ra cửa cơ hội." Ân Ngọc Họa cười gật gật đầu nói: "Ngày hôm qua Thu Linh tỷ tỷ còn mời ta đi Đoan Vương phủ làm khách, ta còn gặp được Hân Nghiên tỷ tỷ cùng Hân Vinh tỷ tỷ, các nàng đều đối ta thực hảo." Từ Ngọc Họa đi theo Diệp Anh chủ tiến Diệp phủ lúc sau, Liền cùng Mạc Thu Linh thuộc lạc lên, hơn nữa chủ thật sự gần Diệp Thanh, giao, ngày thường có chuyện gì đều không quên kêu lên Ngọc họa. Hôm qua Mạc Thu Linh mang ngọc họa đi Đoan Vương phủ làm khách, vừa lúc gặp phải Tiểu Hân Vinh cũng ở. Tiểu Hân Nghiên cùng Tiểu Hân Vinh hai chị em đều nghe Mạc Thu Linh nhắc tới quá cái này kiểu thanh nhận hạ tiểu muội muội, chờ nhìn thấy ngoan ngoãn khả nhân ngọc họa cũng đều là thập phần yêu thích. Vậy là tốt rồi. Tiểu Thanh cười gật gật đầu. Ngọc họa ở Diệp gia sẽ sống rất tốt, nàng không lo lắng. Tỷ tỷ Có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Ngọc Họa hơi có chút ngượng ngùng mà nhìn Kiều Thanh nói. Nga. Họa nhi có chuyện có thể nói thẳng, không cần cùng tỉ tỉ khách khí. Kiều Thanh chính là rất khó nhìn thấy đến cái này tiểu cô nương dáng vẻ này, nàng lúc trước câu nệ đã đã sớm biến mất. Ta muốn đi thần y dì sơn trang học y dì thuật Ngọc Họa ửng đỏ mặt nói, chỉ cần làm ta đương cái bình thường đệ tử liền có thể. Thần y dì sơn trang hàng năm đều đối ngoại thu đồ đệ, hiện tại cũng có, nhưng là Ngọc Họa cảm thấy này không phải việc nhỏ nàng hẳn là trưng cầu một chút Kiều Thanh ý kiến. Kiều Thanh biết Ngọc Họa cho tới nay đều thực thích dĩ dị thuật, trước kia ở Hàn Nguyệt Sơn Trang thời điểm là Hàn Sương ở giáo nàng, bất quá hiện giờ Hàn Sương muốn chiếu cô ba cái hài tử, cùng Ngọc Họa cũng không ở cùng nhau, tựa hồ không quá phương tiện. Đến nỗi đi thần y dịp cốc đương đệ tử, cái này không phải không được, có lẽ có thể cấp vân vô đưa cái tiểu đồ đệ qua đi. Họa nhi thích nói tự nhiên có thể, ta hôm nay cấp cha viết một phong thơ. Quá hai ngày làm hắn lại đây tiếp họa nhi đi thần y dì sơn trang như thế nào? Tiêu Thanh gật gật đầu nói. Thần y dì sơn trang đệ tử không ít, cùng Ngọc Họa tuổi sắp xỉ tiểu cô nương cũng không ít, nàng quá khứ lời nói hẳn là cũng sẽ không cô đơn. Bất quá vân vô tử hồ cho tới nay đều không có thu đồ đệ tính toán, thần y quốc đệ tử đại bộ phận đều là cái kia diêu trưởng lao đang dạy dỗ. Không cần như vậy phiên thoái, ta có thể chính mình đi. Ngọc Họa có chút ngượng ngùng mà nói. Diệp Anh biết nàng tâm tư vẫn luôn đều cổ vũ nàng muốn dũng cảm đi làm chính mình thích sự tình. Không phiền thoái, liền như vậy định rồi. Tiêu Thanh mỉm cười sờ sờ Ngọc Hỏa đầu nói, "Cùng ngày không chờ Tiểu Thanh cấp Vân Vô truyền tin, Vân Vô chính mình đã tới Di Lạc Sơn biệt viện, còn mang đến tỉ mỉ vì Tiểu Thanh cùng bọn nhỏ chuẩn bị một ít khả năng dùng đến dự vật." Nghe được Tiểu Thanh nói lên Ngọc Hỏa muốn bái nhập thần y Di Sơn trang môn hạ, Vân Vô cơ hồ là không chút do dự nói, "Vậy làm nàng bái ta làm thầy đi." Vân Vô cả đời này không có chính thức thu quá đồ đệ là bởi vì hắn nhất hẳn là thu đồ đệ thụ nghiệp những cái đó năm đều ở mơ màng hồ đồ chung vượt qua. Hiện giờ sinh hoạt thực hạnh phúc rất vui sướng, hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ là thời điểm giáo thụ đệ tử. Ngọc Họa là kiều thanh nhận hạ muội muội, ở Vân Vô trong lòng địa vị tự nhiên không bình thường. Hắn gặp qua Ngọc Họa, cũng thực thích cái kia ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương. Đến nỗi Vân Vô ở kiều thanh sau khi đi, liền đi Diệp phủ tiếp Ngọc Họa đi thần y địa sơn trang, đây là lời phía sau. Bởi vì mang theo ba cái hải tử ra cửa, còn có mạc hoa xanh bảo bối nữ nhi ở, cho nên xe ngựa là át không thể thiếu. Tuy rằng kết quả cuối cùng là chỉ có mạc ly tiểu cô nương ngồi ở trong xe ngựa, mạc hoa xanh mang theo kiểu dục, tiểu thanh mang theo mạc tiểu an đô kỵ mã. Chứ bỏ đã gả chồng hàn tuyết ở ngoài, lần này hàn băng hàn xương cùng hàn vũ ba người cũng đều theo bọn họ cùng nhau ra cửa, rốt cuộc ba cái hài tử sinh hoạt vẫn là cần phải có người chăm sóc, mà không có người khác có thể so sánh các nàng ba cái càng làm cho tiểu thanh yên tâm. Vốn dĩ ba cái hài tử cho tới nay đều là các nàng ở chăm sóc. "Cha, mẫu thân, ta cũng muốn cưới ngựa." Mạc Ly tiểu cô nương từ trong xe ngựa lộ ra một cái nho nhỏ đầu, hâm mộ mà nhìn ca ca cùng đệ đệ nói. Bảo bối nữ nhi muốn cưới ngựa kia còn lợi hại, Mạc Hoa Xanh trực tiếp phi thân vào xe ngựa đi đem Mạc Ly cấp ôm ra tới. Lưu Kiểu Dục chính mình một người ở trên ngựa, hưng phấn mà nắm lấy cương ngựa, cảm giác rất là không tồi. Bất quá Mạc Hoa Xanh trong chốc lát liền đã trở lại, chính mình ngồi ở Kiểu Dục phía sau. Sau đó đem Mạc Ly đặt ở tiểu dục phía trước, rộng lớn ngực cũng đủ vây quanh một đôi nhi nữ, tiểu dục ôm muội muội, hai người đều cao hứng mà khanh khách cười không ngừng. 198 công tử thư đồng mang theo ba cái hài tử ra xa nhà, cùng Mạc Hoa xanh cùng tiểu Thanh hai người ra cửa tự nhiên rất là bất đồng, bởi vì muốn tuyệt đối bảo đảm ba cái hài tử lại an toàn lại thoải mái lại vui vẻ. Bất quá ba cái hài tử tuy nhỏ, nhưng là đều không tiêu khí, đừng nói cỡi ngựa Bị người ôm bay tới bay lui đã sớm là bọn họ thông thường hoạt động giải trí chi nhất, lá gan đều là tương đối lớn, hoàn toàn không mang theo sợ. Người một nhà lữ hành tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, so với ở trong nhà thời điểm, bọn nhỏ rõ ràng lại nhiều vài phần vui sướng. Rốt cuộc tương đối tới nói, cũng liền tiểu dục từng có đi theo mạc hoa xanh cùng tiểu thanh ra xa nhà trải qua, hai cái tiểu nhân đều vẫn là lần đầu tiên, đối bên ngoài thế giới đều là tương đương tò mò. Cũng không có trước tiên thông chi thanh châu thành tấn gia Bởi vì Kiều Dục nói phải cho hắn lanh lảnh đệ đệ một kinh hỉ. Như thế người một nhà điệu thấp mà vào Thanh Châu thành, không người tiến đến nên đón, tự hành hướng tới Thanh Châu thành trấn quốc tướng quân phủ mà đi. Đây là Mạc Hoa xanh nhà ra làm tần ra người có thể rời đi Thịnh Dương thành thời điểm bắt đầu kiến tạo một tòa Tân Trấn quốc tướng quân phủ, bất quá từ trong ra ngoài đều là Thịnh Dương thành kia tòa trấn quốc tướng quân phủ phiên bản, ngay cả cửa hai cái sư tử bằng đá lớn nhỏ thần thái đều không có sai biệt. Xa xa mà thấy được trấn quốc tướng quân phủ lại môn Tiểu Dục đột nhiên đối với mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nói, cha, mẫu thân, các người đem ta cùng hòn đá nhỏ còn có tiểu mội đều đông xuống, sau đó các ngươi đều trốn đi, chính chúng ta đi, nhìn xem có thể hay không dọa đến tần thái công cùng tần thúc thúc. Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Mạc hoa xanh thập phần sảng khoái gật đầu, hành, ngươi liền mang theo hòn đá nhỏ hòa ly nhi đi làm khách đi, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Cha cùng mẫu thân cứ việc yên tâm. Tiêu Dục thập phần ngạo kiểu gật gật đầu nói, "Vì thế ở khoảng cách trấn quốc tướng quân phủ đại môn còn có mấy chục mễ một cái chỗ ngoặt, không chỉ có là mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh ngừng lại, ngay cả Hàn Băng ba người đều lưu tại tại chỗ." Nhìn, Tiêu Dục một tay một cái, nắm đệ đệ muội muội hướng tới trấn quốc tướng quân phủ đi qua. Thanh Châu thành Lãng Liêu quốc trọng binh nơi, trấn quốc tướng quân phủ càng là Thành Châu thành trung để phòng nhất nghiêm ngặt một tòa phủ đệ, cửa sư tử bằng đá bên cạnh, thủ bốn cái cao lớn uy manh binh lính. Hôm nay cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng, Mai cho đến bốn cái binh lính nhìn đến ba cái tôn quý bất phàm tiểu hài tử tay nắm tay hướng tới bọn họ đã đi tới. Tiểu An Nhi, nơi này không phải cho các ngươi chơi địa phương, sắc trời không còn sớm sớm một chút về nhà đi. Nhìn đến tiểu dục ba người đáng yêu bộ dáng, ai cũng sẽ không nhận tâm đối bọn họ nói một câu lời nói nặng. Tiểu dục trong mắt rảo hoạt chợt lẽ rồi biến mất, ngửa đầu nhìn cái kêu binh lính nói, đại thúc, chúng ta lạc đường, ta cùng đệ đệ muội muội đều hảo đói hảo khát Có thể hay không làm chúng ta tiến cái này tòa nhà lớn bên trong ăn cái gì? Mặc kiều an vô ngữ nhìn trời, một bộ như đi vào coi thần tiên trạng thái, mặc ly tiểu cô nương chớp mắt to phụ họa kiều dục nói nói, đại thúc, ta muốn đi bên trong chơi có thể chứ? Tuy rằng bốn cái binh lính đều cảm thấy này, ba cái tiểu hài tử quả thực là bọn họ bình sinh gặp qua đáng yêu nhất nhất ngoan ngoãn hài tử, nhưng là nguyên tắc vẫn là phải có. Lúc trước mở miệng nói chuyện cái kia rỗi tay từ túi tiền cầm hai khối bạc vụn đưa cho kiều dục nói, mang đệ đệ muội muội đi mua điểm ăn, sớm một chút về nhà, đỡ phải đụng tới người xấu. Sao lại thế này? Một thân áo giáp tần dịch cùng tần phi dương hai anh em mới từ trong quân doanh trở về, dục ngựa mau tới cửa thời điểm liền thấy được ba cái nho nhỏ hài tử đưa lưng về phía bọn họ đứng ở nơi đó, thủ vệ binh lính còn ngồi xổm trên mặt đất giơ hai khối bạc. "Trướng quân, đây là..." Tần thúc thúc. Tần nhị thúc thúc. Binh lính đứng dậy còn không có tới kịp giải thích tình huống hiện tại, tiểu dục lôi kéo đệ đệ muội muội xoay người, tôi cười sán lạn mà nhìn tần dịch cùng tần phi dương kêu một tiếng. Tần dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc, tần phi dương thiếu chút nữa bị dọa đến. Dục nhi, các ngươi như thế nào tới? Tần phi dương đệ nhất trực giác là hướng tới chung quanh nhìn một vòng nhi, chính là hoàn toàn không có nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh bóng dáng. Hiện tại là tình huống như thế nào? ngàn vạn đừng nói cho hắn này ba cái hải tử là chính mình chạy đến nơi đây tới, hắn sẽ bị dọa đến. Ta tưởng lanh lảnh đệ đệ, liền mang theo hòn đá nhỏ cùng tiểu muội tới. Tiêu dục cười tủm tỉm mà nói, đã bị tần dịch ôm lên, mà tần phi dương xuống ngựa, trực tiếp đem hai cái tiểu nhân một tay một cái ôm ở trong lòng ngực, hai đại tam tiểu ngũ người hướng tới trong phủ đi đến. Bốn cái thủ vệ binh lính như là bị sét đánh giống nhau hai mặt nhìn nhau. Đó là chúng ta tướng quân cháu trai. Như là, chúng ta hoàng thượng gọi là gì? Một sĩ binh đột nhiên trừng lớn đôi mắt nói, hình như là kêu. Thanh âm đột nhiên đình chỉ, bốn người thần sắc kia kêu, kêu một cái xuất sắc bọn họ hiện giờ tiểu hoàng đế gọi là mạc tiểu dục, Nhũ danh đã kêu dục nhi, còn cùng chấn quốc tướng quân phủ lui tới chặt chẽ. mà tiểu hoàng đế có một đệ một muội, là một đôi nhi long phượng thài, giang hồ truyền lưu tiểu hoàng đế đệ đệ có một cái tương đương bình dân Nhũ danh nhi, gọi là hòn đá nhỏ. ta sát, bọn họ vừa mới trước mặt này ba cái thế nhưng là từ thịnh dương thành trong hoàng cung tới, lại bị bọn họ trở thành lạc đường tiểu hải tử, còn tưởng cấp bạc đuổi rồi, còn gọi bọn họ đại thúc tới. đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Mà mang theo bà cái hải tử vào phủ tần dịch cùng tần phi dương thực mau liền hỏi mạc hoa xanh cùng tiểu thanh. Các ngươi cha mẹ đâu? Tần phi dương nhìn mạc tiểu an cùng mạc ly hỏi. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng này ba cái hoa hoa có thể từ thịnh dương thành chạy đến nơi đây tới. Không biết. Mạc ly cùng mạc tiểu an tỉ đệ 200 miệng một lời mà nói. Bất quá mạc ly tiểu cô nương tươi cười muốn so mạc tiểu an đáng yêu nhiều. Làm tần dịch cùng tần phi dương xem ở trong mắt đều càng thêm thích bọn họ có việc đi vội tiểu dục cười tủm tỉm mà nói chúng ta là chuyên môn tới làm khách tần nhị thúc thúc sẽ không không chào đón đi sao có thể a tần phi dương nở nụ cười các ngươi có thể tới thật sự là quá tốt lanh lãnh vẫn luôn nhắc mãi muốn đi tìm hắn dục ca ca đâu lanh lãnh đệ đệ khi nói chuyện tiểu dục đã thấy được cách đó không xa cái kia đang ở một mình chơi đùa tiểu nam hải trực tiếp làm tần dịch đem hắn buông xuống vui sướng mà chạy qua đi tần lãng tiểu bao tử bỗng nhiên quay đầu lại không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt chờ nhìn đến hướng tới hắn chạy tới thật là hắn vẫn luôn tưởng niệm dục Kaka thời điểm, trực tiếp đem trong tay món đồ chơi một ném, té ngã lộn nhào mà hướng tới Kiểu Dục chạy vội tới, dục Kaka. Trấn Quốc tướng quân phủ tiểu tiểu thiếu gia Tần Lãng thân mình phi thường rắn chắc, hiện giờ chính trực cuối mùa thu mùa, ăn mặc có điểm hậu, hành động tương đối vụ về, hơn nữa muốn hướng tới Kiểu Dục buôn quá khứ vội vàng kính nhi, thật thật là té ngã lộn nhào. Tần Dịch buồn cười, Tần Phi Dương đã không nỡ nhìn thẳng nhà mình nhi tử buồn buồn bộ dáng. Lạng nhi mau tới nhìn một cái thái công lại cho ngươi làm cái gì. Tần lao ra tử trong tay cầm một cái tiểu đồ vật hưng phấn mà đã đi tới, chờ nhìn đến ôm nhau lại nhảy lại nhảy hai tiểu hài tử thời điểm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, quay đầu liền nhìn đến tần phi dương trong lòng ngực còn có một đôi nhi phấn điêu ngọc chát tiểu hoa nhi, không phải mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trong nhà kia ba cái vẫn là ai. Ha ha, các ngươi này ba cái tiểu hoa nhi như thế nào chạy tới. Tần lao ra tử nhìn thấy ba cái đáng yêu hài tử, Nhịn không được thoải mái cười to Đi tới trực tiếp đem tiểu dục cùng tần lãng cùng nhau ôm lên Tần Thái Công Ta rất nhớ người Nga Tiểu dục cười tủm tỉm mà nhìn tần lao ra tử nói Thẳng đem tần lao ra tử cấp mừng rỡ không được Lúc sau nhìn thấy ba cái hải tử Tần Phu Nhân cùng Phương Đông Phi Nhạn Còn có kiểu hân du Một đám cũng đều là vui mừng khôn xiết. Đối đột nhiên đến thăm ba cái tiểu khách nhân Đều là hoang nên chi đến Hơn nữa không hẹn mà cùng mà đều xem nhẹ Tiểu dục hiện tại đã là Liêu quốc hoàng đế. Cha cùng mẫu thân ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Tiêu dục tỏ vẻ hắn thật là không biết nhà hắn cha cùng mẫu thân lúc này ở nơi nào, nói không chừng đã rời đi Thanh Châu Thành đi rồi. Nhà hắn cha cùng mẫu thân chính là như vậy tiêu sái như gió loại hình, mà bọn họ huynh muội ba người cũng cơ bản đều qua dính cha mẹ không bỏ tuổi tác, từ nhỏ trụ quá Di Lạc Sơn Trang, trụ quá Hàn Nguyệt Sơn Trang, trụ quá Thần Y Sơn Trang ba người, là ở các loại trưởng bối đau sủng dưới lại đây, đối tân hoàn cảnh thích hướng năng lực đều là tương đương cường. Mà tần ra người đều là một trận vô ngữ, cảm thấy mạc hoa xanh cùng kiểu thanh tâm thật đại, đây là đem hải tử hướng nhà người khác cửa một ném trực tiếp liền chạy sao. Sự thật cũng không sai biệt lắm, mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nhìn tần dịch cùng tần phi dương ôm ba cái hải tử vào phủ, phân phó hàn băng ba người vãn chút thời điểm cũng đến chấn quốc tướng quân phủ đi, đến nổi hai người bọn họ, lúc này đã rời đi thanh châu thành, ra nghiêu quốc địa giới nhi. Chờ hàn băng ba người mang theo kiểu dục bọn họ phải dùng đồ vật vào chấn quốc tướng quân phủ. Tiêu dục cùng đệ đệ muội muội liền chính thức bắt đầu rồi ở tần gia làm khách nhật tử. Tần lão gia tử cao hứng vô cùng, hắn nhất hướng tới con cháu vòng đầu gối sinh hoạt, bất quá hắn hai cái tôn tử đều quá lớn, chắc trai lại chỉ có một, hiện giờ bên người lập tức lại nhiều ba cái đáng yêu hoa hoa, miệng bản nhiều vui vẻ. Làm ba cái hài tử sau gì, Tiêu Hân Du nhìn thấy bọn họ tới cũng là thập phần cao hứng, đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng, làm mấy cái hài tử đều ở cùng một chỗ. Tiểu Dục huynh Muội ba người đã đến cấp Tần gia tăng thêm rất nhiều Hoan Thanh Tiểu ngữ, Hơn nữa ở kiều Dục mang theo đệ đệ muội muội đến Tần gia hai ngày lúc sau, Tần gia còn đã xảy ra một kiện đại hỉ sự. Việc này muốn từ buổi sáng bắt đầu nói lên. Tần Lão gia từ sáng sớm tinh mơ lên muốn cùng bốn cái hài tử cùng nhau dùng cơm, cuối cùng liền biến thành cả nhà ngồi ở cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm sáng. Trong bữa tiệc cùng bốn cái hài tử nói dỡn pha trò, Hoan Thanh Tiểu ngữ vẫn luôn đều không có đoạn quá. Mà Tiểu Dục đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhìn Phương Đông Phi nhạn thập phần nghiêm túc mà nói, Phương Đông cô cô, ta tối hôm qua mơ thấy một cái tiểu muội muội kêu người mâu thân. Tần ra người đều mặt lộ vẻ vui mừng, mà trước hết mở miệng thế nhưng là vẫn luôn chầm mặc ít lời tần dịch, hắn nhìn tiểu Dục có chút vội vàng hỏi, thật vậy chăng? Thật sự, tiểu Dục Phi thường khẳng định gật gật đầu, tần lao ra tử cười lớn chụp một chút cái bàn nói, không chạy. Dịch nhi tức phụ khẳng định có thể thực mau cấp tần ra thêm cái thiên kim. Đến lúc đó tần lao ra tử chính là chắc trai chất gái đầy đủ hết, cuộc đời này không ngủng a Trong lòng ngực ôm mạc ly đang ở huy cơm tần phu nhân cũng là vẻ mặt vui mừng, đều nói tiểu hài tử mộng thực chuẩn, nàng cũng cảm thấy nhà mình con dâu cả bụng sắp có động tính, hiện giờ nghe tiểu dục như vậy vừa nói, càng xem càng cảm thấy phương đông phi nhạn nói không chừng đã có. Đi thỉnh đại phu lại đây. Nóng vội tần dịch nhìn chầm chầm phương đông phi nhạn bụng nhìn trong chốc lát lúc sau trực tiếp lớn tiếng phân phó. Nô tỳ cấp đại thiếu phu nhân tỉnh cái mạch đi. Hàn xương sung phong nhận việc mà đứng dậy. Sương nhi cô cô rất lợi hại. Tiểu dục cười tủm tỉm mà nói. Tần gia người đều biết kiểu thanh bên người nha hoàn mỗi người thập phần bất phàm, lập tức khiến cho Hàn xương cấp Phương Đông Phi nhạn bắt mạch. Phương Đông Phi nhạn đứng đỏ mặt vươn tay, trong lòng lại là nhịn không được có chút thấp hỏng. Nàng tháng này Nguyệt sự đã chậm năm ngày, chính mình tuy rằng có suy đoán nhưng là không dám xác định, vốn dĩ tưởng lại chờ mấy ngày nhìn xem không nghĩ tới tiểu dục thế nhưng nói mơ thấy nàng sinh cái nữ nhi, có thể hay không thật sự đã. Người một nhà đều khẩn trương chờ mong mà nhìn hàn sương, chỉ thấy sau một lát hàn sương buông ra phương đông phi nhả tay, khẳng định gật gật đầu nói, đại thiếu phu nhân có hỉ, bất qua tháng còn thấp, nhìn không ra thai nhi giới tính. Tuyệt đối là cái thiên kim. Có chắc trai lúc sau liền ngày mong đêm mong có thể có cái chắc gái tần lao ra tử đã mừng rỡ không khép miệng được. Nếu gác nhà khác, Ngươi nói nằm mơ mơ thấy nhân ra sinh cái nữ nhi nói không chừng sẽ bị đuổi ra đi, rốt cuộc đại bộ phận vẫn là ngóng trông sinh nhi tử. Nhưng là tần gia nhưng bất đồng, có tần lãng lúc sau, cả nhà đều là ngóng trông tiểu hân du hoặc là phương đông phi nhạn chạy nhanh sinh cái nữ nhi ra tới, thấu thành một chữ hảo mới tính viên mãn. Bao gồm tần dịch, trong mắt hắn tần phi dương nhi tử cùng chính hắn nhi tử không có gì khác nhau, cũng là muốn một cái bảo bối nữ nhi. Mà ba cái đi vào tần gia tiểu khách nhân bên trong. Nhất chịu sủng ái tuyệt đối là ngoan ngoán khả nhân mạc ly tiểu cô nương. Đây là tần gia đại hỷ sự, người một nhà cảm thấy kiểu dục huynh muội ba người đã đến quả thực chính là đưa phúc khí tới, đối bọn họ càng thêm yêu thích. Mà bên này, ném xuống hài tử lúc sau một lần nữa quá thượng hai người thế giới mạc hoa xanh cùng tiểu thanh lúc này đã thân ở vệ quốc. Hai người rời đi thanh châu thành thời điểm đã ẩn vào âm thầm, hành sự thập phần điệu thấp, đi trước tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Mà ở bọn họ khoảng cách đại hương thành còn có mấy ngày lộ trình thời điểm Đột nhiên nghe nói từng bước từng bước có chút quỷ dị tin tức. Bách hội lâu chủ sẽ tự mình ra mặt chúc mừng tô ly thương đăng cơ. Tiểu thanh chính mình nói ra đều cảm thấy có chút buồn cười. Bách hội lâu chủ còn không phải là nàng cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi cứu cứu niên túc sao. Niên túc cùng tô ly thương nhưng không có gì giao tình, càng sẽ không làm ra chúc mừng tô ly thương đăng cơ loại chuyện này. Nói ngay cả kiểu dục đăng cơ, niên túc đều không có xuất hiện, tô ly thương có tài đứa gì. Sắc thật rất buồn cười. Mạc Hoa Xanh xem tiểu thanh thần sắc liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Mà biết nghiên túc cùng tiểu thanh quan hệ, Mạc Hoa Xanh cũng cảm thấy hiện giờ vệ quốc đã truyền khắp bách hội lâu chủ sẽ tự mình hiện thân chúc mừng vệ hoàng tô ly thương đăng cơ là cái chê cười. Chính là tin tức này đã là ở vệ quốc nhanh chóng truyền khai, hơn nữa bởi vì bách hội bản thân ở trong thiên hạ danh vọng cùng địa vị, tin tức này cơ hồ là ở cho thấy tô ly thương được đến bách hội lâu chủ nhận đồng, trở thành vệ quốc hoàng đế danh xứng với thật giống nhau. Tiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đều cảm thấy niên túc sẽ không làm ra tự mình hiện thân chúc mừng Tô Ly Thương đăng cơ loại này không phẩm sự tình, chính là này tin tức xác thật lại truyền đến ồn ào huyên náo cùng thật sự giống nhau. Lại còn có nói Tô Ly Thương chính thức đăng cơ nhật tử liền ở 10 ngày lúc sau, bách hội lâu chủ sẽ tự mình đến xem lễ. Tô Ly Thương chính mình thả ra tin tức, vì chính là cho chính mình trên mặt dán điểm như kim, mượn dùng bách hội lâu chủ danh vọng giảm bất vệ quốc người đối hắn mâu thuẫn. Loại này khả năng tính không phải không có. Chính là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều cảm thấy Tô Ly Thương hẳn là sẽ không nốc đến lấy niên túc đảm đường mánh lưới đi. Niên túc lại há là có thể bị tùy ý lợi dụng người, nếu Tô Ly Thương thật sự như vậy đuôi mù nói, hiện tại đã có thể dự kiến hắn bi thảm kết cục. Chúng ta vừa lúc có thể đổi kịp, đến lúc đó đi xem rốt cuộc có cái quỷ gì tên tuổi. Mạc Hoa Xanh đôi mắt sâu thẳm mà nói, Tô Ly Thương gần đây hành vi càng thêm lệnh người nắm lấy không ra, đến tột cùng là có cao nhân chỉ điểm vẫn là có cao nhân thao túng đúng là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh chuyến này muốn làm rõ ràng sự tình. bọn họ đảo muốn nhìn, Tô Ly Thương chính thức đăng cơ ngày đó có thể hay không thật sự có một cái bách hội lâu chủ hiện thân chúc mừng. Hôm nay ban đêm ở một khách điếm nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Thanh đang ở thu thập ngày mai muốn xuyên y hồi phục, Mặc Hoa Xanh ánh mắt chuyên chú mà nhìn Tiểu Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt, Tiểu Thanh buông trong tay đồ vật, có chút không thể hiểu được hỏi, làm sao vậy? Mặc Hoa Xanh không có trả lời Tiểu Thanh vấn đề. Mà là trực tiếp ôm lấy tiểu thanh tới cái triển miên nụ hôn dài, vẫn luôn hôn đến tiểu thanh sắc mặt ứng đỏ mới chưa đã thèm mà bung ra, sau đó lấy ra một cái mỏng như cánh ve đồ vật nói, tới, tiểu thất mang lên cái này cho ta xem. kia đồ vật tiểu thanh cũng không xa lạ, là mạc hoa xanh dùng quá da người mặt nạ, ám lâu lâu chủ chuyên trúc đồ vật. Mạc hoa xanh chính mình động thủ cấp tiểu thanh mang hảo lúc sau, phi thường vừa lòng gật gật đầu nói, hảo một cái tuấn tiếu xuất trần tiểu công tử. Tuy rằng đây là da người mặt nạ không phải ngàn ảnh mặt nạ, nhưng là đối diện bộ gián sát tính phi thường hảo, tiểu thanh mang lên lúc sau, dung mạo cùng đã từng mang này trương mặt nạ Ám chín cũng không thập phần tương tự, bởi vì nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hiện giờ thoạt nhìn giống như là cái tuấn tiếu tiểu công tử, chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, Mà mạc hoa xanh mang lên này trương mặt nạ thời điểm thoạt nhìn chính là cái bá đạo nam tử, khí chất sai biệt rất lớn, dẫn tới có thể trực tiếp xem nhẹ ngũ quan nào đó tương tự. Mà kế tiếp mạc hoa xanh mang lên kiểu thanh ngàn ảnh mặt nạ, đối với kiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói, tiểu thất cảm thấy như thế nào. Ngàn ảnh mặt nạ, ngàn người ngàn mặt. Mà lần đầu tiên mang lên mạc hoa xanh trực tiếp hoàn toàn thay đổi mặt khác một bộ dung mạo, cùng nguyên bản không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Hơn nữa hiện giờ này phó dung mạo thoạt nhìn thường thường vô kỳ, thuộc về có thể bao phủ ở trong đám người cái loại này. Không xấu. Tiểu thanh cho một cái thực khách quan đánh giá, dước lấy mạc hoa xanh một trận cười khẽ. Tiêu Thanh cho rằng Mạc Hoa Xanh chỉ là hưng thú tới cùng nàng đổi cái mặt nạ mang chơi một chút, chỉ là ngày hôm sau xuất phát thời điểm, Mạc Hoa Xanh lại thần bí hề hề mà đối Kiều Thanh nói lúc sau bọn họ đều phải mang mặt nạ, hơn nữa là đối phương mặt nạ. Đến nỗi muốn làm cái gì, cái này tạm thời bảo mật. Vào vệ quốc lúc sau, một đường đi tới đều có thể rõ ràng cảm giác được, vệ quốc ba tánh sinh hoạt cùng Liêu quốc ba tánh chi gian trinh lệnh. Cũng không phải vật chất trình độ trinh lệnh, mà là ba tánh một loại tinh thần trạng thái. Tướng nghiêu quốc Hoàng quyền rơi vào mạc hoa xanh cùng kiểu thanh trong tay, tùy theo mà đến Hàn Nguyệt Sơn Trang, Ám lâu, Thần Y Sơn Trang đều tuyệt đối thành Liêu quốc Hoàng thất chuyên trúc thế lực, mà cái này làm cho nghiêu quốc không hề nghi ngờ mà trở thành Tam quốc mạnh nhất, đã cơ bản đánh vỡ Tam quốc nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục. Nghiêu quốc hiện giờ thực thái bình, tuy rằng lúc trước đã trải qua một hồi nội loạn, chính là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mà nội loạn lúc sau mạc ngự phong cùng mạc ngự trần đều đã chết, mạc hoa xanh thành Liêu quốc Hoàng đế lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình nhi tử, liêu quốc ba tánh đều biết bọn họ quân chủ bối cảnh siêu cấp cường đại, hơn nữa không có người sẽ hoài nghi, chỉ cần liêu quốc có việc, hàn nguyệt sơn trang, ám lâu cùng thần y li sơn trang đều sẽ trước tiên đứng ra, cho nên liêu quốc ba tánh không chỉ có sinh hoạt thực hiện ổn, tâm thái cũng thập phần nhẹ nhàng. tương đối tới nói, đông dạng ở trong thời gian ngắn trong vòng đã trải qua hai lần ngôi vị hoàng đế thay đổi vệ quốc, ba thánh tâm tình liền không như vậy nhẹ nhàng, mặt ngoài xem ra. Vệ quốc hoàng thất biến hóa cùng Liêu quốc kinh người mà tương tự. Liêu quốc mạc ngự phong đã chết, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho mạc hoa xanh. Đồng dạng, vệ quốc tiên hoàng đã chết, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vệ nam. Mà không bao lâu lúc sau, tuổi còn trẻ còn sống mạc hoa xanh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con hắn mạc tiểu dục Mà vệ quốc bên này, đồng dạng tuổi còn trẻ còn sống vệ nam đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn cháu ngoại trai tô ly Thương. Hơn nữa hiện giờ Liêu quốc hoàng thất cùng vệ quốc hoàng thất còn có một cái khác tương tự chỗ. Đó chính là hoàng thất huyết mạch đều thập phần điêu tàn. Chính là thoạt nhìn thực tương tự, cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn mà thôi. Trên thực tế không muốn người biết chính là, nhiều quốc hai lần ngôi vị hoàng đế thay đổi, chuyến ngôi chiếu thư đều là thật sự, hơn nữa đều là chuyển ngôi người cam tâm tình nguyện viết xuống tới. Mạc Ngự Phong là tự sát, chết phía trước đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Mạc Hoa Xanh, mà Mạc Hoa Xanh là chính mình không nghĩ đương hoàng đế, cho nên đem ngôi vị hoàng đế tắc cho chính mình nhi tử. Trái lại vệ quốc Vệ quốc tiên hoàng là bị tô ly thương cấp sống sờ sờ tức chết, kia trương chuyển ngôi chiếu thư cũng là tô ly thương thao túng vệ quốc tiên hoàng viết xuống tới. Tuy rằng vệ nam vốn dĩ chính là vệ quốc tiên hoàng trong lòng như một người được chọn, nhưng là chuyển ngôi chiếu thư chung về tô ly thương kia bộ phận, tuyệt đối không phải vệ quốc tiên hoàng chính mình buồn ý mà lúc sau vệ nam đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho tô ly thương, cũng không phải vệ nam chủ động đưa ra, từ nào đó trình độ đi lên nói, vệ nam tình nguyện chính mình đương hoàng đế cũng không nghĩ đem vệ quốc giao cho tô ly thương trong tay. Chính là tô ly thương một hai phải cái này vị trí, vệ nam cuối cùng lựa chọn chắp tay nhường lại, chưa nói tới cam tâm tình nguyện, chỉ có thể nói là đối tô ly thương cái này cháu ngoại trai lại một lần thỏa hiệp. Mà đối vệ quốc bá tánh tới nói, vệ quốc hoàng thất huyết mạch đột nhiên điều tàn đến chỉ còn lại có vệ nam một người nam nhân bốn dĩ cũng đã thực làm người bất an, nếu vệ nam vẫn luôn đều hảo hảo làm vệ quốc hoàng đế nói đảo còn hảo. Chính là cố tình không có làm bao lâu lúc sau liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tô Ly Thương. Tô Ly Thương là ai? Nay ở thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Hơn nữa Tô Ly Thương ở người trong thiên hạ, bao gồm ở vệ quốc nhân tâm trung hình tượng trước nay đều không có cái gì chính diện thành phần. Có thể nói hắn trừ bỏ một trương hảo tối ra cùng một thân hảo võ công ở ngoài, không đúng tí nào, lại còn có vẫn luôn ở nơi nơi thai hòa người khác. Tuy rằng Tô Ly Thương mẫu thân là vệ quốc công chúa, nhưng là chính hắn họ Tô không họ vệ. Tương so mà nói, tuy rằng mọi người đều biết chính là, Niêu Quốc hiện giờ cái kia tiểu hoàng đế là mạc hoa xanh con nuôi, cũng không xem như thật sự mạc thị hoàng tộc huyết mạch, nhưng là đứa bé kia rốt cuộc từ xuất hiện bắt đầu liền họ mạc, con nuôi cũng là tử, Tô Ly Thương này tính cái gì? Cháu ngoại trai cháu ngoại trai, có cái ngoại tự, chính là vệ quốc hoàng thất một cái ngoại thích. Hiện giờ cơ hồ có thể nói vệ quốc vệ thị hoàng tộc đã hoàn toàn không tồn tại, mà Tô Ly Thương có thể làm tốt một cái tân hoàng đế sao? Chỉ sợ đối hắn có tin tưởng người cũng không nhiều. Tới gần đại hương thành, đều mang mặt nạ thay đổi một bộ dung mạo mạc hoa xanh cùng tiểu thanh không có cố tình che lớp hành tung, thoạt nhìn giống như là một cái công tử cùng hắn tiểu thư đồng. Thất bảo, ngươi cảm thấy công tử này thân trang điểm thế nào? Mang lên ngàn ảnh mặt nạ mạc hoa xanh dung mạo thập phần bình phàm, đã thay một thân thập phần đơn giản thiện sắc bố y, nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ khám phá hồng trần thế ngoại cao nhân phong phạm. Rất tốt. Đồng dạng một thân bố y nam trang tiểu thanh ở cao lớn mạc hoa xanh bên người có vẻ rất là nhỏ xinh, thoạt nhìn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, chính là cái tuấn tiếu tiểu thư đồng. Tuy rằng mạc hoa xanh đối với bọn họ vì cái gì muốn như thế giả dạng như cũ ở út út mở mở, nhưng là tiểu thanh đã đoán được một ít, bởi vì mạc hoa xanh hiện giờ dáng vẻ này, rất giống là bọn họ đều nhận thức một cái khác nam nhân. Ngày sau chính là tô ly thương chính thức đăng cơ nhật tử, hôm nay lúc chẳng vạng, Một cái thoạt nhìn tướng mạo bình phàm khí chất đạm nhiên bố y y công tử mang theo một người tuổi trẻ tiểu thư đồng vào Đại Hưng Thành. Đây là hai cái ẩn ở trong đám người cơ hội sẽ không bị chú ý tới người, chính là nếu có người vẫn luôn ở chú ý nói, vậy phải nói cách khác. Chính là hắn sao? Ngồi ở Đại Hưng Thành một nhà trà lâu niên tuyệt cùng tô ly thương thầy cho hai người, nhìn theo một cao một thấp hai cái bố y y nam nhân vào đối diện khách điếm, niên tuyệt ánh mắt rừng ở cái kia thân hình cao lớn bố y y nam nhân trên người, ánh mắt hơi hơi mị lên. Mở miệng hỏi Tô Ly Thương. Nhìn giống, bất quá không thể xác định. Tô Ly Thương nhìn kia hai người liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà nói. Niên tuyệt chưa từng có gặp qua bách hội, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn làm Tô Ly Thương chú ý đại hương thành trung tân xuất hiện người. Tô Ly Thương cảm thấy vừa mới Niên tuyệt nói cái kia bố ý kìa nam nhân từ lúc giả đến thân hình, bao gồm khí chất đều cùng hắn đã từng gặp qua bách hội có chút tương tự, duy nhất khác biệt rất lớn chính là dung mạo. Chính là dung mạo biến hóa bản thân chính là bách hội một cái đặc điểm. Tô Ly Thương cùng Niên Tuyệt đều biết Bách hội có một tay suất thần nhập hóa thuật dịch dung mà hắn sở dĩ có thể ẩn tại thế gian nhiều năm như vậy. Chính là bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác thời điểm dung mạo đều là bất đồng. Chờ một chút. Niên Tuyệt thanh âm khàn khàn mà nói. Hiện giờ thiên hạ đã truyền khai. Ở Tô Ly Thương chính thức đăng cơ thời điểm. Bách hội lâu lâu chủ Bách hội sẽ tự mình hiện thân chúc mừng xem lễ. Cái này làm mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều cảm thấy thực buồn cười tin tức bản thân chính là giả. Nhiên tuyệt cùng Tô Ly Thương cũng không biết Bách hội ở nơi nào, Bách hội cũng không có khả năng thật sự tới chúc mừng Tô Ly Thương đăng cơ. Đây là niên tuyệt theo như lời, dẫn ra Bách hội một cái biện pháp. Thả ra tin tức này lúc sau, niên tuyệt tin tưởng Bách hội sẽ không hoàn toàn không biết gì cả, càng sẽ không thở ơ bởi vì ở niên tuyệt xem ra, cao thủ tôn nghiêm đều là không dung khiêu khích, Bách hội tất nhiên cũng là như thế này. Cho nên cái kia tin tức giả rất có thể sẽ chọc giận Bách hội, dẫn tới hắn thật sự hiện thân vệ quốc đại hưng thành. Mà chỉ cần hắn xuất hiện, sớm đã trở niên tuyệt liền có cùng bách hội giao thủ cơ hội, tiến tới có thể đạt được đệ tứ khối tàng bảo địa đồ manh mối, thậm chí là được đến đệ tứ khối tàng bảo địa đồ. Trở lên đều là niên tuyệt ý tưởng cùng kế hoạch, tô ly thương tại đây trong đó bất quá là niên tuyệt dùng để lợi dụng công cụ, chỉ có thể bị động mà phục tùng niên tuyệt mệnh lệ. Đương đem chính mình giả dạng thành bách hội mạc hoa xanh xuất hiện ở đại Hưng thành thời điểm, mặt ngoài xem ra thập phần điệu thấp lại càng có thể khiến cho Niên Tuyệt chú ý bất quá Tô Ly Thương nói không thể xác định đó có phải hay không Bách Hội, Niên Tuyệt chính mình trong lòng cũng có điều hoài nghi, tạm thời cũng không tính toán ra tay. Bách Hội ở Niên Tuyệt trong mắt là đương kim thiên hạ duy nhất một cái đáng giá hắn coi trọng đối thủ. Mà Bách Hội lâu thế lực chi cường đại, cũng làm Niên Tuyệt tương đương kiên kỵ. Còn có một chút, cũng là Niên Tuyệt cho rằng Bách Hội trong tay rất có thể sẽ có đệ tứ trương tàng bảo địa đầu nguyên nhân, chính là Bách Hội lâu mỗi lần tổ chức giám bảo đại sẽ thượng Đều sẽ xuất hiện không ít chuyên trúc với tiền triều hoàng thất bảo vật, mà cái này làm cho Niên tuyệt cảm thấy, bách hội lâu cùng với bách hội, tựa hồ đều trước mặt triều có mạc danh quan hệ. 199 công tử tự trọng. Niên tuyệt hiện giờ đã được đến tiền triều hoàng thất tàng bảo đồ 3 phần tư, đối với dư lại 1 phần tư tàng bảo địa đồ nhất định phải được, mà hiện giờ đã có mặt mày, tùy tiện rút dây động rừng cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Hắn chuẩn bị kế tiếp giám thị cái kia hư hư thực thực bách hội người nhất cử nhất động. Tiến tới xác định hắn có phải hay không thật sự bách hội, lúc sau lại lựa chọn một cái động thủ hảo thời cơ. Nhiên tuyệt đi rồi lúc sau, Tô Ly thương càng là không có hứng thú đi chú ý lúc trước nhìn đến cái kia bố y y nam nhân có phải hay không thật sự bách hội, mà là thập phần điệu thấp mà rời đi kia ra trà lâu, hướng tới đại hưng thành phúc vương phủ mà đi. Phúc trong vương phủ đã nhiều ngày không khí không tính là thực không xong, nhưng là cũng tuyệt đối không thể xưng là hảo. Vệ nam bồi ở thê nhi bên người thời điểm cùng ngày xưa cũng không có cái gì hai dạng chính là đương hắn một chỗ thời điểm, trên mặt lại rốt cuộc không thấy tươi cười. Mặc dụ tú tâm tình rất là thấp hỏng. Tuy rằng nàng hiện giờ xem như tô ly thương mợ, nhưng là nàng cùng tô ly thương kỳ thật cũng không có chính diện đánh quá cái gì giao tế, mỗi lần đều là vệ nam ở cùng tô ly thương lui tới, liền tính cùng nàng có quan hệ, cũng là mang thêm. Mà mặc dụ tú cho tới nay đối tô ly thương ấn tượng đều không tính là hảo, cũng không gần là bởi vì tô ly thương quá vãng những cái đó vết nhơ. Tuy rằng đây là vệ nam cháu ngoại trai, Vệ nam cũng nhận cái này cháu ngoại trai, nhưng là ở mạc dục tú trong mắt, nàng chứng kiến đến tô ly thương cho tới nay trừ bỏ làm vệ nam lo lắng, cấp vệ nam tìm phiền toái ở ngoài, tựa hồ cũng không có vì vệ nam đã làm sự tình gì. Mà lần này đầu tiên là buộc vệ nam đương vệ quốc hoàng đế, sau lại lại đem vệ nam ngôi vị hoàng đế cấp phải đi, làm mạc dục tú cảm thấy tô ly thương quả thực là không thể hiểu được. Mà đương nàng cùng vệ nam muốn buông này hết thảy mang theo hải tử rời đi vệ quốc thời điểm. Tô Ly Thương thế nhưng lại đem bọn họ cấp ngăn cản. Mặc Dục Tú thật không biết Tô Ly Thương đến tột cùng suy nghĩ cái gì, lại đến tột cùng là muốn làm cái gì. Không chỉ có mặc Dục Tú không biết, ngay cả đối Tô Ly Thương tương đương hiểu biết vệ nam hiện giờ cũng hoàn toàn nhìn không thấu Tô Ly Thương. Chính là hiện tại bọn họ bị nốt ở đại Hưng thành phúc vương phủ, ở trọng binh gắt dưới, ngay cả bình thường tự do đều không có, cái này làm cho vệ nam như thế nào không khí Tô Ly Thương. Cho nên đương Tô Ly Thương tới cửa thời điểm. Vệ nam liền cái ánh mắt đều không coi cho hắn, càng miễn bàn giống quá vang giống nhau nhìn thấy tô ly thương luôn là thật cao hứng. Tô ly thương khỏe môi lộ ra một tia cười khổ, thực mau biến mất không thấy, nhìn vệ nam nói, ta là tới xem đệ đệ. Vệ nam nhìn đến tô ly thương trong tay cầm đủ mọi màu sắc các tiểu tiểu ngoạn ý nhi, rõ ràng chính là từ đại Hưng thành trên đường mua tới, nhìn nhìn lại tô ly thương má trái thượng kia vài đạo giữ tợn vết sẹo, trung quy vẫn là không có cách nào bỏ qua tô ly thương, hơi hơi thở dài một hơi nói. Phúc Nhi ở thiên thính, ngươi đi đi. Cho tới nay luôn là như vậy, mặc kệ Tô Ly Thương làm cái gì quá mức sự tình, về nam sinh khí về sinh khí, chính là đương Tô Ly Thương thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, rất nhiều khí lại căn bản là giải không ra. Tô Ly Thương ở vệ nam trong mắt, giống như là con hắn giống nhau, mặc kệ đứa con trai này có bao nhiêu tùy hứng làm cỡ nào quá mức sự tình, nào có phụ thân sẽ thật sự oán trách chính mình nhi tử. Tô Ly Thương đi vào thiên thính, liên nhìn đến mạc dục tú trong tay cầm một cái tiểu cầu, đang ở đầu vệ phúc chơi. Nho nhỏ hài tử mặt mày chi gian cực kỳ giống bệ nam, làm tô ly thương tâm lập tức liền mềm xuống dưới. Chính là mạc dục tú nhìn đến tô ly thương xuất hiện, theo bản năng mà liền ôm chặt hài tử sau này rụt rụt, xem ở tô ly thương trong mắt lại là một trận bất đắc dĩ. Tiểu cứu mẫu, ngươi yên tâm, ta chỉ là tới xem đệ đệ, không phải tới tìm phiền thoái. Tô ly thương dơ lên trong tay một đống tiểu món đồ chơi đối mạc dục tú nói. Mà vệ phúc nhìn đến tô ly thương trong tay đủ mọi màu sắc tiểu ngoạn ý nhi, ánh mắt sáng lên liền hướng tới tô ly thương vươn mập mạp tiểu cánh tay. Nhưng là tô ly thương nói cũng không có làm mạc dục tú yên tâm. Vệ nam lại đây thời điểm liền nhìn đến tô ly thương rối tay dục ôm vệ phúc, nhưng là mạc dục tú ánh mắt đề phòng mà không tính toán buông tay bộ dáng. Tú nhi, không có việc gì. Vệ nam đã đi tới, đem vệ phúc từ mạc dục tú trong lòng ngực tiếp nhận tới, trực tiếp đưa cho tô ly thương. Tô ly thương cúi đầu nhìn vệ phúc. Đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Vệ Phúc cũng không sợ Tô Ly Thương trên mặt xẹo, dôi tay bắt lấy Tô Ly Thương và táo hê hê a a mà không biết đang nói chút cái gì. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Vệ Nam nắm lưu luyến mỗi bước đi mạc dục tú đi ra ngoài, đem không gian giao cho Tô Ly Thương cùng Tiểu Phúc tử hai anh em. Tiểu Phúc tử, bọn họ đều nói tên này thực tục khí, bất quá đây là đại ca cho ngươi khởi, liền tính tục khí ngươi cũng không đổi được. Tô Ly Thương một ngón tay bị Vệ Phúc trộp vào tay nhỏ chung. Ôm vệ phúc ngồi xuống, nhìn ngây thơ hải tử nói, bất quả nếu ngươi biết nhiều quốc cái kia tiểu hoàng đế cho hắn đệ đệ lấy tên gọi hòn đá nhỏ nói, liền sẽ cảm thấy đại ca cho ngươi lấy tên vẫn là không tồi. Vệ phúc quá nhỏ, căn bản nghe không hiểu tô ly thương đang nói cái gì, chính là tô ly thương hôm nay ôm hắn nói rất nhiều lời nói, có chút là nói cho vệ phúc nghe, có chút, có lẽ là nói cho chính hắn nghe đi. Cuối cùng rời đi thời điểm, tô ly thương nhìn vệ nam hơi hơi mỉm cười nói, tiểu cứu cứu yên tâm, này chỉ là tạm thời. Không chờ vệ nam mở miệng hỏi, tô ly thương nói lời này là có ý tứ gì? Tô ly thương đã đi nhanh rời đi. Đơn bạc hồng y hề bóng dáng có vẻ rất là cô tịch. Vệ nam đột nhiên phát giác bất quá ngắn ngủn thời gian, tô ly thương thế nhưng gầy nhiều như vậy, quần áo mặc ở đang ở đã có chút tùng suy sụp. Chu tiến đại hưng thành trung một khách điếm mạc hoa xanh cùng tiểu thanh tương đương nhàn nhã thả lỏng, cũng không có tính toán chủ động đi tìm tô ly thương phiền thoái, cũng không có tính toán đi ra ngoài điều tra cái kia quỷ diện nhân nơi, bởi vì bọn họ đều cảm thấy không cần bao lâu, khẳng định sẽ có người tìm tới mua tới. bởi vì bọn họ hiện giờ là, nếu bị ta cái kia đại thần cứu cứu biết người giả mạo hắn nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. tiểu thanh tỏ vẻ mạc hoa xanh thật đúng là cái không đi tầm thường lộ thần kỳ nam tử. tô ly thương thả ra tin tức nói bách hội muốn tới chúc mừng hắn đăng cơ, mặc hoa xanh liền trực tiếp đem chính mình trang điểm thành bách hội đưa tới cửa tới. tiểu thất là ta bảo bối, thất bảo tên này thực không tồi. mặc hoa xanh một tay đem tiểu thanh ôm lại đây đặt ở hắn trên người. Ý cười tràn đầy mà nói, ta không chỉ có muốn giả mạo tiểu thất cứu cứu, còn muốn rất lớn bại hoại hắn thanh danh. Bại hoại bách hội thanh danh. Này lại từ đâu mà nói lên. Không đợi kiều thanh hỏi mạc hoa xanh vì sao phải bại hoại bách hội thanh danh, lại chuẩn bị như thế nào bại hoại bách hội thanh danh. Mạc hoa xanh liền dùng thực tế hành động nói cho kiều thanh đáp án. Bị mạc hoa xanh nóng cháy hôn đoạt đi hô hấp thời điểm kiều thanh suy nghĩ, mạc hoa xanh không phải là tính toán dùng bách hội thân phận. Cùng nàng cái này tiểu thư đồng tới một hồi cấm đoán chi luân đi, cũng là đủ tàn nhẫn đủ kỳ ba. Thân thân liền động dục mạc hoa xanh thực mau đem tiểu thanh nhắn ở trên giường, chính mình cũng đè ép đi lên. Lúc này đã bóng đêm thật sâu, trong phòng không khí thập phần ái muội kiểu diễm, trên mặt đất đã rơi dụng không ít hỗn độn quần áo, hơn nữa rõ ràng đều là nam trang. Chính vận sức chờ phát động mạc hoa xanh động tác đột nhiên dừng một chút, lúc sau túi người phong bế tiểu thanh môi, tiếp tục tiến hành hắn phảng phất vĩnh viên đều sẽ không chán ghét hạng nhất vận động. Mà lúc này, đứng ở phòng này trên nóc nhà quỷ diện nhân niên tuyệt, mặt nạ lúc sau thần sắc kêu kêu một cái xuất sắc ngoan mục hắn võ công tuyệt đỉnh, nhĩ lực cũng là tương đương hảo, đối với phía dưới trong phòng người đang ở làm gì lại rõ ràng bất quá, mà trong phòng hai người, cũng là niên tuyệt tận mắt nhìn thấy đi vào, là hai cái nam nhân, có một cái còn rất có khả năng là bách hội. Mặc hoa xanh nói muốn bại hoại kiểu thanh cứu cứu thanh danh, lúc ấy bất quá là ở nói dỡn mà thôi, chính là hiện giờ đã là trở thành sự thật. Ít nhất có một người đã cho rằng hắn là cái biến thái đoạn tụ. Nhiên tuyệt là nghĩ tới tới giò xét một chút ban ngày nhìn thấy nam nhân kia có phải hay không bách hội, chính là không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thử khẳng định là không được, phía dưới người có thể hay không là bách hội tựa hồ cũng không có gì chứng cứ có thể chứng minh. Nhiên tuyệt ở trên nóc nhà lẳng lặng mà đứng đó một lúc lâu, thực mau liền rời đi. Vận động qua đi, tiểu thanh lười biếng mà rửa vào mạc hoa xanh trong lòng được nói, có phải hay không có người đã tới. Mạc hoa xanh nhướng mày. Bàn tay to đã lại đáp ở kiểu thanh tinh tế trần chuối bên hông, hôn nhẹ kiểu thanh khỏe môi nói, xem ra vi phu vẫn là không đủ nỗ lực à, tiểu thất vừa mới thế nhưng phân tâm. Người kiểu thanh còn không có mở miệng nói chuyện, đã lại bị mạc hoa xanh cấp đẻ ở dưới thân, mạc hoa xanh hứng thú bừng bừng mà nói, vậy lại đến một lần đi. Đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ, tại đây dị quốc tha hương, cùng bảo bối của hắn tiểu thất hai người thế giới, đương nhiên là phải làm một ít hữu hích thể sắc và tinh thần vận động, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Chờ ngày hôm sau hai người đứng dậy thời điểm, đã mặt trời lên cao. tiểu Thanh lười biếng mà dựa vào mạc hoa xanh trong lòng ngực, mà thần thanh khí sảng mạc hoa xanh nhân cần vô cùng mà vội vàng hầu hạ Kiều Thanh ăn cơm, hoàn toàn không cho Kiều Thanh động một cái ngón tay, chỉ cần hơi há mồm liền có thể. Đêm qua bị mạc hoa xanh cấp ăn sạch sẽ tiểu Thanh tỏ vẻ nàng phi thường yên tâm thoải mái. Chờ Kiều Thanh lắc đầu tỏ vẻ nàng ăn không vô, mạc hoa xanh mới thành thạo đem tiểu Thanh ăn dư lại đồ ăn cấp ăn. Đêm qua có thể hay không là cái kia quỷ diện nhân đã tới? Tiêu Thanh hỏi Mạc Hoa Xanh. Nói bọn họ chuyến này chính là ngàn dặm xa xôi chạy đến vệ quốc tới tìm cái kia quỷ diện nhân, muốn điều tra rõ hắn hư thật. Hai người giả dạng thành bách hội cùng thư đồng cũng là vì khiến cho Tô Ly Thương cùng quỷ diện nhân chú ý. Đêm qua chính là tốt nhất một cái điều tra thời cơ, chỉ tiếp, bị hai người bọn họ cấp ngủ đi qua. Có lẽ, Mạc Hoa Xanh cũng không phải đặc biệt để ý mà nói, ngày mai chính là Tô Ly Thương chính thức đăng cơ ngày đến lúc đó chỉ cần chúng ta xuất hiện nên tới người tổng hội tới. Mặc Hoa Xanh đương nhiên sẽ không kiên kỵ bách hội, không phải cuồng ngạo mà cho rằng chính mình so bách hội cường, mà là bởi vì bách hội chính là nhà hắn tiểu thất thân cứu cứu. Cho nên Mạc Hoa Xanh đã hạ quyết tâm lần này cần dùng bách hội thân phận ở Đại Hương Thành chung đi một chuyến, đảo muốn nhìn có này đó không có mắt sẽ chủ động đụng phải tới. Ân. Tiểu Thanh Khẽ gật đầu. Đều đã tới rồi Đại Hương Thành, không đợi ở một ngày hai ngày. Ngày mai To ly Thương chính thức đăng cơ. Bọn họ chuẩn bị tiến đến xem lễ, mà nay ngày tựa hồ cũng không có sự tình gì, vì thế Tiểu Thanh liền nhớ tới Đại Hưng Thành một cái bằng hữu, nói đúng ra hẳn là thân thích Mạc Dục Tú. Mạc Dục Tú cùng Vệ Nam không lâu phía trước mới vừa có một cái nhi tử, hơn nữa hiện giờ một nhà ba người đều ở Đại Hưng Thành Phúc Vương Phủ không co rời đi, Tiểu Thanh mở miệng đề nghị nói, không bằng chúng ta hôm nay đi Phúc Vương Phủ làm khách. Đối với Tiểu Thanh ý tưởng, mặc hoa xanh trước nay đều là tận lực đi thỏa mãn, nơi nào sẽ nói ra một cái không tử. Bất quá hiện giờ, nhưng thật ra có cái vấn đề, bọn họ hẳn là đã bị người theo dõi, cho nên ra cửa nói không thể dùng nguyên bản thân phận, huống hộ bọn họ lần này tới Đại Hưng Thành, từ lúc bắt đầu liền không tính toán bại lộ thân phận. Chẳng lẽ dùng bách Hội cùng thư đồng thất bảo thân phận đi Đại Hưng Thành Phúc Vương phủ làm khách? Thoạt nhìn có điểm đột đột, rốt cuộc bách Hội cùng Vệ Nam tuyệt đối là linh giao tình, cùng Mạc Dục Tú liền càng đừng nói nữa. Bảo Nhi, đi thôi. Mạc Hoa Xanh hơi hơi mỉm cười đem tiểu Thanh cấp kéo lên nói, "Ta là Bạch Hội" Tự nhiên là muốn đi nơi nào liền quang minh chính đại mà đi, kết giao quá người nào cũng đều là bí mật, người ngoài sẽ không biết được. Công tử lời nói thật là, tiêu thanh khỏe môi hơi câu. Đi thăm một chút bằng hữu mà thôi, bọn họ cứ như vậy quang minh chính đại mà đi phúc vương phủ bái phỏng, đến nỗi âm thầm nhìn chầm chầm người sẽ có cảm tưởng thế nào, mặc kệ nó. Hai người đều đổi hảo quần áo mang lên mặt nạ, mặt hoa xanh nháy mắt lại biến thành bộ dạng bình phàm khí chất lỗi lạc thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ngày thường bá đạo tùy tính mạc hoa xanh giả trang khởi điệu thấp đậm mạc bạch hội tới hoàn toàn không có áp lực, khí chất cũng là một dây cắt tự nhiên, mà Kiều Thanh trải qua đêm qua dễ chịu, tuy rằng mang lên mặt nạ, như cũng môi hồng răng trắng sắc mặt tiêu độn, sắp ra cửa thời điểm mạc hoa xanh ôm lấy Kiều Thanh lại khẽ hôn một cái ý cười tràn đầy. mà nói, Bảo Nhi thật là cái khả nhân đau." Công tử thỉnh tự trọng. Kiều Thanh ra vẻ xấu hổ buồn bực bộ dáng làm mạc hoa xanh xem ở trong mắt chỉ cảm thấy tràn đầy phong tình, thật lạ như thế nào ái đều sẽ không đủ. Như thế chủ tớ hai người ra khách điếm môn tuy rằng không có kẻ vai sát cánh, nhưng là hai người chi gian khoảng cách nhưng tuyệt đối muốn so giống nhau chủ tớ gần gũi nhiều, mặc hoa xanh còn thường thường túi đầu túi người ở kiều thanh bên cạnh nhẹ giọng nói cái gì đó, bằng thêm vài phần ái muội Mà kiều thanh giả dạng lúc sau kia phó tuấn tiếu bộ dáng, cũng làm rất nhiều nhìn đến nhân tâm chung đều có cân nhắc, này một cao một thấp hai cái nam nhân chi gian quan hệ tuyệt đối không bình thường. Nhiên tuyệt sáng sớm liền lại ngồi ở khách điếm đối diện trà lâu. Cũng rốt cuộc chờ tới rồi, hắn tưởng chờ người kia ra cửa, lại còn có thấy được hắn cùng thư đồng tri gian quả nhiên có chút thật không minh bạch bộ dáng, trong lòng đối với bách hội nhưng thật ra nhiều vài phần coi khinh cùng khinh thường. Niên Tuyệt ánh mắt vẫn luôn đuổi theo kia đối chủ tớ, nhìn bọn họ bước chân không nhanh không chậm mà hướng tới một phương hướng đi qua, chính mình cũng ẩn đang âm thầm theo qua đi. Mạc Hoa xanh cùng tiểu Thanh một đường đi bộ, đi qua một cái chỗ ngoặt, cách đó không xa xuất hiện một tòa phủ đệ, đúng là bọn họ hôm nay mục đích địa, Đại Hưng thành Trung Phúc Vương phủ. Chỉ là, vì sao Phúc Vương Phủ chung quanh sẽ thủ nhiều như vậy vệ quốc binh lính đâu? Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh liếc nhau, cũng không có dừng lại bước chân, tiếp theo hướng tới Phúc Vương Phủ Đại Môn đi qua. Chỉ là ở khoảng cách Phúc Vương Phủ còn có đại khái 5 mét thời điểm, hai người đã bị một cái sắc mặt bất thiện binh lính cấp ngăn cản xuống dưới. Tốc tốc rời đi nơi này. Binh lính thái độ tương đương cường ngạnh, mà toàn bộ Phúc Vương Phủ chung quanh đều không thấy bất luận cái gì bá tánh lui tới. Một thân bùa y kìa mạc hoa xanh thần sắc bình tĩnh mà giơ tay hơi hơi phất một cái, cái kêu binh lính liền lảo đảo thối lui đến một bên đi, thật vất vả đứng yên lúc sau sắc mặt đại biến, vừa mới kêu ngạo khí thế cũng nháy mắt đã không có, bởi vì trước mắt người nam nhân này là hắn bình sinh chứng kiến mạnh nhất cao thủ. Bách hội tiến đến thăm bạn, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Mạc hoa xanh mở miệng, nói ra nói lại làm nghe được nhân thần sắc đều thay đổi. Tô Ly thương thả ra tin tức nói bách hội lâu lâu chủ ngày mai sẽ tự mình đã đến chúc mừng hắn đăng cơ. Tin tưởng người không ở số ít, nhưng là không tin người cũng thực sự không ít. Rốt cuộc bách hội thật thật là thế gian này thần bí nhất một cái tồn tại. Mà hiện giờ, có một cái tự xưng là bách hội tuyệt đỉnh cao thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hẳn lại như thế nào làm. Cái kia lúc trước mở miệng xua đuổi mạc hoa xanh cùng tiểu thanh binh lính đã hoàn toàn héo nhi đi xuống. Túi người thập phần cung kính mà nói, kính đã lâu bách hội lâu chủ đại danh, vừa mới mạo phạm, hy vọng lâu chủ không cần để ở trong lòng. Không sao. Không thể không nói. Mặc Hoa xanh giả trang khởi Bách Hội tới giống mô giống dạng, bởi vì đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cái loại này có được tuyệt đối thực lực mới có tự tin cùng Đạm Nhiên thập phần tương tự. Bản thân Bách Hội chính là cái dung mạo bất tường người, chỉ cần khí chất giống, còn dám tự xưng là Bách Hội, ở người trong thiên hạ trong mắt 10 có chính là Bách Hội. Rốt cuộc khí chất có thể cùng Bách Hội sánh vai người đã là lông phượng sừng lân, mà cái nào dám ăn gan hùm mật gấu đi giả mạo Bách Hội. Bất quá thật là có cá nhân đã không ăn hùng tâm cũng không ăn con báo gan lại dám làm ai cũng không dám chuyện này, bởi vì chính hắn tâm đã cũng đủ cường, lá gan cũng đã cũng đủ đại. nhìn đến cái kia đi đầu binh lính thần sắc có chút do dự, mặc hoa xanh thần sắc đạm mạc mà mở miệng tiếp theo nói, bổn lâu chủ tới đại hưng thành tham gia vệ hoàng đăng cơ đại điển, thuận tiện lại đây nhìn một cái lão bằng hữu, các ngươi có thể lựa chọn tránh ra, hoặc là bị bổn lâu chủ đánh tới một bên đi. đi đầu binh lính cái chán ra thật nhiều mồ hôi lạnh, tuy rằng tô ly thương phân phó qua không có hắn cho phép, phúc vương phủ cấm bất luận kẻ nào ra tới cũng cấm bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng là trước mắt cái này, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường a. Vẫn là nhà mình hoàng thượng đang ở chờ khách quý, ngàn vạn không thể chậm trễ. Hơn nữa chính như bách hội lời nói, liền tính bọn họ những người này nhân số lại gia tăng gấp đôi, cũng không gặp được bách hội một đầu ngón tay, kết quả bất quá chính là cái bi kỳ thôi. Cũng không có trải qua bao lâu thời gian tâm lý đấu tranh, đi đầu binh lính đã cung kính mà tránh ra lộ, thỉnh mạc hoa xanh cùng tiểu thanh qua đi mà bên kia phúc vương phủ trầm trọng đại môn cũng chậm rãi mở ra, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh như cũng không nhanh không chậm mà đi vào. phúc trong vương phủ thực quản cũng é, bên ngoài trọng binh gác, bên trong trừ bỏ bình thường hạ nhân ở ngoài lại cơ hồ không thấy được người, mà bình thường hạ nhân số lượng cũng hoàn toàn không nhiều. đã có người đi bẩm báo về nam, ở phúc vương phủ mở cửa thời điểm, bên ngoài trong một góc một sĩ binh cũng đã bằng màu tốc độ tiến cung hướng tô ly thương bẩm báo. mà bên này vệ nam nghe được bẩm báo nói bách hội lại đây bái phòng hắn bị dọa đến thiếu chút nữa từ ghế trên tài đi xuống lam mạc dục tú mang theo hải tử cứ việc yên tâm vệ nam chính mình bước nhanh đón ra tới vệ nam đích xác chưa thấy qua bách hội cùng bách hội cũng không có bất luận cái gì giao tình mà đương hắn nhìn đến xuất hiện ở trong tầm mắt kia đối chủ tớ thời điểm mặc danh cảm thấy bách hội nên là dáng vẻ kia vệ hiền đệ đã lâu không thấy mặc hoa xanh nhìn đến vệ nam trong mắt nghi hoặc khỏe môi hơi câu mở miệng nói mà vệ nam trong lòng có chút bất an mà đưa bọn họ cấp đón đi vào ngăn cách bên ngoài tầm mắt mọi người. Không biết bách hội lâu chủ hôm nay đến thăm nhưng có chuyện gì? Vệ nam cung kính mà mở miệng hỏi. Vệ hoàng thả ra tin tức nói buồn lâu chủ sẽ tự mình tới tham gia hắn đăng cơ đại điển, này không phải tới sao? Mạc hoa xanh thần sắc bình tĩnh mà nói. Vệ nam trong lòng lại là nhảy dự. Hắn đã nhiều ngày không có thể ra cửa, đối với ngoại giới tin tức cũng tương đương bế tắc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến tô ly thương thế nhưng sẽ giải lớn như vậy một cái dối hiện giờ còn đem chính chủ nhi cấp dẫn ra tới. Bạch hội lâu chủ vệ nam đột nhiên đứng dậy đối với mạc hoa xanh hành một cái đại lê nói, tô ly thương vô tình mạo phạm ngài, còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng để trong lòng. Tô ly thương có phải hay không cố ý mạo phạm buồn lâu chủ, ngươi như thế nào chứng minh? Mạc hoa xanh nhìn vệ nam nói, vệ nam xem ra căn bản chính là bị chẳng hay biết gì, mà mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều tương đương nghi hoặc chính là, cho tới nay đối vệ nam đều rất là thân thiện tô ly thương. Lần này không chỉ có đoạt vệ nam ngôi vị hoàng đế, còn đem vệ nam một nhà ba người giam lỏng ở chỗ này đến tuột cùng y muốn như thế nào. Bách hội vấn đề thực bé nhọn, một lòng muốn vì tô ly thương nói vài câu lời hay vệ nam phát hiện chính mình căn bản không lời gì để nói. Bất quá mạc hoa xanh hôm nay là bồi kiểu thanh tới bái phòng bằng hưu, không phải tới tìm vệ nam cha, cho nên cũng không tính toán hùng hổ dọa người hỏi ra cái đến tuột cùng tới. Nghe nói ngươi nhi tử tên một chữ một cái phúc tử. Vệ Nam còn ở Minh Tư khổ tưởng muốn như thế nào trả lời bách hội vấn đề, bên này mạc hoa xanh đã trực tiếp rời đi đề tài, hỏi vệ Nam Nhi Tử. Mà hắn vấn đề cũng làm vệ Nam trong lòng tương đương ngạc nhiên, bởi vì vệ Nam thật xác định chính mình cùng bách hội đây là lần đầu tiên gặp mặt, càng miễn bàn nhà hắn cái kia gào khóc đòi ăn Nhi Tử, khi nào thế nhưng khiến cho bách hội lâu chủ chú ý. Đúng vậy, vệ Nam khách khí mà khẽ gật đầu. Nhà hắn Nhi Tử thật là tên một chữ một cái phúc tự, vẫn là tô ly thường có hở Hải tử đâu? Mặc Hoa xanh thần sắc như cũ bình tĩnh, Kiều Thanh an tĩnh mà ngồi ở hắn bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng. Vệ Nam thần sắc có chút do dự, bất quá vẫn là đứng dậy đi đem mơ mơ màng màng sắp ngủ Tiểu Phúc Tử cấp ôm lấy. Thất Bảo, đem Hải Tử ôm lại đây. Mặc Hoa xanh phân phó Kiều Thanh, hắn đối Vệ Nam Nhi tử không như vậy đại hứng thú. Này không phải nhà hắn bảo bối Tiểu Thất nghĩ tới Đại Hương Thành, hẳn là lại đây vẫn an một chút Vệ Nam cùng mạc Dục Tú gia Tiểu Gà như sao? Mà nghe được bách hội đối hắn thư đồng xưng hô. Vệ nam khỏe miệng hơi không thể thấy mà run dậy một chút. Thất bảo, bách hội lâu chủ thư đồng tên tựa hồ cũng rất bình dân, vệ nam đột nhiên cảm thấy nhà mình nhi tử tên cũng không như vậy tục khí. Bất quá rốt cuộc xem như người xa lạ, vệ nam tuy rằng đem nhi tử cấp ôm lại đây, nhưng là muốn hắn giao cho trước mắt người, trong lòng vẫn là có chút kháng cự. Tiêu Thanh nhìn đến vệ nam trong mắt đề phòng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đều là làm cha mẹ người, Tiêu Thanh có thể lý giải vệ nam tâm tư. Tuy rằng nàng cùng mạc hoa xanh ở đối đại ba cái hải tử vấn đề thượng thường xuyên sẽ bị người cảm thấy tâm rất lớn, bất quá trên thực tế, có thể là mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh tâm đại mà buông tay đem hải tử giao ra đi người cũng không nhiều, hơn nữa đều là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người. Tựa như không lâu phía trước ở thanh châu thành, bọn họ cũng là vẫn luôn nhìn tần dịch cùng tần phi dương hai anh em đem ba cái hải tử ôm đi mới yên tâm rời đi. Đây là công tử nhà ta đưa cho hải tử lễ gặp mặt. Tiêu Thanh đến gần nhìn thoáng qua Vệ Nam trong lòng ngực cái kia mơ hồ đến đáng yêu Tiểu An Nhi cũng không có cường ngạnh mà muốn đi ôm hắn mà là lấy ra một khối tinh xảo Tiểu Ngọc Bội đưa cho Vệ Nam. Vệ Nam nhìn đến kia khối Ngọc Bội trong lòng càng là thập phần mờ mịt không biết có nên hay không thế Nhi tử kế tiếp. Vệ Nam là cái biết hàng người liếc mắt một cái liền nhìn ra này khối Ngọc Bội giá trị xa xỉ đây là dùng cực phẩm Bạch Ngọc tạo hình mà thành một khối Ngọc Bội hơn nữa chạm chỗ xảo đoạt thiên công lệnh người thấy chi nhịn không được tán thưởng. Nhất lệnh vệ nam ngạc nhiên chính là, nay khối ngọc bội rất tiểu xảo, rõ ràng chính là cấp tiểu hài từ đeo, hơn nữa ngọc bội ở giữa điêu khắc một cái nho nhỏ phúc tự. Vệ nam lúc này đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, nay khối ngọc bội phản phất chính là chuyên môn cho hắn ra nhi tử làm giống nhau. Chính là vì cái gì đâu. Từ bách hội tới cửa mãi cho đến hiện tại, vệ nam trong lòng vẫn luôn đều có chút thấp thỏm cũng rất là nghi hoặc. Bởi vì hắn không rõ này hết thẻ từ đâu mà đến, loại này hắn cùng bách hội quan hệ cá nhân không tồi bách hội đối nhà hắn nhi tử coi trọng có thêm cảm giác thật là quỷ dị đến cực điểm. Tiêu Thanh thực ôn hòa, giờ kia khối ngọc bội thần sắc bình tĩnh mà nhìn vệ nam, mà bên kia mạc hoa xanh nhìn vệ nam không tiếp kiểu thanh trong tay ngọc bội, lập tức liền khó chịu, nhìn vệ nam mở miệng nói nhận lấy. ở mạc hoa xanh hơi hơi có chút không vui ánh mắt dưới, vệ nam cơ hồ là theo bản năng mà liền từ kiểu thanh trong tay tiếp nhận kia khối ngọc bội, thật đúng là thành mà nói một câu đa tạ. chỉ là hắn cũng không có đem ngọc bội cấp vệ phúc mang lên mà là chính mình thu lên. Tiểu thanh không để bụng mà trở lại mạc hoa xanh bên người ngồi xuống, lại lần nữa lên làm một khối an tĩnh phong nền. Vệ phúc ở vệ nam trong lòng ngực đã mau ngủ rồi, mà vệ nam không biết muốn cùng bách hội nói cái gì, mạc hoa xanh cũng không mở miệng nữa, không khí đột nhiên liền lặng im xuống dưới. Chỉ là không bao lâu, nay phân lặng im đã bị từ xa tới gần tiếng bước chân đánh vỡ. Chờ nhìn đến tô ly thương thần sắc có chút nôn nóng mà xuất hiện ở trước mắt, vệ nam đã không biết nên vui hay buồn bởi vì hắn không có xem nhẹ bách hội ở nhìn đến tô ly thương kia một khắc thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới ly thương đây là bách hội lâu chủ các ngươi nói vậy sớm đã nhận thức ngươi không phải vẫn luôn thực ngưỡng mộ hắn sao tô ly thương vừa vào cửa vệ nam liền mở miệng mỉm cười nói còn đối với tô ly thương nháy mắt ra dấu làm hắn ngàn vạn không cần xúc động tô ly thương ánh mắt dừng ở phúc vương phủ hai cái khách nhân trên người lại không có mở miệng nói chuyện hắn gặp qua hai người kia liền ở bọn họ hôm qua tiến đại Hương thành thời điểm trong đó một cái còn bị hắn cùng niên tuyệt suy đoán là bách hội. Chỉ là tô ly thương như thế nào đều không thể tưởng được, cái này hư hư thực thực bách hội người thế nhưng sẽ đột nhiên đến thăm phúc vương phủ, còn tự xưng chính là bách hội. Tô ly thương cảm thấy nếu thật là bách hội nói, đi trước tìm hắn phiền tói khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít. Tiểu cứu cứu, ngươi chừng nào thì cùng bách hội lâu chủ có giao tình. Tô ly thương mở miệng hỏi về Nam. Ly đến gần. Hắn cũng cảm thấy cái kia thần sắc đạm nhiên ngồi ngay ngắn nam nhân rất có thể chính là bách hội, bởi vì trừ bỏ bách hội chính mình ở ngoài, trong thiên hạ dám ở người trước tự xưng bách hội người cơ hồ không có. Vệ nam không biết muốn như thế nào trả lời tô ly thương vấn đề, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ ra vấn đề này. Mặc hoa xanh thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng nói, buồn lâu chủ mấy năm trước cùng Phúc Vương từng có gặp mặt một lần, bất quá nói vậy Phúc Vương đã quên mất. Từ biệt tái kiến, tô công tử đã thành vệ hoàng. Chỉ là không biết vệ hoàng thỉnh buồn lâu chủ tiến đến có gì chỉ bảo. Cố tình tăng thêm ngữ khí thỉnh tự làm vệ nam cùng tô ly thương đều thay đổi sắc mặt. 200 con dẹp láo quỷ. 200 con dẹp láo quỷ. Bách hội hỏi tô ly thương thỉnh hắn tới đại hương thành có gì quý làm. Mặt ngoài nghe tới thực khách khí, nhưng là ở ngồi không có người không biết. Nơi nào là tô ly thương thật sự thỉnh bách hội tới đại hương thành. Căn bản chính là tô ly thương thả ra một cái về bách hội giả dối tin tức, đem bách hội cấp dẫn ra tới. Mạc Hoa Xanh Đảo muốn nhìn Tô Ly Thương ở bách hội trước mặt sẽ như thế nào giải thích này hết thảy. Tô Ly Thương không nghĩ tới sẽ ở hôm nay liền nhìn đến bách hội. Trên thực tế hắn cảm thấy niên tuyệt kế sách rất có thể căn bản là sẽ không thành công. Cũng chính là bách hội căn bản là khinh thường với để ý tới bọn họ điểm này tiểu kỹ xảo, càng miễn bản thật sự xuất hiện. Liền tính bách hội xuất hiện, Tô Ly Thương cảm thấy lớn nhất khả năng tính cũng là vào ngày mai hắn chính thức đăng cơ thời điểm, mà không phải hiện tại, ở Vệ Nam trong phủ. Tô ly thương không biết muốn như thế nào trả lời bách hội vấn đề, hắn cũng không nốc, sẽ không không rõ treo chọc bách hội hậu quả, chính là hắn không đến lựa chọn, hơn nữa đã treo chọc thượng. Nhìn đến ôm hải tử nhíu mày đứng ở một bên vậy nam, tô ly thương đột nhiên trong lòng vừa động. Bách hội lâu chủ, tại hạ thật là vì thỉnh ngài hiện thân mới ra này hạ sách, bất đắc dĩ mà làm chi, mong rằng bách hội lâu chủ xem ở cùng tiểu cứu cứu giao tình thượng không cần để ý. Tô ly thương đột nhiên đối với bách hội hơi hơi không người khách khí mà nói. Lần này thỉnh bách hội lâu chủ tới, kỳ thật là có việc muốn nhờ. Mặc hoa xanh cùng kiều thanh không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt một cái, tô ly thương thoạt nhìn nhưng thật ra thay đổi không ít, dị vang kêu ngạo cuồng vọng tựa hồ đều không thấy, hiện tại tô ly thương trầm ổn chấn định, như là thay đổi một người khác. Mà tô ly thương rõ ràng căn bản là không biết vệ nam cùng bách hội có cái gì giao tình, hiện tại lại cầm điểm này tới nói sự, còn nói hắn lần này là có việc muốn nhờ. Có như vậy cầu người sao? Tô ly thương là gan nhưng thật ra không nhỏ Hắn nói đổi cái cách nói chính là hắn lừa bách hội hiện thân là vì cầu bách hội hỗ trợ. Hắn đây là nơi nào tới tự tin, cho rằng bách hội hiện thân lúc sau còn sẽ giúp hắn. Hay là đem bách hội trở thành cứu khổ cứu nạn bồ tát sao. Tô Ly thương tự biết hắn nói có không ít trước sau mâu thuẫn chỗ, chính là hắn đành phải vậy. Nguyên bản dẫn ra bách hội là niên tuyệt ý tứ, vì chính là khả năng ở bách hội trong tay đệ tứ khối tàng bảo địa đồ, mà hiện giờ ngoài ý muốn trước tiên nhìn thấy bách hội, Tô Ly thương đột nhiên có ý tưởng khác. Trên thực tế Tô Ly Thương cũng thật không biết Bách hội cùng Vệ Nam Chi Gian còn có giao tình ở, nhưng là Bách hội người như vậy, bị hắn chính miệng thừa nhận giao tình là tương đương khó được. Tô Ly Thương nhìn Bách hội xuất hiện ở Đại Hưng Thành ngày hôm sau liền chủ động tới bái phòng Vệ Nam, trong lòng đột nhiên sinh ra hy vọng. Tô Ly Thương chính mình vẫn luôn đều ở Mưu Hoa như thế nào đem Vệ Nam một nhà đưa ra Đại Hưng Thành, tốt nhất là đưa đến Nghiêu Quốc Thịnh Dương Thành đi. Nhưng là có rất nhiều ý tưởng, lại luôn là cảm thấy không quá ổn thỏa. Bởi vì niên tuyệt người này thật sự là quá khó đối phó, mà vệ nam một nhà ba người tương đối tới nói lại quá yêu ớt, một vô ý chính là mất nhiều hơn được, cho nên tô ly thương không dám mạo hiểm. Chính là hiện giờ đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái đại thần giống nhau tồn tại, còn tự xưng là vệ nam bạn cũ, tô ly thương hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, này với hắn mà nói là cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội, một cái làm vệ nam một nhà hoàn toàn thoát ly niên tuyệt khống chế tuyệt hảo cơ hội, thậm chí còn, là diệt trừ niên tuyệt một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhiên tuyệt tự nhận là trong thiên hạ duy nhất đáng giá hắn coi trọng đối thủ chính là Bách hội, Tô Ly Thương cũng cảm thấy, nếu nói thế gian còn có người có thể đủ bằng bản thân chi lực ngăn chặn Nhiên tuyệt nói, người kia tuyệt đối chính là Bách hội. Chuyện gì? Mạc Hoa xanh thần sắc đạm mạc hỏi. Tuy rằng cảm thấy Tô Ly Thương nói chung có không thật thành phần, nhưng là câu kia có việc muốn nhờ đảo không giống như là giả. Ở vừa mới ngắn ngủn thời gian trong vòng, Tô Ly Thương đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào hướng Bách hội xin giúp đỡ. Mà hắn trực giác sự tình quan vệ nam người một nhà, bách hội là sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó bọn họ liền sẽ không lại như thế bị động. Tô Ly thương nhìn thoáng qua thần sắc có chút lo lắng vệ nam, còn có vệ nam trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều vệ phúc, lấy lại bình tĩnh mở miệng nói, tại hạ muốn khẩn cầu bách hội lâu chủ đem. đỗ nhi, khách quý tới rồi vì sao không biết sẽ vì sư một tiếng. Ngoài cửa một cái khàn khàn thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gây Tô Ly thương nói, cũng làm sắc mặt của hắn nháy mắt liền trắng vài phần. Trong mắt hy vọng đột nhiên liền tan biến, hơi hơi rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh đều không có xem nhẹ tô ly thương thần sắc biến hóa, mà đương nhìn đến một cái mang quỷ mặt nạ cao lớn nam nhân từ trên trời ra xuống. Mặc hoa xanh ánh mắt hơi hơi mị lên, tiểu thanh ngón tay khẽ nhúc nhích. Quỷ diện nhân, rốt cuộc xuất hiện. Ly thương, đây là người sư phụ. Vệ nam nhìn không dám lấy gương mặt thật kỳ người niên tuyệt hỏi tô ly thương. Đã từng vệ nam tưởng tượng quá tô ly thương sư phụ sẽ là như thế nào một cái thế ngoại cao nhân, đối đã từng thu lưu tô ly thương hơn nữa giáo thụ hắn võ công sư phụ thập phần cảm kích. Chính là hiện giờ nhìn đến niên tuyệt thật sự xuất hiện ở trước mắt, vệ nam trong lòng lại mạc danh sinh ra chán ghét cùng bài xích, theo bản năng mà ôm chặt chính mình trong lòng ngược hải tử. ân Tô ly thương thần sắc đã khôi phục bình thường, khẽ gật đầu đối vệ nam nói, sư phụ là tới gặp bách hội lâu chủ, tiểu cứu cứu trước mang đệ đệ đi nghỉ ngơi đi. Tưởng tượng đến vệ phúc trong cơ thể còn nhiều năm tuyệt hạ cổ, tô ly thương căn bản là không thể chịu đựng niên tuyệt cùng vệ phúc ở chung một phòng. Không biết vì cái gì, vệ nam thế nhưng từ tô ly thương trong mắt thấy được một tia cầu xin, mà năm đó tuyệt xuất hiện lúc sau, vệ nam cũng đích xác cảm thấy thực không được tự nhiên, lập tức đối với bách hội cùng niên tuyệt khẽ gật đầu nói, trước cáo tử. Bách hội khẽ gật đầu, niên tuyệt thờ ơ nhìn vệ nam ôm hải tử thực mau rời đi, niên tuyệt ở bách hội đối diện ngồi xuống, nhìn tô ly thương nói, lần sau có cơ hội làm vi sư hảo hảo xem xem ngươi đệ đệ nếu là tập võ hạt giống tốt nói không nhọc sư phụ lo lắng tô ly thương nghe được niên tuyệt nhắc tới vệ phúc liền hận không thể lập tức tiến lên bóp chết hắn nắm chặt nắm tay đánh gậy niên tuyệt nói nói ta đệ đệ thiên tư ngu dốt nhập không được sư phụ mắt ha ha niên tuyệt thanh âm khàn khàn mà nở nụ cười ngươi vẫn là như vậy tính tình nói xong lại nhìn bách hội nói ta cái này đồ nhi luôn là như vậy tùy tính bất quá đối ta cái này sư phụ nhưng thật ra thực đệ bụng Lúc trước nghe ta thuận miệng nhắc tới muốn kết bạn một chút bách hội lâu chủ, thế nhưng liền nghĩ ra như vậy một cái xuẩn biện pháp, mong rằng bách hội lâu chủ không cần cùng một cái tiểu bối so đo. Niên tuyệt là ở tiếp theo tô ly thương lúc trước chưa xong nói nói tiếp, mà tô ly thương nói qua có việc muốn nhờ, ở niên tuyệt trong miệng biến thành tô ly thương cái này đồ đệ vì hoàn thành sư phụ tâm nguyện, mới thả ra một cái dẫn ra bách hội tin tức, mà hắn sở cầu việc chính là bách hội có thể cùng hắn sư phụ thấy cái mặt nhận thức một chút nhìn như hàm tiếp đến cũng không có cái gì vấn đề nhưng là đối với niên tuyệt nói mặc hoa xanh cùng tiểu thanh một chữ nhi đều không tin bất quá xuất hiện ở bọn họ trước mặt quỷ diện nhân hơi thở hồn hậu, tuyệt đối là cái tuyệt đỉnh cao thủ mặc hoa xanh cùng tiểu thanh ở trong lòng cân nhắc một chút cảm thấy đơn đả độc đấu bọn họ đều không phải cái này quỷ diện nhân đối thủ song kiếm hợp bích nói còn có thể có một trận chiến trí chi lực bất quá cũng không có tuyệt đối phần thắng ngươi thật là vì hoàn thành sư phụ ngươi tâm nguyện mới mời ta tới Mặc hoa xanh nhìn Tô Ly Thương hỏi là, làm bách hội lâu chủ chê cười. Tô Ly Thương nói làm Niên Tuyệt thực vừa lòng, mà Tô Ly Thương chính mình trong lòng lại bị chịu dày vò. Thật vất vả nhìn đến một chút hy vọng thế nhưng cứ như vậy rách nát, Niên Tuyệt xuất hiện, Tô Ly Thương cố nhiên có thể ở bách hội trước mặt vạch trần Niên Tuyệt gương mặt thật, thậm chí khiến cho Niên Tuyệt cùng bách hội tranh đấu, nhưng là này quá mạo hiểm. Tô Ly Thương cũng không thể xác định bách hội có phải hay không Niên Tuyệt đối thủ, mà nếu không phải lời nói. Hắn cùng vệ nam một nhà đều sẽ bởi vậy lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu Niên Tuyệt không có xuất hiện, Tô Ly Thương có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình hướng Bách Hội xin giúp đỡ, mặc kệ có thể hay không thành, ít nhất hắn tình cảnh sẽ không càng không song. Chính là hiện giờ Niên Tuyệt liền ngồi ở chỗ này, Tô Ly Thương chẳng lẽ có thể đối Bách Hội nói thẳng hắn sư phụ là cái tiền triều dương nghiệt, thỉnh cầu Bách Hội hỗ trợ diệt trừ sao? Tô Ly Thương tuyệt đối tin tưởng, ở Bách Hội tin tưởng hắn nói phía trước, hắn liền sẽ bị Niên Tuyệt lộng chết. Có ý tứ. Đã từng mạc hoa xanh cùng tiểu thanh suy đoán quá quỷ diện nhân cùng tô ly thương chi gian quan hệ, đơn giản là hai loại, một là quỷ diện nhân nguyện trung thành tô ly thương, nhị là quỷ diện nhân thao túng tô ly thương. Hiện giờ vừa thấy giới, bọn họ kỳ thật đều đã xem minh bạch, ở quỷ diện nhân cùng tô ly thương chi gian, làm chủ cái kia tuyệt đối là quỷ diện nhân, tô ly thương càng như là quỷ diện nhân đặt ở người trước một cái con rối. Người là ai? Mạc hoa xanh nhìn niên tuyệt thần sắc nhàn nhạt hỏi. Bách Hội lâu chủ mặc kệ tên vẫn là dung mạo đều là giả, cần gì phải hỏi Lão Phu là ai? Nhiên Tuyệt cùng Bách Hội chi gian không khí từ lúc bắt đầu liền không thế nào hảo. Mặc Hoa xanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, chỉ là muốn biết muốn như thế nào xưng hô ngươi, nếu ngươi không nói, kia bổn lâu chủ đã kêu người lão quỷ. Lão quỷ. Khách quan tới nói, Niên Tuyệt thanh âm giàn ua, còn mang theo cái giữ tận quỷ mặt nạ, tên này thực chuẩn xác. Nhưng là này không đại biểu Niên Tuyệt sẽ tiếp thu, bởi vì trong mắt hắn, đây là Bách Hội đối hắn bất kính. Hứ niên tuyệt hừ lạnh một tiếng, ấm lạnh ánh mắt đột nhiên rừng ở mạc hoa xanh bên cạnh kiều thanh trên người, lạnh lùng cười nói, danh dương thiên hạ bách hội lâu chủ, khẩu vị nhưng thật ra độc đáo thật sự. Này phiên ngươi tới ta đi, hai người chi gian không khí đã là dương cung bạc kiếm. Tô ly thương trầm mặc mà đứng ở một bên, nghe được niên tuyệt chào phúng lời nói, ánh mắt nhịn không được cũng rừng ở kiểu thanh trên người. Đây là cái đối tô ly thương tới nói hoàn toàn xa lạ người, mà nghe niên tuyệt ý tứ tựa hồ là biết bách hội cùng hắn thư đồng chi gian có cái gì nhận không ra người quan hệ ở tô ly thương kinh ngạc trong ánh mắt bách hội đột nhiên duỗi tay đem bên cạnh tiểu thư đồng tay nắm lấy một bên nắm trong tay tinh tế vuốt ve một bên thần sắc nhàn nhạt mà đối niên tuyệt nói tối hôm qua buồn lâu chủ cùng bảo nhi đang ở nghỉ ngơi thời điểm nóc nhà thượng xuất hiện cái kia con dẹp chính là ngươi cái này lão quỷ đi buồn lâu chủ cùng bảo nhi bách hội căn bản chính là ở dùng chính mình lời nói việc làm cho thấy hắn chính là thích nam nhân Hơn nữa thích chính là bên cạnh hắn cái này Tuấn Tiếu Tiểu Thư Đồng. Nghe tôi có chút kinh thế hái tục, nhưng là tô ly thương tại đây một khắc thế nhưng có chút bội phục bách hội, cùng hắn tô ly thương so sánh với, bách hội mới thật là cường đại tới rồi không sợ gì cả, có thể tùy tâm sở dục mà cùng người mình thích ở bên nhau, tùy tâm sở dục mà nói chuyện làm việc. Mà bách hội đối với niên tuyệt sưng hô, tuy rằng cảm thấy trường hợp thực quỷ dị, nhưng là tô ly thương thế nhưng mạc danh muốn cười to ba tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy con dẹp cùng lão quỷ linh tinh xưng hô thật sự là rất thích hợp niên tuyệt, cái này lão độc vật chính là cái ẩn đang âm thầm chuyện xấu làm tận con dẹp, là cái làm Tô Ly Thương căm thù đến tận xương tủy lão quỷ. Niên tuyệt nghe được Bách hội nói lúc sau giận không thể ác, hắn cùng Bách hội chi gian không khí đã nháy mắt tới băng điểm, chiến đấu tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Chính là làm Tô Ly Thương thất vọng chính là, niên tuyệt cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đương nhiên đứng dậy liền phải rời đi, trước khi rời đi còn gọi Tô Ly Thương, "Tùy vi sư đi thôi." làm khách quý hảo hảo nghỉ ngơi, tăng thêm khách quý hai chữ làm tô ly thương trong lòng run lên, ở niên tuyệt vũ lanh ánh mắt dưới, tô ly thương trầm mặc mà đi theo hắn cùng nhau rời đi, Mặc hoa xanh như cũ không có bông ra kiểu thanh tay, đối với niên tuyệt đột nhiên rời đi cũng không có bất luận cái gì động tác, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn niên tuyệt cùng tô ly thương bóng dáng đi xa, trong lòng lại suy nghĩ cái này lão quỷ nhưng thật ra trầm ổn, mà nhìn đến niên tuyệt cùng tô ly thương thầy trò rời đi về nam lại lần nữa xuất hiện. Lại xấu hổ tới rồi cực điểm, bởi vì hắn vừa vào cửa liền phát hiện bách hội cùng hắn thư đồng ôm nhau. Không khi muốn nhiều hái muội có bao nhiêu hái muội. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân, liên khẩu vị đều như vậy kinh thế hai tụ. Vệ Nam trong lòng nhịn không được cảm thán nói: Tô Ly Thương vì sao không cho các ngươi một nhà rời đi Đại Hưng Thành? Mặc hoa xanh thần sắc thản nhiên mà buông ra bị hắn ôm trầm tới kêu thanh, mở miệng hỏi Vệ Nam: Vệ Nam nếu đem vệ quốc ngôi vị hoàng đế cho Tô Ly Thương, vậy không có lý do gì lại lưu tại Đại Hưng Thành? Mà phúc vương phủ bốn phía trọng binh cũng ở cho thấy, vệ nam lưu lại tuyệt đối không phải tự nguyện. Nay không biết đột nhiên tìm tới môn ý đồ đến dục như thế nào bách hội, cùng cho tới nay bị vệ nam coi như nhi tử đối đại tô ly thương, so sánh với dưới vệ nam trong lòng thiên bình sẽ hướng tới phương nào nghiêng, cơ hội là không thể nghi ngờ, chúng ta cũng không tưởng rời đi đại hương thành, đến nỗi phủ ngoại những cái đó binh, đều là ly thương vì bảo hộ chúng ta mới phái lại đây. Đúng không? Không biết vì sao? Vệ Nam từ bách hội trong giọng nói nghe ra nhàn nhạt chào phúng. Chỉ là mặc kệ là cỡ nào rõ ràng sự thật, vệ Nam cảm thấy hắn đều không có lý do ở bách hội trước mặt nói tô ly thương không phải. Chuyện tới hiện giờ, kỳ thật rất nhiều chuyện đều đã sáng tỏ. Mà đã tới rồi nơi này mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh, tuy rằng cũng không có cùng quỷ diện nhân giao thủ, nhưng là cũng không tính toán tay không mà về. Tiểu Thanh lại lần nữa mở miệng, nhìn vệ Nam nói, theo chúng ta đi đi. Ta vệ Nam trực giác là cự tuyệt, chính là lời nói mới vừa nói ra, liền cùng gặp quỷ giống nhau cương ở nơi đó. Thanh âm này, này rõ ràng là cái nữ tử thanh âm, hơn nữa vẫn là hắn cũng không xa lạ một thanh âm. Ngươi ngươi, ngươi là vệ nam trưởng lớn đôi mắt nhìn kiểu thanh nói không ra lời, hắn không phải nếu cái này thư đồng là kiểu thanh giả trang, như vậy cái kia cái gọi là bách hội, trăm phần trăm chính là mạc hoa xanh. Vệ nam tuyệt đối tin tưởng điểm này. tiểu thanh gật đầu, bất quá cũng không có bắt lấy trên mặt mặt nạ Mà là hơi hơi mỉm cười đối vệ nam nói, chúng ta là đặc biệt lại đây vấn an tiểu cháu ngoại trai, tựa hồ các ngươi hiện tại tình cảnh không tốt lắm, liền cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Vệ nam cơ hồ là nháy mắt liền tin Kiều Thanh nói, hắn tùy thân trong túi tiền còn phóng một khối giá trị xa xỉ phúc tự ngọc bội, hiện tại này hết thẻ cho thấy kia khối ngọc bội thật là chuyên môn vì nhà hắn nhi tử chuẩn bị, hơn nữa rất có khả năng là xuất tử Kiều Thanh tay. Hảo! Vệ nam cũng không có nhiều ít do dự liền gật đầu. Hiện tại sinh hoạt không chỉ là mất đi tự do đơn giản như vậy, ở hôm nay chính mắt nhìn thấy Tô Ly Thương sư phụ thời điểm, đối với Tô Ly Thương trong khoảng thời gian này tới nay không thể hiểu được hành vi, vệ nam kỳ thật đã có suy đoán. Vệ nam vẫn luôn đều tin tưởng, Tô Ly Thương là tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ người một nhà, mà Tô Ly Thương những cái đó thoạt nhìn không thể hiểu được hành vi, tự hồ đều là ở hắn sư phụ xuất hiện lúc sau mới phát sinh, tàng bảo điệu đồ, ngôi vị hoàng đế. Này đó Tô Ly Thương cũng không muốn đổ vật, Đến tuột cùng là ai muốn, Vệ Nam trong lòng đã có đáp án. Mà Vệ Nam lúc này cũng đoán được bọn họ một nhà vì sao không thể rời đi Đại Hưng Thành, không phải Tô Ly Thương muốn lưu lại bọn họ, mà là hắn cái kia sư phụ không cho phép bọn họ rời đi. Đến nỗi nguyên nhân, nghĩ đến Tô Ly Thương mấy ngày nay tới giờ luôn là đối hắn lộ ra ấy nấy, Vệ Nam đột nhiên liền minh bạch, bọn họ người một nhà tồn tại, căn bản chính là cái kia quỷ diện nhân dùng để uy hiếp Tô Ly Thương thủ đoạn. Ở Vệ Nam suy nghĩ cẩn thận này hết thể lúc sau. Nhìn đến trước mắt mạc hoa xanh cùng tiểu thanh, quả thực là vui mừng khôn xiết Hắn không biết cái kia quỷ diện nhân đến tuột cùng muốn đạt tới cái dạng gì mục đích, chỉ biết còn như vậy đi xuống, bọn họ người một nhà không có tự do căn bản là không tính cái gì, để cho hắn bất an chính là, cái kia quỷ diện nhân còn không biết muốn thao túng tô ly thương làm ra một ít sự tình gì tới. Vệ Nam hiện tại ý tưởng là, chỉ cần bọn họ người một nhà thoát ly cái kia quỷ diện nhân không chế, tô ly thương cũng đem sẽ không lại sợ đầu sợ đuôi. Đối cái kia quỷ diện nhân nói gì ngay lấy, sớm hay muộn cũng có thể đủ thoát khỏi cái kia quỷ diện nhân. Ta đi kêu Tú Nhi. Vệ Nam cơ hồ là gấp không chờ nổi mà liền phải đi tìm Mạc Dục Tú, nói cho nàng bọn họ hôm nay liền có thể rời đi này tòa nhà giam. Không cần nói cho nàng chúng ta là ai. Tiêu thanh đối vệ Nam nói. Vệ Nam có trong nháy mắt ngạc nhiên, bất quá thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, khẽ gật đầu bước nhanh rời đi. Hiện giờ đại hưng thành trung cũng không phải một cái an toàn nơi, vệ Nam còn hảo. Nếu mạc dục tú nhìn thấy mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh quá kích động lộ ra cái gì dấu vết, sẽ treo chọc tới không cần thiết phiền thoái. Đang ở cấp nhi tử làm quần áo mạc dục tú nghe được vệ nam nói hắn có cái bằng hữu có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này cùng đi nghiêu quốc, quả thực không thể tin được chính mình lốt thay. Tướng công, ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá ngươi cùng bách hội lâu chủ còn có giao tình. Nhìn đang ở vội vàng mà thu thập đồ vật vệ nam, mạc dục tú tổng cảm thấy có chút không chân thật. Bởi vì kết giao thời điểm ta cũng không biết hắn chính là bách hội, khó được bách hội lâu chủ là cái trọng tình trọng nghĩa người, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước về điểm này giao tình. Vệ nam chính mình nói đều cảm thấy có chút quỷ dị. Cái gì bách hội lâu chủ, căn bản chính là mạc hoa xanh. Mà lúc trước vệ nam cảm thấy tô ly thương thả ra một cái về bách hội tin tức giả thật sự là quá cả gan làm loạn, chính là hiện giờ mạc hoa xanh thế nhưng giả trang bách hội xuất hiện ở trước mặt hắn, ở vệ nam xem ra quả thực chính là to gan lớn mật. Bất quá vệ nam còn không có gặp qua kia đối phu thê có chuyện gì giải quyết không được, nói vậy bọn họ dám giả trang bách hội, tất nhiên là nghĩ kỹ rồi đừng lui, này liền không cần vệ nam nhọc lòng. Mặc dù tú vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng cho tới nay ý tưởng chính là vệ nam đi nơi nào nàng liền đi nơi nào, chỉ cần đi theo vệ nam liền hảo. Như thế vợ chồng hai người thực mau đơn giản thu thập hảo hai kiện tắm rửa quần áo, ôm nhi tử đi tới mạc hoa xanh cùng kiểu thanh nơi sánh ngoài. Đem hải tử cho ta. Đây là Kiều Thanh hôm nay lần thứ hai muốn ôm vệ phúc, lần đầu tiên vệ nam không vui, lần này mạc dục tú không vui, nhưng là vệ nam lại một chút đều không do dự mà đem hải tử đưa cho Kiều Thanh, trả lại cho mạc dục tú một cái an tâm ánh mắt nói, vị tiểu huynh đệ này là người tốt, tuyệt đối người tốt, bởi vì là nhà ngươi tẩu tử. Muốn ra phúc vương phủ đại môn thời điểm, bọn họ lại lần nữa bị người ngăn cản xuống dưới. Đi đầu binh lính lấy hết can đảm, khách khí mà đối mạc hoa xanh nói, bách hội lâu chủ có thể rời đi Nhưng là phúc vương cùng phúc vương phi còn có tiểu thiếu ra không thể đi. Bách hội có thể tùy ý ra vào, này hắn ngăn không được cũng không dám cản trở, nhưng là hắn chỗ nào dám để cho vệ nam một nhà liền như vậy đi rồi. Cũng ngay, mạc hoa xanh không tính toán khách khí, trực tiếp phất tay đem che ở phía trước binh lính đều cấp đánh tới một bên. Bên kia kiểu thanh ôn hải tử, mang theo vệ nam cùng thần sắc khẩn trương mạc dục tú tiếp theo đi phía trước đi, mà mặc kệ ai tiến lên chặn đường, đều bị mạc hoa xanh cấp lưu loát mà đánh ra. Cái gọi là trọng binh gác, có thể ngăn lại bất quá là tiểu mau ta thôi. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh phải đi, còn muốn mang theo Vệ Nam một nhà cùng nhau đi, tuyệt đối không phải này đó Tiểu Bình có thể ngăn được. Chúng ta hôm nay liền phải rời đi Đại Hưng Thành sao? Vệ Nam hỏi Mạc Hoa Xanh. Rời đi Phúc Vương Phủ lúc sau, Tiểu Thanh liền tìm tới một chiếc to rộng xe ngựa, hiện giờ bọn họ đều ngồi ở bên trong. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, khẽ gật đầu nói, Ơn, cái kia quỷ diện nhân võ công không thể khinh thường. Đã từng lẻ loi một mình thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ thần y hề sau lại lại trong đêm tối 18 sát sát trong trận mang theo tô ly thương toàn thân mà lui, này đó Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đều nhớ rõ. Cho nên hiện giờ Vệ Nam một nhà an toàn nhất nơi chính là cùng Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh ở bên nhau, bởi vì an bài bất luận cái gì những người khác bảo hộ, chỉ sợ đều ngăn không được cái kia quỷ diện nhân. Vệ Nam có thể nghĩ đến sự tình, Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh cũng đã nghĩ tới, Vệ nam một nhà ba người là cái kia quỷ diện nhân dùng để uy hiếp tô ly thương con tin, hiện giờ nếu đã quyết định mang theo bọn họ rời đi, liền phải bảo đảm bọn họ an toàn. Đến nỗi mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh chuyến này mục đích. Bọn họ tin tưởng, quỷ diện nhân sẽ không mặc kệ bọn họ mang theo vệ nam một nhà rời đi, thực mau liền sẽ đuổi theo, mặc kệ ở nơi nào, giao thủ bất quá là sớm muộn gì sự tình. Vệ nam cùng mạc dục tú thần sắc đều là vui vẻ, vệ nam cao hứng mà đem Tiểu thanh đưa ngọc bội cấp nhi tử mang lên. Mạc Dục Tú nhìn đến kia khối chạm trổ tinh rượu tuyệt luân tiểu ngọc bội thập phần yêu thích, cơ hội là theo bản năng mà nói một câu, như vậy tinh xảo đồ vật hiện giờ chỉ sợ chỉ có An Vương Tẩu mới có thể làm ra tới. Vệ nam thần sắc cứng đờ, còn hảo Mạc Dục Tú không có chú ý tới. Mà Kiều Thanh còn lại là suy nghĩ, đã bao lâu không có người kêu lên nàng An Vương Tẩu, An Vương Phi đối nàng tới nói sớm đã là thì quá khứ, cũng chỉ có xa tại đây dị quốc tha hương Mạc Dục Tú còn sẽ như vậy xưng hô nàng. Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh liền bọn họ hôn qua chủ kia ra khách điếm đều không có hồi, trực tiếp mang theo vệ nam một nhà thực mau ra đại hương thành cửa thành. Bên kia niên tuyệt đi theo tô ly thương một khối vào vệ quốc hoàng cung, vừa đến không ai địa phương, liền hung hăng mà chịu tô ly thương hai bàn tay, nhìn té ngã trên mặt đất tô ly thương lạnh giọng nói, nếu vừa mới không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi có phải hay không tính toán cầu bách hội đem vệ nam cùng ngươi đệ đệ đều mang đi? Như vậy ngươi liền có thể thoát ly ta không chế có phải hay không? Tô Ly Thương trầm mặc không nói, trên thực tế nếu có thể nói, hắn rất muốn cầu bách hội đem cái này lão độc vật cấp giết. Hắn biết Niên Tuyệt đã nhận định sự tình, liền tính hắn phủ nhận cũng là không làm nên chuyện gì, bất quá là làm Niên Tuyệt càng thêm phẫn nộ thôi. Tô Ly Thương cảm thấy chính mình quả thực là xui xẻo tới rồi cực điểm, mỗi lần muốn làm điểm sự tình gì thời điểm, Niên Tuyệt đều sẽ kịp thời xuất hiện, tựa như lần này, nếu không phải Niên Tuyệt đột nhiên xuất hiện nói, Tô Ly Thương liền có cơ hội hướng bách hội xin giúp đỡ ít nhất làm bách hội đem về Nam một nhà cấp mang đi. Niên tuyệt ở tô ly thương trên người giải xong khí cũng bình tĩnh xuống dưới, nhìn tô ly thương lạnh giọng nói: người cái kia tiểu cứu cứu nhưng thật ra năng lực không nhỏ, thế nhưng cùng bách hội có giao tình. Nghe được Niên tuyệt nói, tô ly thương thần sắc đột nhiên trở nên rất khó xem, liền nghe được Niên tuyệt chân thật đáng tin mà nói, một khi đã như vậy, liền dùng vệ nam đi trao đổi đệ tứ khối tàng bảo địa đồ đi. Tô ly thương tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, vệ nam lại không phải người giang hồ. Có thể cùng bách hội có bao nhiêu đại giao tình Niên tuyệt thế nhưng đem chủ ý đánh tới vệ nam trên người Tô ly thương không dám tưởng tượng Nếu bách hội đối này hờ hững nói Vệ nam lại sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục đỗ nhi, người tốt nhất ngoan ngoán rửa theo vi sư phân phó đi làm Niên tuyệt nhìn tô ly thương lạnh lùng mà nói Nếu ngươi không lấy vệ nam đi trao đổi tàng bảo địa đồ nói Vi sư tự mình ra tay Dùng để trao đổi người đã có thể không phải vệ nam Mà là ngươi cái kia đệ đệ Niên tuyệt luôn là biết như thế nào mới có thể làm tô ly thương thỏa hiệp, mà nghe được niên tuyệt nói, tô ly thương trong mắt hận ý chợt lẽ rồi biến mất, rũ mắt trầm giọng nói, sư phụ cứ việc phân phó chính là. Bách hội xuất hiện ở Phúc Vương Phủ chỉ là tạm thời, đương bách hội rời đi, về Nam một nhà an toàn như cũ không chế ở niên tuyệt trong tay, tô ly thương bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa thỏa hiệp. Chính là trời cao tựa hồ nhìn không được tô ly thương như thế bi kịch, lần này cũng không có làm niên tuyệt như nguyện. Nghe tới bẩm báo nói bách hội mang theo vệ nam một nhà ba người rời đi phúc vương phủ hướng tới cửa thành mà đi thời điểm, tô ly thương trong lòng quả thực là mừng rỡ như điên. Tương ứng mà, niên tuyệt quả thực là giận không thể ác, một trưởng trụ đã chết tiến đến bẩm báo một sĩ binh, sau đó hung tận mà đem bị nội thương tô ly thương từ trên mặt đất nhắc lên, nhìn tô ly thương trong mắt che giấu không được vui mừng lạnh giọng nói, đừng cao hứng đến quá sớm. Chờ ta đuổi theo bọn họ, ngươi có thể tận tình tưởng tượng một chút ngươi cái kia bảo bối đệ đệ cổ độc phát tác bộ dáng. Niên tuyệt đống nhiên ném ra tô ly thương, tô ly thương lại lần nữa mặt sám như cho tàn mà té ngã trên mặt đất. Hắn như thế nào liền đã quên, vệ phúc trong cơ thể còn nhiều năm tuyệt hạ như gió cổ, bách hội có phải hay không niên tuyệt đối thủ vẫn là cái nghi vấn, càng miễn bản hiện giờ muốn che trở vệ 5 người một nhà. Mà niên tuyệt trong tay nắm làm như gió cổ phát tác thuốc dẫn, đến lúc đó chỉ cần ở khoảng cách nhất định trong vòng, vệ phúc căn bản là trốn không thể trốn, mà bách hội lại thần thông quầm đại, cũng chưa chắc hiểu được giải cổ chi thuật theo ta đi, đi đưa bọn họ cấp truy hồi tới. Niên tuyệt sách lên tô ly thương thực mau từ vệ quốc trong hoàng cung biến mất. Hai trăm linh một sát thần phu thê. ở xe ngựa lay động dưới, vệ phúc tiểu bao tử đã tỉnh lại. tuy rằng ôm hắn không phải hắn quen thuộc vệ nam cùng mạc dục tú, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi, mà là còn buồn ngủ mà đối với tiểu thanh lộ ra một cái ngây thơ tươi cười. tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, suy nghĩ chờ trở, trở lại niêu quốc lúc sau, tiểu dục lại muốn thêm một cái đệ đệ, nói vậy sẽ thực vui vẻ. Chỉ là vừa mới rời đi Đại Hưng Thành không có bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bọn họ tìm tới Sa Phu Thanh âm run rẩy mà nói, công tử, có người chặn đường. Rốt cuộc tới. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh trao đổi một ánh mắt, thực mau từ trong xe ngựa phi thân mà ra, đối với cái kia thần sắc hoảng sợ Sa Phu nói, ngươi đi đi. Sa Phu bắt lấy Mạc Hoa Xanh ném tới trên người hắn một trương ngân phiếu, kẽ ngã lộn nhào mà chạy. Mà Mạc Hoa Xanh đứng ở xe đỉnh. Nhìn cách đó không xa quỷ diện nhân cùng tô ly thương thầy cho hai người, thần sắc nhàn nhạt mà nói, các ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Chỉ là mạc hoa xanh không rõ, quỷ diện nhân đuổi theo liền tính, vì sao tô ly thương còn muốn truy lại đây? Hử! Quỷ diện nhân hử lạnh một tiếng nói, muốn mang đi bọn họ cũng có thể, giao ra tàng bảo địa đồ. Tàng bảo địa đồ! Trong chấp đoáng, mạc hoa xanh đột nhiên liền minh bạch cái này quỷ diện nhân vì sao phải dẫn ra bách hội? Nguyên lai like là cho rằng đệ tứ khối tàng bảo địa đồ ở bách hội trong tay. Chỉ là liền tính đệ tứ khối tàng bảo địa đồ thật sự ở bách hội trong tay, Mạc Hoa Xanh lại không phải bách hội, cũng không có khả năng lấy ra tới cấp quỷ diện nhân. Chỉ bằng ngươi. Mạc Hoa Xanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Ừ. Cùng vọng. Niên tuyệt nói trong tay đã cầm một cái màu tím thuốc viên, nhìn tô ly thương lạnh giọng nói, ngươi đi gặp một lần hắn. Nhiên tuyệt muốn cho Tô Ly Thương đi trước thử một lần cái này bách hội sâu cạn, mà làm Tô Ly Thương thỏa hiệp lại đơn giản bất quá, chỉ cần lấy ra như gió cổ thuốc dẫn là được. Tô Ly Thương nhìn kia cái màu tím thuốc viên, ánh mắt buồn bã phi thân dựng lên, huy khởi roi hướng tới mạc hoa xanh liền đánh lại đây. Mạc hoa xanh trực giác Tô Ly Thương không phải chịu người không chế, mà là điên rồi. Hắn vô dụng võ khí, bàn tay trần đón nhận Tô Ly Thương, hai người đánh thật sự là kịch liệt, hơn nữa Tô Ly Thương rõ ràng liền không phải bách hội đối thủ. Lại một lần tới gần thời điểm, mạc hoa xanh dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, họ tô, ngươi mẹ nó đến tuột cùng là bên kia nhi. Tô ly thương giờ khắc này biểu tình cực kỳ ngoan mục, Đã từng hắn nhất tưởng lộng chết người chính là mạc hoa xanh, chính là vào giờ này khắc này lại lần nữa nghe được mạc hoa xanh thanh âm, tâm tình của hắn quả thực chính là mừng như điên. Không phải cái gì bách hội, mà là mạc hoa xanh. Như vậy cái kia thư đồng tất nhiên chính là kiểu thanh giả trang. Tô Ly Thương không thể xác định bách hội cùng vệ nam chi gian giao tỉnh có bao nhiêu sâu, cho nên mới không dám mạo hiểm. Mà hiện giờ không cần xác định, bởi vì căn bản là không có. Chỉ là này cũng không có làm Tô Ly Thương cảm thấy vệ ngoài bởi vì hắn thực xác định một chút là, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh là sẽ không mặc kệ vệ nam một nhà. Bị mạc hoa xanh đánh đến té ngã trên mặt đất Tô Ly Thương thực mau lại bỏ dậy hướng tới mạc hoa xanh công qua đi, mặc hoa xanh đang suy nghĩ Tô Ly Thương quả nhiên là điên rồi thời điểm. Liên nghe được tô ly thương nhanh chóng mà nói sư phụ ta cho ta đệ đệ hạ cổ hiện tại trong tay còn cầm r dụ phát cổ độc phát tác thuốc dẫn các người mau mang theo bọn họ đi ta cho các ngươi lót sau cho tới nay tô ly thương đều hy vọng vệ Nam một nhà có thể ở mạc hoa xanh cùng tiểu thanh che chở hạ sinh hoạt hiện giờ nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh xuất hiện ở trước mắt tô ly thương cơ hồ là nháy mắt liền làm ra như vậy một cái quyết định chỉ cần mang theo vệ phúc rời đi niên tuyệt bên người nhất định phạm vi như gió cổ thuốc dẫn liền không có dùng Hắn muốn liều chết ngăn lại niên tuyệt, làm mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh mang theo vệ nam một nhà rời đi nơi này. Mạc hoa xanh có trong nháy mắt ngạc nhiên, dây lát ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Cái kia láo quỷ thật đúng là tìm chết, cũng dám đối tiểu hài tử hạm như vậy độc thủ. Đối với Tô Ly thương đề nghị, mạc hoa xanh cảm thấy hắn ý tưởng nhưng thật ra không tồi, nhưng là cũng không xem hắn chính mình hiện tại này phó quỷ bộ dáng, ở niên tuyệt trong tay đại khái ba chiêu đều không qua được đến lúc đó niên tuyệt thẹn quá thành giận giết tô ly thương như cũ vẫn là sẽ đuổi theo Mặc hoa xanh lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ cái còi thổi ba tiếng trong xe ngựa Kiểu thanh đem hải tử đưa cho mạc dục tú ở nàng bất an trên nét mặt đối nàng hơi hơi mỉm cười nói đừng sợ mạc dục tú nghe được quen thuộc giọng nữ đống nhiên mở to hai mắt nhìn chính là không đợi nàng cùng tiểu thanh nói chuyện tiểu thanh đã xốc lên màn xe nhìn từ trên trời giáng xuống ba cái mang mặt nạ hắc y hể nhân nói dẫn bọn hắn lập tức rời đi nơi này là Phu nhân, bị mạc hoa xanh triệu hồi ra tới ám tam ám năm cùng ám bảy một cái ôm qua mạc dục tú trong lòng ngực hải tử, một cái cong lên vệ nam, một cái cong lên mạc dục tú, cũng không quay đầu lại mà phi thân đi xa. Đáng giận, này hết thể đều phát sinh ở trong chốc lát, niên tuyệt thầm mắng một tiếng, liền phải đuổi theo đột nhiên xuất hiện ba người, bởi vì hắn tuyệt không có thể chịu đựng vệ nam một nhà thoát ly hắn không chế. Chính là vốn dĩ đang ở cùng bách hội đánh nhau tô ly thương, đồng nhiên xoay người huy dòi chặn niên tuyệt. Tô ly thương chỉ bằng ngươi hiện tại bộ dáng, ta bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy. ngươi tốt nhất nghĩ kỹ hậu quả. nhìn đến vệ nam một nhà vừa mới rời đi, tô ly thương lập tức liền phản chiến tương hướng. niên tuyệt nhìn hắn ánh mắt đã lánh tới rồi cực điểm. ta nghĩ đến rất rõ ràng. tô ly thương nhìn niên tuyệt nói, hắn biết hắn không phải niên tuyệt đối thủ, ở thời gian rất lâu trong vòng tân thương thêm vết thương cũ, hiện giờ ở niên tuyệt thủ hạ căn bản là đi không được mấy chiêu. chính là liền tính biết rõ đánh không lại niên tuyệt liền tính biết rõ khả năng sẽ chết, hắn cũng muốn ngăn lại niên tuyệt, làm vệ nam một nhà thoát ly khổ hải. có mạc hoa xanh cùng tiểu thanh che chở, bọn họ tất nhiên sẽ bình yên vô sự đến liêu quốc đi. đến lúc đó có vân mua ở, hắn đệ đệ cũng sẽ không có sự. nếu ngươi tìm chết, vậy đừng trách ta. niên tuyệt một chưởng chém ra, tô ly thương tựa như như diều đứt dây giống nhau bị đánh đi ra ngoài, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, hắn rất muốn bỏ dậy đi ngăn lại niên tuyệt, lại phát hiện toàn thân như là tan giá giống nhau. Rốt cuộc bò không đứng dậy. Hắn mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở nỗ lực chống đỡ thân thể, hiện giờ đã bất khả một kích. Niên tuyệt không hề quản Tô Ly Thương, phi thân liền phải hướng tới vệ nam một nhà rời đi phương hướng đuổi theo, lại bị từ trên trời giáng xuống mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh ngăn cản. Vừa mới bởi vì quá phẫn nộ, Niên tuyệt xem nhẹ còn có hai người căn bản không có rời đi, mà Tô Ly Thương không thể tin tưởng mà nhìn mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng giữ lại. Trang sẽ. Niên tuyệt nhìn mạc hoa xanh, từng câu từng chữ mà nói. Bách hội là ai? Mạc hoa xanh đột nhiên đối với niên tuyệt hơi hơi mỉm cười, duỗi tay bóc trên mặt mặt nạ, lộ ra một chương tư dung tuyệt thế mặt, người cái này nhận không ra người lão quỷ, là xem ra lớn lên quá đẹp tự biết xấu hổ sao. Bảo nhi, cái này lao bất tử cũng dám nghe chúng ta góc tưởng, người nói làm sao bây giờ? Mạc hoa xanh ôn nhu mà bóc tiểu thanh trên mặt mặt nạ, lộ ra tiểu thanh nguyên bản tuyệt sắc dung nhan. Không coi ai ra gì mà ở kiểu thanh trên mặt khẽ hôn một cái nói. Giết hắn. Tiểu thanh khí phách mười phần mà cho ba chữ. Vừa mới nàng cùng mạc hoa xanh ở một bên, mạc hoa xanh đã cùng nàng giải thích vì sao phải làm ám tam ám năm cùng ám bảy mang theo vệ nam một nhà rời đi. Tưởng tượng đến như vậy đáng yêu hài tử trong cơ thể thế nhưng bị cái này lao độc vật hạ như vậy âm độc đồ vật, tiểu thanh liền hận không thể làm hắn lập tức đi tìm chết. Ha ha. Tiểu thất nói đúng, như vậy lao bất tử đã sớm không nên tồn tại. Mặc hoa xanh cười to hai tiếng nhìn niên tuyệt lạnh lùng mà nói các ngươi đến tổt cùng là ai niên tuyệt sắp bị khí điên rồi heo tổn tâm cơ muốn dẫn bách hội ra tới tiến tới được đến đệ tứ Trương tàng bảo địa đồ chính là kết quả là không chỉ có phóng chạy vệ Nam một nhà cái này bách hội thế nhưng là giả nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ một đôi tuổi trẻ nam nữ niên tuyệt đối bọn họ thân phận đã có ẩn ẩn suy đoán ở người chết phía trước sẽ nghe được ra cùng ra tức phụ nhi như sấm bên thai đại danh mặc hoa xanh buông ra Kiểu thành Hai người đồng loạt phi thân dựng lên, cầm kiếm hướng tới niên Tuyệt công qua đi. Tô Ly Thương nhìn kia đối phối hợp đến thiên y liễu vô phùng phu thê, liễm mắt ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Cùng Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh qua mấy chiêu lúc sau, niên Tuyệt đã xác định bọn họ thân phận. Tu luyện liệt dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp một đôi tuổi trẻ phu thê, trừ bỏ Ngưu Quốc Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh ở ngoài, cũng không có khả năng có người khác. Niên Tuyệt nội lực thuần hậu, dù cho ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh song kiếm hợp bích công kích dưới cũng không có rơi xuống hạ phòng. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, niên tuyệt lại là càng ngày càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng hắn sẽ không thua cấp đôi vợ chồng này, nhưng là muốn đánh bại bọn họ, cũng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Kịch liệt chiến đấu tiến hành rồi mấy trăm chiêu lúc sau như cũ không có phân ra cao thấp, mà cho tới nay đều không có lượng ra vũ khí niên tuyệt hiện giờ rốt cuộc bị mạc hoa xanh cùng tiểu thanh bức cho dùng tới vũ khí, mà hắn vũ khí, thế nhưng là trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy song giản. Dùng ra song giản niên tuyệt càng thêm lợi hại vài phần đối mặt mạc hoa xanh cùng tiểu thanh song kiếm hợp bích, bất quá mấy chiêu thế nhưng đưa bọn họ phu thê song song bước lui vài bước. Hai người đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng, này lao độc vật quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật, bọn họ hợp lực đều rất khó bắt lấy tới. liệt dương kiếm pháp cùng hàn nguyệt kiếm pháp đã bị mạc hoa xanh cùng tiểu thanh dùng tới rồi cực hạn, nếu không thể bắt lấy cái này lao độc vật, bọn họ lướt nhau, trực tiếp từ bỏ dùng kiếm, song song đem trường kiếm cấp thu lên, không biết sống chết người trẻ tuổi. Niên Tuyệt nhìn đến Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh hành động, cười lạnh suy một tiếng, múa may song giản hướng tới bọn họ đánh lại đây. Mạc Hoa Xanh phi thân dựng lên đón nhận niên Tuyệt, tiểu Thanh theo sau từ một cái khác phương hướng hướng tới niên Tuyệt bay qua đi. Thoạt nhìn từ bỏ dùng vũ khí hai người đã làm niên Tuyệt thả lỏng cảnh giác, ở Mạc Hoa Xanh tới gần thời điểm, niên Tuyệt sắc bén song giản hướng tới Mạc Hoa Xanh ngực đánh qua đi, mà Mạc Hoa Xanh ở linh hoạt né tránh đồng thời, trong tay đã nhiều một phen hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, bước chân hơi đổi, thủ đoạn vừa động trùy thủ đã hướng tới Niên Tuyệt cổ đâm tới. Tuy rằng có chút kinh ngạc Mạc Hoa Xanh gần người công phu thế nhưng như thế xuất sắc, nhưng là ở Niên Tuyệt trong mắt, điểm này đồ vật với hắn mà nói cấu không thành uy hiếp, hắn kịp thời né tránh mở ra, lại lần nữa hướng tới Mạc Hoa Xanh công qua đi. Tuy rằng Mạc Hoa Xanh cũng không có đắc thủ, nhưng là Niên Tuyệt nhất không nên quên, là Mạc Hoa Xanh không phải một người ở cùng hắn chiến đấu. Đương phá Mạc Hoa Xanh chiêu thức Niên Tuyệt chính hơi hơi có chút đắc ý thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận hắn ý chỉ là chờ hắn phản ứng lại đây muốn trốn thời điểm đã chậm. Tiểu Thanh ở mạc hoa xanh thất thủ, Nhiên Tuyệt nhịn không được đắc ý thời điểm đối với hắn giữa lưng cùng đùi phải bắn ra hai thanh bạc đao, liền ở Nhiên Tuyệt nghiêng người tránh đi bắn về phía hắn phía sau lưng kia đem bạc đao thời điểm, mặt khắc một phen đã hoàn toàn đi vào hắn đùi phải, lại thực mau bị Tiểu Thanh cấp thu trở về. Nhiên Tuyệt tan đau, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, mà trên đùi đột nhiên tràn ngập mở ra chết lặng làm hắn thần sắc đại biến, nơi nào còn lo lắng lại đi đánh mạc hoa xanh trực tiếp liên tục lui về phía sau rất xa, hướng tới trong miệng ném vài viên thuốc viên mới đứng yên xuống dưới. Lúc này mạc Hoa Xanh trong tay nắm một phen thổi mao đoạn phát truy thủ, Tiểu Thanh trong tay nắm hai thanh Hàn ý nghiêm nghị bạc đao sóng vai đứng chung một chỗ. Theo chân bọn họ lúc trước cầm liệt dương kiếm cùng Hàn Nguyệt kiếm khi cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói sử dụng liệt dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh là một đôi hiệp khách phu thế nói, hiện giờ cầm truy thủ cùng bạc đao bọn họ chính là một đôi sắt thần phu thê Nhìn đến niên tuyệt bị thương, Mạc Hoa xanh khỏe môi hơi câu đối kiểu Thanh nói, "Tiểu thất, như thế chúng ta mới càng như là ám lâu lâu chủ cùng phu nhân." Mạc Hoa xanh gần người công phu lúc ban đầu vẫn là kiểu Thanh chỉ điểm, mà Kiều Thanh bạc đao càng là cho tới nay mỗi lần ra tay đều làm Mạc Hoa xanh kinh diễm không thôi. Cũng không phải bọn họ thay đổi hiện giờ phương thức này so sử dụng Liệt Dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp lợi hại hơn, chỉ là bởi vì có đôi khi đương một loại phương pháp không thể thực hiện được thời điểm, liền không nên lại một mặt kiên trì đi xuống tìm lối tắt chưa chắc sẽ không thu được không tưởng được hiệu quả. Tựa như hiện tại, nếu bọn họ ngay từ đầu liền lượng ra trùy thủ cùng bắt đao, chưa chắc có thể như vậy thuận lợi mà đắc thủ bị thương nhân tuyệt, chính là khi bọn hắn bỏ quên bọn họ nổi tiếng nhất vũ khí, thay nhìn như muốn nhược rất nhiều vũ khí, không chỉ có làm nhân tuyệt có coi khinh trí tâm, cũng đánh hắn một cái trở tay không kịp. Mà cao thủ so chiêu, ở thế lực ngang nhau dưới tình huống, một khi một phương bị thương, liền đại biểu cho thế cục xoay chuyển. Hiện giờ Kiều Thanh bạc đao cùng Mạc Hoa xanh chủy thủ thượng mặt nhưng đều là Kiều Thanh nàng cha vân vô tỉ mỹ nghiên cứu chế tạo độc môn bí độc, dễ dàng không ra tay, vừa ra tay liền tuyệt đối sẽ không làm đối thủ hảo quá. Nhìn xem hiện tại Niên Tuyệt tuy rằng ăn chính mình rượng, nhưng cũng có chút không đứng được bộ dáng sẽ biết. Chỉ là Niên Tuyệt cũng không có trốn, mà là ở Mạc Hoa xanh cùng Kiều Thanh lại lần nữa tới gần thời điểm lại đón đi lên. Mạc Hoa xanh xảo quyệt chủy thủ cùng Kiều Thanh xuất thần nhập hóa bạc đao làm Niên Tuyệt đã rối loạn đầu trận tuyến. Tuy rằng không có lại bị thương, nhưng là rõ ràng đại không bằng trước. Như thế lại qua mấy chiêu lúc sau, niên tuyệt đột nhiên thu hồi vũ khí, đối với mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh song song xuất trường, ở hai người né tránh thời điểm cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trước người đột nhiên xuất hiện một trận ngũ thải ban lan sương khói. Màu tránh ra. Tô Ly thương thần sắc biến đổi lớn tiếng nói. Mạc hoa xanh ôm lấy kiểu thanh bay nhanh lui về phía sau, đương sương khói tan hết thời điểm, lại rốt cuộc nhìn không tới niên tuyệt thân ảnh. Hiện giờ chỉ còn lại có một chiếc có chút tàn phá xe ngựa, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cùng với Tô Ly Thương ba người. Sắc mặt tái nhật Tô Ly Thương từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nói, Sư phụ ta tên là Niên Tuyệt, là Tiền Triều Dư Nghiệt. Tam Quốc Hoàng Thất Tàng bảo địa đồ hiện giờ đều ở hắn trong tay, hắn muốn làm cái gì nói vậy các ngươi đều đã đoán được. Các ngươi nếu muốn giết ta nói hiện tại liền động thủ đi, chỉ cầu các ngươi có thể che chở ta tiểu cứu cứu một nhà. từ khi nào Bọn họ cũng từng như vậy ba người mặt đối mặt mà đứng chung một chỗ, mà từ qua đi đến bây giờ, chưa từng có biến quá, là mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh luôn là sóng vai đứng ở tô ly thương đối diện. Tô ly thương nhìn đến tiểu Thanh thời điểm, như cũ sẽ không thờ ơ, chính là trải qua trong khoảng thời gian này thống khổ lễ rửa tội, hắn đã không còn là trước đây cái kia tô ly thương. Hắn ái tiểu Thanh, điểm này cũng không có biến, thay đổi chính là hắn không hề muốn không từ thủ đoạn được đến tiểu Thanh. Tô Ly thương mơ mảng hồ đồ mà qua hơn 20 năm, ở bị niên tuyệt quấn lên thời điểm, rốt cuộc thanh tỉnh. Hắn thấy được chính mình nhỏ yếu, cảm nhận được so tử vong càng thêm dày vò tra tấn, quay đầu lại đi xem chính mình những cái đó quá vãng, hắn rốt cuộc tin một câu, thiện ác đến cùng chung có báo. Tự mình trải qua quá mới có thể minh bạch thân bất do kỷ đau đớn, cũng sẽ minh bạch rất nhiều chuyện đều là vận mệnh chú định đã sớm chú định, không phải ngươi trung quy không phải ngươi, lại đau khổ theo đuổi, kết quả là cũng chú định là công dã chẳng. Hiện giờ Niên Tuyệt bị thương, không có khả năng có thời gian đuổi theo vệ nam người một nhà, mà vệ nam người một nhà hiện giờ đã thoát khỏi Niên Tuyệt khống chế, được đến Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh che chở. Tô Ly Thương yên tâm, mà hắn biết liền tính lần này hắn cùng Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đứng ở cùng cái lập trường, cũng này cũng không đại biểu bọn họ trở thành bằng hữu, Đánh lùi Niên Tuyệt, chỉ còn lại có bọn họ thời điểm, như cũ là địch nhân. Tô Ly Thương cũng không có quên chính mình đã từng đã làm những cái đó sự tình, nếu đã vô pháp quay đầu lại. Hắn nguyện ý vì thế trả giá đại giới. Tiểu thất, ngươi nói muốn hay không trụm chết hắn. Mặc hoa xanh nhìn tô ly thương hỏi tiểu thanh. Nếu là không có hai ngày này chuyện này, hắn tái kiến tô ly thương thời điểm khẳng định đã trước tiên lộng chết hắn. Chính là hiện giờ nhưng thật ra không tốt lắm xuống tay, tô ly thương một bộ hối cải để làm người mới sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Nhìn thật đúng là làm người cảm thấy không hạ thủ được a. Tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua tô ly thương nói, thôi bỏ đi. Chuyện quá khứ đã qua đi. Đã từng vệ nam khẩn cầu quá bọn họ, nói nếu có một ngày tô ly thương dừng ở trong tay bọn họ, hy vọng bọn họ có thể tha cho hắn một mạng. Tiểu thanh không hy vọng quá vãng nhưng cái đó thù hận như cũ ảnh hưởng bọn họ hiện tại sinh hoạt, tô ly thương đã vì hắn hành vi trả giá thảm thống đại giới, hiện tại giết hắn, trừ bỏ làm vệ nam thống khổ ở ngoài, cái gì cũng ảnh hưởng không được. Hừ, tuy rằng mạc hoa xanh chính mình cũng có chút không hạ thù được, nhưng là nghe được tiểu thanh nói muốn buông tha tô ly thương. Vẫn là xem tô ly thương có chút không vừa mắt, thử lạnh một tiếng ôm lấy tiểu thanh muốn đi. Từ từ, tiểu thanh giữ chặt mạc hoa xanh nói, ta còn có chuyện muốn nói với hắn. Dừng lại bước chân mạc hoa xanh chừng mắt nhìn tô ly thương liếc mắt một cái, bất quá cũng không có nói lời nói. Tiểu thanh nhìn tô ly thương nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Quản hắn có tính toán gì không? Mạc hoa xanh tương đương khó chịu mà tiếp một câu, bất quá không có người để ý tới hắn. Tiểu thanh hỏi tô ly thương, cũng không phải ở quan tâm tô ly thương. Mà là hiện giờ sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, Tô Ly Thương là vệ quốc hoàng đế, mà hắn sư phụ niên tuyệt cũng chưa chết. tiểu Thanh tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần niên tuyệt thương hảo, vẫn là sẽ không bỏ qua Tô Ly Thương, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ làm ra không ít chuyện tới. Mạc Hoa Xanh cũng có thể nghĩ vậy một chút, Tô Ly Thương cũng sẽ không tự luyến mà cho rằng Tiều Thanh đây là ở quan tâm hắn. Mạc Hoa Xanh cùng Tiều Thanh không có lựa chọn giết Tô Ly Thương, Tô Ly Thương không có cao hứng cỡ nào, nhưng là cũng tuyệt đối không muốn tự mình chấm dứt. Nguyên nhân chính là vì niên tuyệt còn sống, tô ly thương cho dù chết cũng không thể yên tâm. Hơn nữa hắn cỡ nào hy vọng có thể có một lần nữa bắt đầu cơ hội, hắn muốn nghe vệ nam nói hảo hảo sinh hoạt, muốn nhìn hắn đệ đệ bình an lớn lên. Vệ quốc cho các ngươi, hoặc là... Trong mặt trong chốc lát lúc sau, tô ly thương ngẩn đầu nhìn mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nói, trong ánh mắt nghiêm túc tỏ vẻ hắn không phải ở nói giỡn. Vệ quốc cho các ngươi, hoặc là... Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh cũng chưa nghĩ đến Tô Ly Thương thế nhưng sẽ nói ra như vậy một câu, liền nhìn đến Tô Ly Thương cười khổ một tiếng nói, ta không nghĩ đương vệ quốc hoàng đế, nhưng là cũng không thể cứ như vậy đi luôn, dù sao vệ quốc hoàng thất cũng không có gì người, không bằng đưa cho nghiêu quốc hảo, này đối vệ quốc tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Tô Ly Thương rất rõ ràng, chỉ cần niên tuyệt còn sống liền sẽ không bỏ qua hắn, mà vệ quốc còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ trở thành niên tuyệt giã tâm giới vật hy sinh. Theo vệ quốc hoàng thất điêu tàn, kỳ thật vệ quốc vận số đã hết. Tô Ly thương biết này hết thảy đều là chính hắn tạo thành, trách không được người khác, mà hiện giờ, trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau, hắn cũng rốt cuộc học xong một cái tử, gọi là trách nhiệm. Hắn có thể cứ như vậy vông tay rời đi, vệ quốc liền sẽ thật sự rối loạn. Một khi đã như vậy, không bằng quy thuận yêu quốc, gần nhất vệ quốc không chỉ có sẽ không loạn, ngược lại sẽ càng thêm yên ổn, thứ hai cũng coi như là đưa cho mạc hoa xanh cùng tiểu thanh tạ lễ. Chỉ cầu bọn họ có thể chân chính đối xử tử tế vệ nam người một nhà. Muốn. Mặc hoa xanh cười như không cười mà nhìn tô ly thương nói, người rốt cuộc học thông minh. Không thể không nói, tô ly thương cái này lựa chọn nhìn như sẽ làm hắn hai bàn tay trắng, nhưng là lại là sáng suốt nhất một cái lựa chọn, bởi vì nếu hắn tiếp tục nắm vệ quốc quyền thế không bỏ, sớm hay muộn đều sẽ lại lần nữa dẫn lửa thiêu thân. Mặc hoa xanh không có cự tuyệt, tô ly thương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật Mạc Hoa Xanh làm con hắn đương hoàng đế cùng chính hắn đương hoàng đế khác biệt cũng không lớn, từ thực chất đi lên nói, Mạc Thị Hoàng Tộc hiện giờ chính là Mạc Hoa Xanh người một nhà thiên hạ, mà Tô Ly thương tin tưởng Mạc Hoa Xanh không phải không có dạ tâm, chỉ là không có như vậy mãnh liệt mà thôi. Mặc kệ là vì thiên hạ chân chính Thái Bình, vẫn là vì có thể nhất thống thiên hạ được đến trí cao vô thượng quyền thế, Mạc Hoa Xanh đều sẽ không từ bỏ lần này cơ hội, một lần có thể không cần một binh một tốt, liền đem vệ quốc thu vào trong túi cơ hội. Quá khen. Tô Ly Thương thần sắc nhàn nhạt mà nói xong, xoay người hướng tới Đại Hưng Thành Trung đi đến. Hồng Y Lệ bóng dáng có vẻ tiêu điều lại cô đơn. Mặc Hoa Xanh trực tiếp chặn Tiểu Thanh đối mặt Tô Ly Thương ánh mắt, tuy rằng Tiểu Thanh căn bản là không có đang xem Tô Ly Thương. Tiểu thất, chúng ta liền trước không đi rồi. Tô Ly Thương mở miệng muốn tặng lễ, Mặc Hoa Xanh tỏ vẻ hắn không có lý do cự tuyệt, mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tô Ly Thương sẽ ở nguyên bản định ra hắn chính thức đăng cơ ngày mai, tuyên bố vệ quốc quy thuận quốc quyết định. Mạc Hoa Xanh chuẩn bị đến lúc đó mang theo Tiểu Thanh xuất hiện, cũng đỡ phải vệ quốc có chút nhân sinh ra cái gì không nên co tâm tư, thừa dịp lần này cơ hội, đem vệ quốc hoàn toàn thu vào trong túi. Hảo! Tiểu Thanh khẽ gật đầu nói. Liên ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh hồi Đại Hưng Thành phía trước, đã phái người đi thông chi ám tam ám năm cùng ám bảy, làm cho bọn họ đem vệ nam người một nhà lại cấp mang về tới, chờ thêm mấy ngày cùng nhau hồi nghiêu quốc. Rốt cuộc niên tuyệt cái kia lão độc vật còn chưa có chết, vạn nhất lại toát ra tới tìm tới vệ nam người một nhà liền phiền thoái. Như cũ trụ và hôm qua trụ quá kia ra khách điếm, bất quá hôm qua mang mặt nạ đã bị bọn họ hái xuống. Hai người tuyệt thế dung mạo tự nhiên khiến cho không ít chú ý, hơn nữa kiểu thanh này rõ ràng là nữ giả nam trang bộ dáng cũng là người ngoài đối hai người chi gian thân mật không cảm thấy kỳ quái. Nhìn đến áo ngoài ngực vị trí nhiễm một giọt màu đỏ sâm huyết, mặc hoa xanh tiến phòng liền cởi ra áo ngoài, có chút chán ghét ném tới một bên, thế nhưng dính vào cái kia láo quỷ huyết. Thật là ghê tởm. Tiểu nhị, chuẩn bị nước gấm, ta muốn tắm gội. Mặc hoa xanh hô lớn một tiếng, ngoài cửa có người ứng lúc sau, liền đối Kiều thanh kiến nghị đến. Tiểu thất, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau tắm gội đi đi đen đuổi a. Tiểu thanh trên người cũng không có lây dính năm ngoái tuyệt huyết, bất quá đánh nhau một hồi lúc sau. xác thật nên tẩy giặt sạch, cũng liền không có cự tuyệt. Tẩy bên ương tắm loại chuyện này, lao xuống cấp có căn bản chính là tránh không được, bất quá mặc hoa xanh biết kiểu thanh có chút m Thỏa mãn một lần lúc sau cũng liền không hề lăn lộn nàng, ôn nhu mà cấp tiểu thanh lao khô thân mình mặc tốt quần áo, chính mình cũng mặc vào tân áo trong lúc sau, thập phần tự nhiên mà cầm khăn lông cấp tiểu thành sắt tóc, chuyện như vậy hắn sớm đã đã làm vô số lần. Nam, tuyệt. Mặc hoa xanh cười như không cười mà nói, tiểu thất cảm thấy cái này lão quỷ cùng người cái kia cứu cứu có thể hay không có cái gì thân thích quan hệ. Tiên triêu tuy rằng hủy diệt đã lâu như vậy, nhưng là năm thị hoàng tộc người tuyệt đối có tồn tại xuống dưới bọn họ hậu đại cũng tuyệt đối không ngừng một cái hai cái bách hội tính một cái niên tuyệt cũng chưa chắc là giả không biết thoải mái mà ghé vào mạc hoa xanh trên núi thưởng thụ mạc hoa xanh phục vụ kiểu thanh tỏ vẻ cái này ai sẽ biết liền cái kia lão quỷ trông như thế nào bọn họ đều không có gặp qua mà niên tuyệt nếu cùng bách hội có cái gì thân thích quan hệ nói cùng tiểu thanh kỳ thật cũng sẽ có thân thích quan hệ tiểu thất là tiền triều hậu duệ bất quá khôi phục tiền triều liền tính một cái bị giết hoàng triều có cái gì hảo khôi phục Mạc Hoa Xanh nhìn Tiêu Thanh nói, không bằng chúng ta nắm tay đánh thiên hạ, sau đó cấp tiểu thất thành lập một cái hoàng triều như thế nào. Nhìn Mạc Hoa Xanh ánh mắt sáng quắc bộ dáng, Tiêu Thanh tỏ vẻ không có hứng thú, không thế nào. Liên như vậy định rồi, bất quá tiểu thất không thích đương nữ hoàng, đến lúc đó vẫn là đương hoàng thái hậu hảo. Mạc Hoa Xanh ý cười tràn đầy mà nói. Ám tam ám năm cùng ám bảy tốc độ cực nhanh, ở mặt trời lặng thời gian đã mang theo vệ nam người một nhà lại về tới đại hưng thành. Không cần khẩn trương. Cái kia lão quỷ đã bị chúng ta đánh chạy. Tiểu Thanh mỉm cười nhìn vệ nam cùng Mạc Dục Tú nói, hai người một đường lại đây thấp thỏng tâm tình mới rốt cuộc thoáng yên ổn xuống dưới. An Vương Minh, An Vương Tẩu, các ngươi như thế nào sẽ đến vệ quốc? Mạc Dục Tú cũng rốt cuộc có thời gian hỏi nàng trong lòng nghi vấn. Lại lần nữa nhìn đến Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh, nàng thật cao hứng cũng thực can tâm. Đến xem tiểu cháu ngoại trai, thuận tiện tiếp các người đi nghiêu quốc. Tiểu Thanh từ Mạc Dục Tú trong lòng ngực đem hài tử cấp ôm lấy. Phía trước như vậy kinh tâm động phách vệ phúc thế nhưng lại ngủ đi qua, thoạt nhìn đảo thật là cái có phúc khí. Thật tốt quá. Mặc dục tú quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Nói trong chốc lát lời nói lúc sau, thần xác mỏi mệt mặc dục tú liền mang theo hải tử đi nghỉ ngơi. Mà mặc hoa xanh đối vệ nam nói lên tô ly thương tính toán, vệ nam trầm mặc trong chốc lát lúc sau nói, như thế rất tốt. Hắn cùng tô ly thương đều thủ không được vệ quốc, không bằng như vậy hoàn toàn buông tay, làm vệ quốc trở thành liêu quốc một bộ phận. Đối vệ quốc tới nói chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất. Ngày này đã xảy ra rất nhiều sự, vệ nam cũng rốt cuộc minh bạch mấy ngày này tới nay Tô Ly Thương bị nhiều ít khổ, thực ấy nấy cũng thực đau lòng. Mà Tô Ly Thương có thể chủ động nói ra đem vệ quốc đưa cho mạc hoa xanh nói, vệ nam thực vui mừng. hắn tưởng Tô Ly Thương rốt cuộc trưởng thành, học xong phụ trách nhiệm, cũng hiểu được đông tay. Hai trăm linh hai mất nước chi quân. Ngày hôm sau chính là vệ quốc Tân Hoàng Tô Ly Thương chính thức đăng cơ nhậm tử. Sở hữu công việc sáng sớm đều đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều người còn đều ở chờ mong trong truyền thuyết bách Hội lâu chủ có thể hay không thật sự xuất hiện. Sáng sớm, vệ quốc đủ loại quan lại thần sắc túc mục mà đứng ở trên triều đình chờ Tô Ly Thương xuất hiện, lúc sau bắt đầu cử hành đăng cơ đại điển. Tô Ly Thương xuất hiện, ăn mặc một thân minh hoàng sắc long bào, đủ loại quan lại đồng thời quỳ lạy hô to vạn tuế lúc sau, lại không có bị Tô Ly Thương kêu khởi. Hắn mặt vô biểu tình mà lấy ra một cái minh hoàng sắc quyển trục đưa cho bên cạnh thái giám nói: nghiệm thái giám cung kính mà tiếp nhận tới mở ra chính chính thần sắc liền phải lớn tiếng tuyên đọc tô ly thương ý chỉ chính là lại ở nhìn đến trong tay thánh chỉ thượng viết nội dung thời điểm thần sắc đại biến tay đều run lên lên tô ly thương mặt vô biểu tình mà nhìn cái kia thái giám liếc mắt một cái làm cái kia thái giám cái chán mồ hôi lạnh lứa ra run rẩy đôi tay dùng run rẩy thanh âm niệm ra tới chấm vô tài vô đức bất khâm vì vệ quốc chi quân vệ quốc hoàng thất điêu tàn nối nghiệp không người từ tức khắp khởi quy thuận liêu quốc khâm thử Thánh chỉ thực đoạn, ý tứ cũng thực minh bạch, mà đương thái dám dứt lời, toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên châm rơi có thể nghe. Đủ loại quan lại đều rũ đổ trang sức lộ kinh hái chi sắc, không biết nên như thế nào cho phải. Ai đều sẽ không nghĩ đến, Tô Ly Thương sẽ ở chính thức đăng cơ hôm nay tuyên bố muốn cho vệ quốc quy thuận nêu quốc. Đây là trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua sự tình, đây là một quốc gia, không phải một cái đồ vật. Cái này quốc gia không chỉ có có diện tích rộng lớn lãnh thổ, còn có ngàn ngàn vạn vạn ba cánh. Cứ như vậy bị chắp tay đưa cho một cái khác quốc gia. Như vậy về sau bọn họ này đó quan viên muốn như thế nào tự xử? Vệ quốc ba cánh muốn như thế nào tự xử? Chẳng lẽ đều đi nghiêu quốc làm nô tài sao? Hoàng thượng thỉnh Tam Tư A. Có một cái quan viên trầm giọng hô to, thực mau đại điện bên trong liền vang lên hết đợt này đến đợt khác trăm triệu không thể. Hoàng thượng thỉnh Tam Tư. Tô Ly thương mặt vô biểu tình mà nhìn vệ quốc đủ loại quan lại một bộ thà chết không từ bộ dáng mở miệng lạnh lùng mà nói. Các ngươi có phải hay không quên mất, ai mới là vệ quốc hoàng đế? Làm vệ quốc hoàng đế tô ly thường có quyền quyết định vệ quốc tương lai, bất luận kẻ nào đều không thể xem vào. Đủ loại quan lại có một lát an tĩnh, thực mau một cái vệ quốc lao thần cao giọng nói, Hoàng thượng đây là muốn làm vệ quốc bá tánh trở thành liều quốc nô lệ sao? Cùng với thế thế đại đại vì nô vì tỷ, còn không bằng đã chết sạch sẽ. Không sai. Chúng ta thả chết không tử. Chúng ta không muốn làm liều quốc nô lệ. Đủ loại quan lại tình cảm quần chúng xúc động, tô ly thương lại trước sau chưa biến thần sắc, chuyện này sẽ không bởi vì này đó quan viên mà thay đổi, bởi vì tô ly thương biết mạc hoa xanh cùng tiểu thanh cũng không có rời đi đại hương thành. Thật là có khí tiết, tiểu thất ngươi cảm thấy đâu. Đột nhiên nghe được một cái không quá hài hòa thanh âm, vệ quốc đủ loại quan lại ngẩng đầu, liền nhìn đến một đôi tuổi trẻ nam nữ nắm tay từ bọn họ phía trên phi thân mà qua, dừng ở bọn họ trước mặt. Nhiêu vệ quốc rất nhiều quan viên đều là chính mắt gặp qua mạc hoa xanh cùng tiểu thanh, bởi vì lúc trước đưa mạc Dục tú tới vệ quốc hòa thân chính là bọn họ. Hiện giờ nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đột nhiên xuất hiện, vệ quốc quan viên trong lòng đều là nhảy dựng, có chút còn theo bản năng mà rụt rụt cổ. So với hiện giờ vệ quốc hoàng đế Tô Ly Thương, trước mắt này hai người càng làm cho mọi người kiên kỵ, hơn nữa bọn họ ở Tô Ly Thương tuyên bố vệ quốc muốn quy thuận nghiêu quốc thời điểm đột nhiên xuất hiện, càng là làm mọi người cảm thấy. Này vốn dĩ chính là tô ly thương cùng mạc hoa xanh chi gian thông đồng tốt, nếu không mạc hoa xanh cùng tiểu thanh như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến đại hương thành tới. Chỉ là thực quỷ dị một chút là, kỳ thật nơi này tất cả mọi người nghe nói qua về tô ly thương ái mộ kiểu thanh cầu còn không được sự tình, tô ly thương cùng mạc hoa xanh chi gian giao thủ cũng không phải một lần hai lần, mà hiện giờ tô ly thương thế nhưng ở lên làm vệ quốc hoàng đế lúc sau không bao lâu muốn đem vệ quốc đưa cho nghiêu quốc, này cùng đưa cho mạc hoa xanh cũng không có cái gì phân biệt thật sự là lệnh người nghĩ trăm lần cũng không ra. Ai nói cho các ngươi, vệ quốc quy thuận liêu quốc khiến cho các ngươi đi làm nô lệ. Tiểu thanh nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua vệ quốc đủ loại quan lại, kia lệnh lùng thần sắc làm rất nhiều người đều cúi thấp đầu xuống, cũng không dám nữa mở miệng. Vệ quốc quy thuận liêu quốc, đại biểu cho vệ quốc sẽ trở thành liêu quốc một bộ phận, vệ quốc lãnh thổ trở thành liêu quốc lãnh thổ, vệ quốc ba cánh trở thành liêu quốc ba cánh. đến nỗi các vị có thể hay không trở thành liêu quốc thần tử, còn muốn xem các ngươi có hay không thực học. Điều quốc Đồng Lộc cũng không phải là như vậy hảo lấy. Tiêu Thanh Liền gõ mang đánh một phen lời nói là vệ quốc đủ loại quan lại thần sắc đều là biến đổi lại biến. Kỳ thật đại bộ phận nhân tâm trung, nhất quan tâm vẫn là chính mình lích lợi, ở đây vệ quốc đủ loại quan lại không phải không có thiệt tình thực lòng vì vệ quốc bá tánh suy xét, nhưng chỉ là một thiếu bộ phận mà thôi. Càng nhiều người ở lo lắng sẽ mất đi hiện tại thân phận cùng địa vị, rốt cuộc có thể chạm thượng vệ quốc triều đình quan viên, cái nào cũng đều không phải ngốc tử. Không ít người vì được đến hiện giờ quyền thế cùng địa vị đều nỗ lực không ít năm. Nếu có thực học nói, Liêu Quốc thật sự sẽ tiếp nhận sao? Một người tuổi trẻ quan viên thần sắc nghiêm túc hỏi Tiểu Thanh. Thời đại biến thiên ngôi vị Hoàng đế thay đổi đều là bình thường, mà vệ quốc Hoàng thất nhân khẩu điều tàn đã là không tranh sự thật. Đương Tô Ly Thương ngồi trên vệ quốc ngôi vị Hoàng đế thời điểm, kỳ thật vệ quốc đã không còn họ vệ. Mà quy thuận Liêu Quốc, nói trắng ra là bất quá là đại biểu vệ quốc Hoàng thất sẽ sửa họ mạc mà thôi. Này cùng họ tô cũng không có thực chất thượng bất đồng, hơn nữa ở họ tô cùng họ mạc chi gian muốn như thế nào lựa chọn, cái này đối cơ hồ mọi người tới nói đều cũng không khó khăn. Tô ly thương là cái cái dạng gì người? Vệ quốc ở trong tay hắn sẽ có cái dạng nào tương lai? Mấy vấn đề này vệ quốc đủ loại quan lại đều sẽ không không nghĩ tới. Mà đáp án không phải không xác định, mà là không tốt lắm. Rốt cuộc tô ly thương ở người trong thiên hạ, đặc biệt là vệ quốc nhân tâm trung hình tượng sớm đã ăn sâu bén dễ, cơ hồ sẽ không thay đổi. Mà Nghiêu Quốc đầu, Ai đều không thể phản bác một chút là, Nghiêu Quốc là đương thời Tam Quốc bên trong người mạnh nhất, mà Nghiêu Quốc ba tánh sinh hoạt tuyệt đối so với vệ quốc ba tánh càng thêm an ổn. Hiện giờ thống trị Nghiêu Quốc người liền ở vệ quốc những người này trước mặt, bọn họ đều rất rõ ràng, mặc hoa xanh cùng Tiểu thanh thực lực chi cường đại, đã đạt tới lịch sử chi nhất, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả giống nhau tồn tại. Đi theo như vậy quân vương, cùng đi theo tô ly thương so sánh với, làm ra một cái sáng suốt lựa chọn cũng không khó khăn. Kiều Thanh nhìn cái kia tuổi trẻ vệ quốc quan viên, cho hắn một cái khẳng định đáp án, chỉ cần là vàng, bất luận ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ sáng lên. Nhiều quốc triều đình sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì một cái có thực học người, điểm này ta có thể bảo đảm. Là vàng thì sẽ sáng lên. Tuổi trẻ quan viên trong mắt đột nhiên sinh ra mãnh liệt tự tin, đối với mạc hoa xanh cùng Kiều Thanh cung kính mà nói, tại hạ nguyện ý quy thuẫn Nhiều quốc. Vệ quốc vận số sớm đã hết, là một cái có lý tưởng có khát vọng người trẻ tuổi muốn thi triển quyền cước lại phát hiện vô dụng vô nơi. Mà tam quốc mạnh nhất yêu quốc, nghe nói trong triều đình nhân tài đông đúc, hắn thực nguyện ý đi nơi đó chứng minh chính mình tài học, vì chính mình mưu đến một vị trí nhỏ. Có một thì có hai, mà vệ quốc này đó quan viên tâm trí vốn dĩ liền không có như vậy kiên định, thà chết chứ không chịu khuất phục người không còn có xuất hiện một cái, có chút chủ động tỏ lòng trung thành, đại bộ phận lại là trầm mặc nhận. Mặc hoa xanh vừa lòng gật gật đầu, cho kiều thanh một cái tán dương ánh mắt, cái gọi là ân uy cũng thi chính là như vậy. Tiêu Thanh nói vệ quốc bá tánh sẽ được đến cùng liêu quốc bá tánh đồng dạng đối đãi, nhưng là lại không có hứa hẹn này đó quan viên còn sẽ có đồng dạng thân phận địa vị, bởi vì liêu quốc triều đình đích xác không thu vô dụng người. Tiêu Thanh một phen nhìn như sẽ khiến cho vệ quốc quan viên bất mãn nói, kỳ thật càng dễ dàng kích khởi nào đó người không phục, cùng muốn đi liêu quốc trên triều đình tranh đến một vị trí nhỏ quyết tâm. Nếu ở ngay lúc này có vệ quốc quan viên nhảy ra. Yêu cầu cần thiết cùng trước kia ngang nhau địa vị cùng đãi ngộ nói, Tiểu Thanh tuyệt đối sẽ lập tức đem này về vì không có thực học một loại. Chỉ có đầu góc chịu nhân tài sẽ tự thảo không thú vị mà cùng Tiểu Thanh có kẻ mặc cả. Tô Ly thương nhìn Tiểu Thanh gần nhất liền nháy mắt xoay chuyển cục diện, cưỡng bách chính mình đem ánh mắt từ Tiểu Thanh trên người thu hồi tới, khỏe môi hơi câu, tươi cười lại có chút tự dễ ước. Từ hôm nay trở đi, vệ quốc không tồn tại, mà hắn là một cái không hơn không kém mất nước chi quân. Mạc Hoa Xanh tiếp nhận tô ly thương tự tay viết sở thư quy thuận chiếu thư, còn có tô ly thương đưa qua vệ quốc truyền quốc ngọc tỷ, cùng Tiêu Thanh sóng vai đứng ở vệ quốc đủ loại quan lại trước mặt, nhìn bọn họ quỳ xuống đất hô to, tham kiến thái thượng hoàng, tham gia thái hậu nương nương. Đứng lên đi, muốn đi Liêu quốc làm quan nhi trở về thu thập đồ vật chính mình đi thôi. Mạc Hoa Xanh tùy ý đến cực điểm một câu, làm cho cả đại điện trung không khí nháy mắt biến nhẹ nhàng không ít. Vệ quốc đủ loại quan lại rời đi rời đi vệ quốc hoàng cung thời điểm, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nguy nga cung tường. Từ giờ trở đi, nơi này không hề họ vệ, cũng sẽ không có người lại đến nơi này thượng triều. Vệ Nam muốn gặp ngươi. Nhìn đến Tô Ly Thương đứng dậy rời đi, Tiểu Thanh mở miệng nói. Vệ Nam không nghĩ lại đến Hoàng Cung, cho nên làm Tiểu Thanh chuyển cáo Tô Ly Thương, hy vọng Tô Ly Thương có thể đi tìm hắn. Ta đã biết, đã tạ. Tô Ly Thương không có quay đầu lại, nói đã đi xa. Vệ quốc hoàng đế Tô Ly Thương hạ chỉ quy thuận nhiều quốc tin tức thực mau truyền khai khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Vệ quốc ba tánh nghe nói Kiều Thanh thả lời nói, hứa hẹn bọn họ cùng Liêu quốc ba tánh địa vị sẽ không có cái gì khác biệt. Trầm rãi cũng liền tiếp nhận rồi. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh quyết định ở ngày hôm sau liền rời đi Đại Hưng Thành hồi Liêu quốc. Đến nỗi Vệ quốc quy thuận lúc sau bên này muốn như thế nào thống trị, liền giao cho Nghêu quốc những cái đó có thực học các đại thần đi suy xét đi. Hiện giờ nguyên bản Vệ quốc truyền quốc ngọc tỷ cùng quân quyền hổ Phu đều ở Mạc Hoa Xanh trong tay, không sợ bất luận kẻ nào làm ra cái gì chuyện xấu tới. Liên tính thực sự có không cam lòng, cũng đến trước ước lượng ước lượng có hay không năng lực đối kháng cường đại nghiêu quốc. Thân phận bại lộ lúc sau, lại ở tại khách điếm liền có chút chói mắt, hơn nữa phía trước vệ nam cùng Mạc Dục Tú đi được quá vội vàng, Phúc trong vương phủ có chút đồ vật còn tưởng lại trở về thu thập một chút, có mấy cái hạ nhân cũng muốn lần này cùng nhau mang đi, như thế Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh liền đi theo bọn họ cùng nhau trụ vào đại hương thành phúc vương phủ. Thướng công, ngươi đừng lo lắng, An Vương Tẩu nói tô ly thương sẽ đến. Mặc dụ tú nhìn vệ nam có chút tâm thần không yên bộ dáng mở miệng an ủi hắn. Vệ nam hơi hơi mỉm cười nói, tú nhìn nên sửa miệng, người kia an vương tẩu đã là thái hậu nương nương, nên cứ gọi hoàng tẩu. Chỉ cần nghiêu quốc hoàng tộc họ mạc, mặc dù tú công chúa thân phận liền sẽ không thay đổi. a mặc dù tú kinh hô một tiếng, ta đều quên mất. Nhìn thấy tiểu thanh thời điểm quá kích động, căn bản là không nhớ tới muốn sửa miệng, bởi vì lần trước gặp mặt thời điểm tiểu thanh vẫn là nghiêu quốc an vương phi cho tới nay Mạc dục tú đều là kêu nàng an vương tẩu không quan hệ nàng sẽ không để ý vệ nam mỉm cười nói người đi xem phúc nhi tỉnh không có đi nga Mạc dục tú đứng dậy hướng tới nội thất đi đến vệ nam trên mặt tươi cười lại lập tức biến mất ngày mai liền phải rời đi đại hưng thành vệ nam cũng không lưu luyến nơi này đối với sắp muốn đi thịnh dương thành cũng tâm tổn chờ mong chính là hắn duy độc không yên lòng chính là tô ly thương niên tuyệt cũng chưa chết vệ nam không yên tâm tô ly thương chính mình một người Hắn cũng không hy vọng Tô Ly Thương đời này cô độc một mình mà quá. Cho nên vệ nam muốn làm Tô Ly Thương cùng hắn cùng đi nghiêu quốc, theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, tương lai có thể giống một cái bình thường nam nhân giống nhau, cưới vợ sinh con, quá thượng yên ổn sinh hoạt. Chỉ là Tô Ly Thương có thể hay không lại đây tìm hắn, vệ nam không dám khẳng định. Hắn biết Tô Ly Thương đã từng là cỡ nào kiêu ngạo một người, cùng hắn đi nghiêu quốc cùng cùng mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh đi nghiêu quốc không có gì phân biệt, vệ nam biết Tô Ly Thương đối Tiểu thanh tâm tư. Lo lắng hắn không qua được trong lòng kia đạo khảm nhi. Chỉ là vệ nam lo lắng cũng không có liên tục bao lâu. Ở chiều hôm bông xuống thời điểm, một thân hồng y tô ly thương tới rồi phúc vương phủ. Tiểu cứu cứu, ta tới. Tô ly thương nhìn đến vệ nam, hơi hơi mỉm cười nói. Tuy rằng mấy ngày nay hắn gầy không ít, sắc mặt cũng thật không tốt, mà trái thượng vết sẹo như cũ tồn tại, nhưng là vệ nam cảm thấy đây là hắn gặp qua, tô ly thương đẹp nhất tươi cười. Hắn tử tô ly thương trong mắt thấy được chân chính bình thản chưa từng có xuất hiện quá bình thản. Cùng chúng ta cùng đi nghiêu quốc đi. Vệ Nam nhìn Tô Ly Thương lời nói thấm thiếu mà nói, ta không yên tâm chính ngươi một người, không có người sẽ khinh thường ngươi. Hảo! Ra ngoài vệ Nam đoán trước, cũng không cần hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, Tô Ly Thương liền trực tiếp gật đầu. Vệ Nam thật cao hứng, trực tiếp liền để lại Tô Ly Thương ở tại Phúc Vương Phủ, thuyết minh ngày cùng nhau xuất phát đi nghiêu quốc, Tô Ly Thương cũng không có cự tuyệt. Ngày thứ hai xuất phát thời điểm, Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh nhìn đến đi theo vệ nam phía sau tô ly thương cũng không có nói cái gì, mặc hoa xanh khó chịu mà hừ lạnh một tiếng cũng cũng chỉ có kiểu thanh nghe được. Hai người cưỡi ngựa, vệ nam một nhà cùng tô ly thương đều vào xe ngựa, đoàn người thực mau rời đi đại hương thành. Bởi vì mang theo vệ nam người một nhà, cho nên tốc độ cũng không có đặc biệt mau, như thế ở bọn họ còn không có rời đi nguyên bản thuộc về vệ quốc địa giới nhi thời điểm, về vệ quốc đã quy thuận liêu quốc tin tức đã truyền khắp thiên hạ Thanh Châu Thành tướng quân Thái thượng hoàng cùng thái hậu nương nương thật là quá lợi hại. Thế nhưng không uổng một binh một tốt liền thu vệ quốc. Thu được tin tức tần gia quân đại doanh chung một mảnh hoan hô nhảy nhót. Tuy rằng đều là tham gia quân ngũ, nhưng là không có ai chân chính thích đánh giặc. Hiện giờ bọn họ đối diện kia phiến địa phương đã thành nhà mình, về sau căn bản là không cần lại đánh, thật là thật đáng mừng. Ân, nói không sai. Ngôi ở thượng đầu tần phi dương mặt mày chi gian cũng đều là vui mừng. Hắn chỉ biết mặc hoa xanh cùng Tiểu thanh đi vệ quốc. Nhưng là cũng không biết bọn họ là đi làm gì. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến kia đối hung tàn phu thê liền như vậy đi rồi một chuyến, vệ quốc liền quy thuận nghiêu quốc. Thật là quá châu bò. Liên ở tần Phi Dương cùng vài vị tần gia quân đại tướng đều ở cao hứng mà cảm khái về sau nhật tử sẽ càng thêm thái bình thời điểm, cửa đột nhiên thăm vào mấy cái đầu nhỏ. Tướng quân, nơi đó có cái đại tướng hướng tới tần Phi Dương nháy mắt ra dấu tần Phi Dương hướng tới cửa xem qua đi, liền nhìn đến tiểu dục đầu nhỏ nháy mắt không thấy. Mà Mạc Kiều An cùng Tần Lãng lập tức liền vọt tiến vào. Ở Tần Phi Dương mỉm cười đứng dậy đi qua đi thời điểm, Kiều Dục mới làm bộ làm tịch mà cất bước vào được, còn đối với Tần Phi Dương nói, "Tần nhị thúc thúc, hòn đá nhỏ cùng lanh Lênh đệ đệ một hai phải tới nơi này tìm ngươi, bọn họ chạy quá nhanh ta không đuổi theo." Mạc Kiều An căm tức nhìn nhà mình đổi trắng thay đen đại ca, mà Tần Lãng trực tiếp thập phần nghiêm túc mà hỏi lại Kiều Dục một câu, "Dục các ca, vừa mới không phải ngươi đẩy ta tiến vào sao?" Kiều Dục thần sắc cứng đờ. Ngáy mắt liền khôi phục bình thường, nghiêm trang mà nói, lanh lảnh đệ đệ, ta không có để ngươi, là chính ngươi tiến bảo. Nhìn đến từ trước đến nay đối kiểu Dục nói gì nghe nấy tần lãng đã bắt đầu tự hỏi có phải hay không hắn thật sự nhớ lầm thời điểm, tần phi dương thật là dở khóc dở cười. Mà tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu Dục, nhưng là nghe mấy cái hài tử đối thoại, tần gia quân đại tướng đều đã minh bạch vị này khí độ bất phàm tiểu hoa nhi là ai, một đám đều cung kính mà đứng lên phải đối kiểu Dục hành lễ. Tiêu dục cười tủm tỉm mà đi qua đi xua xua tay nói, chấm là tới Thanh Châu thành làm khách, cải trang vi hành không cần hành lễ, đều ngồi đều ngồi. Đều ngồi đi, không cần giữ lễ thiết. Tần phi dương đem tần lãng cùng mạc tiểu an ôm lên, tiểu dục đã chính mình bỏ lên trên một vị trí thoải mái mà ngồi xuống. Vài vị đại tướng kỳ thật đều nghe nói qua bọn họ hiện giờ tiểu hoàng đế là cái phi thường hiền hòa người, bởi vì nghe nói mỗi ngày lầm chiều thời điểm còn có nước trà điểm tâm, đã biến thành không khí nhẹ nhàng tuyệt trà. Hiện giờ nhìn đến tiểu hoàng đế đi vào thanh châu thành, ở tại chấn quốc tướng quân phủ nhiều ngày, đều không có muốn bọn họ đi bái kiến, còn thập phần tự nhiên mà quản tần phi dương kêu thúc thúc, những người này đã đều tin những cái đó đồn đãi, bọn họ tiểu hoàng đế thật là cái không có gì cái giá hảo hài tử. Tần nhị thúc thúc, ta nghe nói cha cùng mẫu thân đem về quốc cấp thu. Tiều dục cười tủm tỉm hỏi tần phi dương. Vốn dĩ bọn họ ba cái ở trên phố đi bộ, nghe được bên ngoài ồn ào huyền náo đồn đãi liền trộm chạy đến quân doanh tới Một là muốn lại đây chơi chơi, thứ hai là muốn hướng Tần Phi Dương chứng thực một chút bên ngoài đồn đãi có phải hay không thật sự. Ấn. Tần Phi Dương khẳng định gật gật đầu, tiểu dục vỗ tay nhỏ vui sướng mà nói, thật tốt quá. Như vậy liền không cần cùng vệ quốc đánh giặc. Kia cha cùng mẫu thân có phải hay không thực mau trở về tới. Ngồi ở Tần Phi Dương trên đùi mạc tiểu an mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tần Phi Dương tỏ vẻ kia đối hung tàn phu thê xuất quỷ nhập thần, ai biết bọn họ có thể hay không thực mau trở lại. Liền tính bọn họ mất tích một đoạn thời gian lại chuyển ra tới đông lôi quốc cũng quy thuận nghiêu quốc tin tức, tần phi dương đều sẽ không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Trong quân không có việc gì, tần dịch ở trong phủ bồi có thai phương đông phi nhạn chưa từng có tới, tần phi dương thực mau cũng mang theo ba cái hài tử rời đi, bởi vì muốn đích thân đưa bọn họ trở về. Tiểu dục sở dĩ có thể mang theo mạc tiểu an cùng tần lãng chính mình chạy ra chơi, âm thầm tự nhiên là có người bảo hộ, chỉ là đều không có xuất hiện thôi. Mà một đại tam tiểu cùng nhau trở về thời điểm. Trở thành Thanh Châu Thành trên đường một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Bởi vì bọn họ ba cái đều phải cùng Tần Phi Dương cùng nhau cưỡi ngựa, cho nên cuối cùng Tần Phi Dương trước người xếp hàng ngồi ba cái Tiểu Hoa Nhi. Tần Lãng ở đằng trước, Mạc Tiểu An ở bên trong, Tiểu Dục ở cuối cùng. con Hảo Tần Phi Dương cánh tay khá dài, đi được Cung Tương đương chậm, khuynh lại ba cái hải tử sẽ không làm cho bọn họ ngã xuống. Trấn Quốc tướng quân phủ dọn đến Thanh Châu Thành lúc sau. Thanh Châu thành bá tánh cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến Tần Dịch cùng Tần Phi Dương hai anh em cưới ngựa từ trên đường đi qua, đối bọn họ đã sớm đã không xa lạ. Tần Dịch không yêu cười, Tần Phi Dương lại là cái tương đương ánh mặt trời đại tướng quân, đã thắng được Thanh Châu thành các bá tánh kinh yêu. Hiện giờ nhìn đến hắn mang theo ba cái hài tử cưới ngựa chậm rãi đi qua, rất nhiều bá tánh đều lộ ra thiện ý tươi cười, cảm giác bọn họ đại tướng quân thật là cái tương đương hiền hòa người A. Hơn nữa ngồi ở Tần Phi Dương trước người ba cái hài tử Thật là một cái so một cái đáng yêu. đang trước cái kia mặt mày chi gian cực kỳ giống tần phi dương, mọi người cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là chấn quốc tướng quân phủ tiểu tiểu thiếu gia. Mà trung gian kia hai cái mặt mày chi gian tôn quý bất phàm hài tử nhưng thật ra không biết là nhà ai. Đi đến nửa đường thời điểm, tiểu dục đột nhiên nhìn đến bên đường có cái bán đường hồ lô, ánh mắt sáng lên đối tần phi dương nói, tần nhị thúc thúc, ta muốn mua cái kia. Tần phi dương kìm ngựa ngừng lại, lại có điểm khó khăn Hắn muốn thế nào mới có thể đem ba cái hải tử một khối cấp ôm đi xuống đâu? Hắn lại không có ba bàn tay. Phía trước lên ngựa thời điểm là ở quân doanh, những cái đó tướng sĩ một đám đều thượng vội vàng lại đây hỗ trợ. tân nhị thúc thúc, chính ngươi trước đi xuống, ta sẽ ôm hảo hòn đá nhỏ cùng lanh lành đệ đệ. Tiểu dục vươn cũng không lớn lên tiểu cánh tay, nỗ lực mà khoanh lại trước người hai cái đệ đệ nói. Ngươi thật sự hành sao? Thần phi dương vẫn là có chút không yên tâm a. kia đương nhiên. Tiểu dục tỏ vẻ đây đều là chút lòng thành. Tần Phi Dương nghĩ nghĩ, chính chính ba cái hải tử thân mình, nhanh nhẹn mà xoay người xuống ngựa, lập tức quay đầu lại liền phải đem bọn họ cấp ôm xuống dưới. Ba cái ôm nhau tiểu hải tử trên mặt đều là cười tủm tìm không thấy sợ hãi, ai ngờ lúc này phụ cận cách đó không xa dừng lại một chiếc xe ngựa, người kéo xe hai con ngựa đột nhiên cùng phát điên giống nhau hướng tới bên này đấu đá lung tung mà chạy tới. Cẩn thận! Bên đường vốn dĩ đang xem Tần Phi Dương cùng ba cái hài tử ba tánh đều thay đổi thần sắc lớn tiếng nhắc nhở. Tần Phi Dương vốn là muốn trước đem Tần Lãng cùng mặc Tiểu An cùng nhau ôm xuống dưới, sau đó lại đi ôm tuổi hơi đại điểm tiểu dục. Mã kinh thời điểm, Tần Phi Dương mới vừa ôm lấy hai cái tiểu nhân rời đi lưng ngựa, hắn thần sắc đại biến ôm hai đứa nhỏ muốn đi kéo tiểu dục thời điểm, tiểu dục dưới thân mã đã bị kia chiếc xe ngựa cấp hung hăng mà đụng phải một chút, mà tiểu dục chính mình trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Đại ca, dục ca ca Dục nhi. Liên ở tần phi dương phi thân tiến đến muốn tiếp được Tiểu dục thời điểm, kia chức còn ở đấu đá lung tung trong xe ngựa đột nhiên bay ra một cái huyển chuyển thân ảnh, một cây tuyết trắng lửa mang từ tay nàng trùng bắn ra, tinh chuẩn mà đem còn ở không trung phi kiểu dục cấp quấn lấy. Tiểu dục lúc này thực nhàn nhãm mà cảm giác hắn bị một cây dây lưng cuốn lấy trở về quấn. Không bao lâu lúc sau liền rơi vào một người ôm ấp. Đây là một cái mang khăn che mặt nữ nhân. Tóc đen như thăng nước, bạch đi hề thăng tuyết, nhìn kiểu dục ánh mắt có chút xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Tiểu dục giật giật cánh tay, lộ ra một nụ cười dạng dỡ nói, không có việc gì không có việc gì, chính là lặc đến có điểm khẩn. Dục nhi. Lúc này Tần Phi Dương đã tới rồi trước mặt, ở nữ tử đem tiểu dục trên người quân lấy lửa mang cởi xuống thời điểm, liền đem tiểu dục cấp ôm qua đi, từ trên xuống dưới phía trước phía sau mà đánh giá, sợ hắn thương tới nơi nào. Tần nhị thúc thúc, ta không có việc gì. Tiểu dục cười tủm tỉm mà nói, hắn là sẽ không có việc gì. Liền tính nữ tử này vô dụng lụa mang quân lấy hắn, liền tính Tần Phi Dương không có thể tiếp được hắn, còn có người khác đâu. Vừa mới kiều dục chuyên trúc hộ vệ yến tây kỳ thật đã tiến lên, bất quá ở kiều dục bị lũa mang quân lấy thời điểm liền yên lặng bỏ chạy. Tần Phi Dương vẫn là cảm giác nghĩ lại mà sợ, nếu là cái này tiểu tổ tông xảy ra chuyện, hắn mấy cái mệnh đều không đủ bồi. Đại ca, kiều dục xoa xoa đôi mắt, không thể tin được cái kia trên mặt còn treo nước mắt, tiêu đại ca hướng tới hắn chạy tới chính là nhà hắn cái ngạo đệ. Tiểu Dục làm Tần Phi Dương đem hắn thả xuống dưới, duỗi tay ôm lấy nào vào trong lòng ngực hắn mặc Tiểu An, xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, "Hòn đá nhỏ đừng sợ, đại ca không có việc gì." "Dục ca ca." "Ô ô." Tần Lãng tiểu bao tử chậm một bước, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, khóc đến kiếp kêu một cái thương tâm. Tiểu Dục duỗi tay đem Tần Lãng cũng cấp ôm một khối an ủi, trong lòng lại suy nghĩ nguyên lai like bọn đệ đệ đều như vậy yêu hắn a, không tồi không tồi. Tần Phi Dương nhìn ôm nhau lại khóc lại cười ba cái hài tử cũng một người đều đem bên người đứng cái kia bạch y nữ tử cấp xem nhẹ. "Thực xin lỗi, ngựa của ta kinh ngạc thiếu chút nữa thương đến các ngươi." Bạch y nữ tử mở miệng, một đôi đôi mắt đẹp chung đều là xin lỗi. "Không cần, ngươi đã cứu ta, cũng coi như là huề nhau." Tiêu Dục một tay nắm một cái đệ đệ đối cái kia nữ tử hơi hơi gật gật đầu nói. Cái kia nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn ba cái hài tử vui sướng mà hướng tới một phương hướng chạy qua đi, nơi đó có một cái lão nhân đang ở bán một loại đỏ rực nhìn như là kẹo đồ vật. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ a? Bạch thị ghiền nữ tử thị nữ có chút ảo não mà nhìn tàn phá xe ngựa nói, chúng ta mã vẫn luôn đều hảo hảo, như thế nào vào thành Châu thành đột nhiên liền kinh ngạc đâu? Không có việc gì, lại mua tân là được. Bạch thị ghiền nữ tử nói đã hướng tới cách đó không xa một khách điếm đi qua, yểu điệu dáng người hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tiểu muội, mau đến xem đại ca cho ngươi mua cái gì. Dơ hai xuyến đường hồ lô tiểu dục tiến chân quốc tướng quân phủ liền bắt đầu kêu bảo bối của hắn tiểu muội. Chỉ là trước hết xuất hiện ở Kiều Dục trước mặt không phải Mạc Ly, mà là một người khác. Bác Nguyệt thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? tiêu Dục thực kinh ngạc mà nhìn đem hắn bế lên tới Mạc Bác Nguyệt hỏi. Tường Dục Nhi, liền tới rồi bái. Mạc Bác Nguyệt cười nói. Nga! tiểu Dục sao cũng được gật gật đầu, mau đem ta bưng đi, ta muốn đi tìm tiểu muội Bị tiêu Dục ghét bỏ Mạc Bác Nguyệt dở khóc dở cười mà đem hắn thả xuống dưới, nhìn hắn đã vui sướng mà kêu Mạc Ly lại hướng phía trước chạy qua đi. Mà cách đó không xa một tay ôm một cái hài tử hướng tới bên này đi tới, không phải Tần Phi Dương lại là ai. Tần Phi Dương nhìn thấy Mạc Bác Nguyệt cùng thấy quỷ giống nhau, Mạc Nhị, ngươi không ở thịnh Dương thành đợi chạy nhà ta tới làm gì. Hắc, Mạc Bác Nguyệt này liền khó chịu, từ Tần Phi Dương trong lòng ngực đem hai đứa nhỏ đều đoạt qua đi ôm vào trong ngực nói, ta nghĩ đến liền tới ngươi quản được sao. Ta không chỉ có muốn tới, ta còn không tính toán đi rồi. Nói xong trực tiếp ôm hai đứa nhỏ quay đầu liền đi. Mạc Nhị. Nghe nói ngươi mấy ngày trước phản lão hoàn đồng. Tần Phi Dương ở mạc bắc nguyệt phía sau cười đến kêu kêu một cái vui sướng khi người gặp họa, thanh âm cũng là tương đương vang dội. Quả nhiên không hổ là từ nhỏ đến lớn tổn hưu, vừa thấy mặt liền bắt đầu bóc vết sẹo, còn chuyên chọn mạc bác nguyệt nhất không nghĩ làm người biết đến bóc. 203 Chu Thị Di Châu Trả lại ngươi cái đại đầu quỷ, da vẫn luôn đều như vậy tuổi trẻ. Mạc bác nguyệt lại há là sẽ nhịn xuống không cãi lại người, chứng mắt Tần Phi Dương tức giận mà nói, nhưng thật ra ngươi. Vệ quốc đều bị ta hoàng huynh hoàng tẩu cấp thu, ngươi này chấn quốc tướng quân cũng không có tồn tại tất yếu, vẫn là cởi giáp về quê chồng chọn đi thôi ngươi. Ân, chồng chọn. Ngây ngốc tần lãng tiểu bao tử một bên ăn ngọt ngào đường hồ lô, một bên còn không có đầu không đuôi mà tiếp như vậy một câu, thằng đem mạc bắc nguyệt cấp mừng rỡ không được, cười lớn nói: Tần nhị, ngươi nghe được, nhà ngươi lanh lảnh nói làm ngươi chồng chọn đi, ngươi cái này cả ngày hôn ăn hôn uống mới hẳn là đi chồng chọn. Tần phi dương hảo tưởng đem chính mình cái kia ngây ngốc đại béo nhi tử ôm lại đây tấu một đốn. Liền chưa thấy qua như vậy hố cha. Mặc kiều an một bên ăn đường hồ lô một bên suy nghĩ, này đó như vậy hố chí đại nhân là như thế nào trưởng đến lớn như vậy. So với hắn ra cái kia càng ngày càng ấu trí lao cha đều phải ấu trí. Mặc bác nguyệt thật là từ thịnh dương thành chuyên môn đi vào thanh châu thành làm khách, rốt cuộc nơi này có hắn bạn tốt ở, hơn nữa tiểu dục người một nhà đều rời đi lúc sau. Thịnh Dương trong thành đột nhiên liền ít đi rất nhiều thú vị, nếu không phải bởi vì Mạc Bắc Nguyệt lúc trước vừa mới giải độc, Đoan Vương Phi chết sống không cho hắn ra cửa nói, hắn sớm chút thiên cũng đã chạy tới. Theo Mạc Bắc Nguyệt đã đến, Thanh Châu thành trấn quốc tướng quân phủ càng là náo nhiệt. Hôm nay nhìn ngay cả Dĩ Vãng Thanh Tâm Quả dục tần dịch hiện giờ đã thành thê nô bộ dáng, Mạc Bắc Nguyệt vớt ve một chút chính mình cảm cảm thán một câu, thành thân lúc sau thật là không có tự do a. Cút đi. Tần Phi Dương nhấc chân đạp Mạc Bắc Nguyệt một chút, ngươi còn có mặt mũi nói Có bản lĩnh ngươi đi ngươi mẫu phi trước mặt nói, xem nàng có thể hay không tấu ngươi. Thật đúng là đương chính mình vĩnh viễn 18 tuổi a Ta chính là vĩnh viễn 18 tuổi. Mạc bác nguyệt ngạo kiều mà nói, không đợi đến ta ái mộ nữ tử ta sẽ không thành thân, đến nỗi không hài tử sợ cái gì, ngươi nhi tử chính là ta nhi tử. Ta đã quyết định nhận lênh lành khi ta con nuôi Phi, muốn nhi tử chính mình đi sinh, thiếu đánh ta nhi tử chú ý. Tương lai không ai cho ngươi dưỡng lao tống chung ngươi liền khóc đi thôi. Thần phi dương tỏ vẻ Mặc bác nguyệt thứ này chính là bị quán, nếu hắn là lao đại nói sớm mấy năm nhi tử đều sinh, nơi nào tùy vào hắn như vậy tiêu giao tự tại, còn không phải bởi vì sở hữu sự tình đều bị mạc đông dương cấp chặn. Tấm tắc, nhìn xem ngươi này hiện tại đều nhàn đến không cần đi con doanh, hảo hảo ở nhà đợi sinh con đi. Mạc bác nguyệt nói xong nhanh chân liền chạy, vừa chạy vừa nói, ta mang theo Dục nhi cùng lanh lảnh bọn họ một khối đi ra ngoài đi dạo phố A. Tôn thú bừng bừng mặt, Bắc Nguyệt trong lòng ngực ôm nhất bảo bối Mạc Ly tiểu cô nương, bên cạnh còn chạy vội Kiều Dục cùng Mạc Kiều An còn có tần lãng ba cái tiểu bao tử, một đại bốn tiểu ngũ cá nhân khi nói chuyện cũng đã ra cửa. Bắc Nguyệt thúc thúc, ngươi nói hôm nay muốn mời khách, nhưng không cho keo kiến a. Kiều Dục thập phần nghiêm túc mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, gần nhất Kiều Dục thường xuyên đi ra cửa đi dạo phố, kỳ thật Mạc Bắc Nguyệt hôm nay kêu hắn thời điểm hắn cũng không có bao lớn hứng thú, nếu không phải Mạc Bắc Nguyệt vỗ bộ ngực nói hôm nay hắn mời khách nói Tiểu dục khẳng định sẽ tự tuyệt. Yên tâm. Các ngươi nhìn chúng thứ gì cứ việc lấy. Bác Nguyệt thúc thúc nếu là chấp một chút đôi mắt chính là tiểu cầu. Mặc bác Nguyệt thập phần hào khí mà nói. Khi nói chuyện đã muốn chạy tới thanh châu thành nhất náo nhiệt trên đường cái, tiểu dục chỉ vào bên cạnh nhất hoa lệ một tòa tiểu lầu đối tần lăng nói, lanh lành đệ đệ, ngươi ngày hôm qua không phải nói này tiểu lầu nếu là ngươi khai thì tốt rồi sao. Bác Nguyệt thúc thúc ở chỗ này, làm hắn cho ngươi mua tới. Ra. Bác Nguyệt thúc thúc thật tốt. Tần Lãng tiểu bao tử vui sướng mà ôm lấy Mạc Bắc Nguyệt đùi nói, "Cha còn nói Bắc Nguyệt thúc thúc keo kiệt, Bắc Nguyệt thúc thúc tốt nhất." Mạc Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua người kia người tới hướng náo nhiệt phi phàm tử lầu, đột nhiên cảm giác có điểm chân mềm. "Con có, Tần Phi dương cái này thiếu tấu hóa, thế nhưng ở hắn con nuôi trước mặt nói hắn nói bậy." "Bắc Nguyệt thúc thúc, ta đói bụng. Bị Mạc Bắc Nguyệt ôm vào trong ngực Mạc Ly tiểu cô nương chớp đen lúng liếng mắt to nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói. Mặc Bắc Nguyệt tâm a, thật là nháy mắt liền hóa Trực tiếp nhất chân liền hướng tới tiểu lầu đi qua, bảo bối Ly Nhi nói bụng, bác Nguyệt thúc thúc này liền mang người đi ăn ngon. Liền biết sẽ như vậy. Tiểu dục tỏ vẻ có nhà hắn người gặp người thích hoa gặp hoa nở tiểu muội ở, bọn họ này đó nam nhân luôn là sẽ bị bỏ qua, thành không ai ái có đuôi chó đều. Đã ôm mạc Ly ở tiểu lầu lầu hai một cái tầm nhìn cực hảo nhã gian ngồi xuống, còn điểm thật nhiều đồ ăn mạc bác Nguyệt, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện mặt khác ba cái hoa hoa không thấy. Hi hi, đại ca còn ở bên ngoài đâu? Mạc Ly vươn phấn nộn tay nhỏ chỉ vào dưới lầu đối Mạc Bác Nguyệt nói. Mạc Bác Nguyệt hướng tới dưới lầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiểu Dục đang ở cùng một cái bạch tỷ trẻ nữ tử nói chuyện. Mạc tiểu An như cũ ở như đi vào coi thần tiên trạng thái, thần lãng Tiểu Bao Tử ngây ngốc mà đứng ở một bên. Tiểu tử này, tuổi không lớn đi học sẽ truy cô nương. Mạc Bác Nguyệt lẩm bẩm một câu, đột nhiên lại cảm thấy ở Mạc Ly tiểu cô nương trước mặt nói lung tung thật sự là quá không hảo, chạy nhanh liền cấm miệng ôm Mạc Ly hướng dưới lầu hô một tiếng Dục Nhi. Mò mang bọn đệ đệ đi lên. Tiểu dục ngẩng đầu đồng thời, đang ở nói với hắn lời nói cái kia bạch đi đi nữ tử cũng ngửa đầu nhìn đi lên, đôi mắt đẹp bình yên, nhìn quanh rực rỡ. Mặc bác Nguyệt đột nhiên cảm giác chính mình ngực trúng một mũi tên. Bảo bối ly nhi, cái kêu bạch đi đi phục cô nương ngươi nhận được không? Dưới lầu cô nương đã đi theo kiểu dục cùng nhau vào tiểu lầu, mặc bác Nguyệt mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Không nhận biết. Mặc ly tiểu cô nương lắc lắc đầu nàng ngày hôm qua bị tần phu nhân cùng phương đông phi nhạn còn có kiểu hân du một khối mang theo đi dâng hương cầu phúc cũng không có cùng tiểu dục cùng nhau ra tới chơi cho nên không biết trên đường phát sinh sự tình nguyệt tỷ tỷ bên trong thỉnh nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu dục thanh âm mạc Bác nguyệt đôi mắt nháy mắt liền sáng chạy nhanh sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tóc còn hỏi mạc ly hắn hôm nay đẹp hay không thằng đem mạc ly đậu đến cười cái không ngừng nhã gian cửa mở tiên tiến tới chính là mạc tiểu an cùng tần lãng lúc sau mới là tiểu dục, còn có tiểu dục thỉnh đi lên khách nhân. Dục nhi, vị này chính là. Mạc bác Nguyệt đứng dậy, lộ ra chính mình nhất khéo léo tươi cười hỏi tiểu dục. trong lòng lại suy nghĩ tiểu dục thật là cái hảo hài tử a, thế nhưng đem cái này mỹ lệ cô nương cấp thỉnh đi lên. Mặc bác Nguyệt ngươi giống như không có nhìn đến nhân gia cô nương trông như thế nào đi. Bác Nguyệt thúc thúc, đây là ngày hôm qua đã cứu ta Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu dục đối mạc bác Nguyệt giới thiệu một chút hắn thỉnh khách nhân. Sau đó lại cùng khách nhân giới thiệu một chút trong phòng người, Nguyệt Tỷ Tỷ, đây là Bắc Nguyệt Thúc Thúc, là ta tiểu đường thúc. Bên kia cái kia mỹ lệ nhất tiểu cô nương là ta muội muội. Nguyệt Tỷ Tỷ hảo. Mạc Ly tiểu cô nương hướng về phía Tiểu Dục mời đến khách nhân lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Ngươi hảo. Bị Tiêu Dục gọi Nguyệt Tỷ Tỷ Bạch Tỷ liễu nữ tử đối với Mạc Ly khẽ gật đầu, sau đó đối mặt Bắc Nguyệt nói một câu, "Hành nộ. nguyên lai vị này Nguyệt cô nương đã cứu nhà ta Dục Nhi, mau mời ngồi." mạc bắc nguyệt cười đến kêu kêu một cái ánh mặt trời sán lạ. đều ngồi xuống lúc sau bạch y ly nữ tử vừa lúc ngồi ở mạc bắc nguyệt đối diện nhìn đến mạc bắc nguyệt thường thường dừng ở cái kia bạch y ly nữ tử trên người ánh mắt tiểu dục suy nghĩ cái này lão quang côn nhi bắc nguyệt thúc thúc rốt cuộc thông suốt sao? nguyệt tỷ tỷ ngươi cùng bắc nguyệt thúc thúc tên giống như thật là duyên phận a. tiểu dục một mở miệng mạc bắc nguyệt cười đến càng thêm sán lạ. mà tiểu dục ý tưởng rất đơn giản giống mạc bắc nguyệt loại này lão quang côn nhi một khi có một chút manh mối phải chạy nhanh tận hết sức lực mà thúc đẩy, bằng không hắn lớn như vậy tuổi nhiều sầu người a. Đã bắt đầu thượng đồ ăn, chính là Bạch Y Nhi nữ tử như cũ không có tháo xuống trên mặt che trở khăn che mặt. Tiêu Dục Hảo tâm đề nghị nói, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi như vậy ăn cơm không có phương tiện, vẫn là đem khăn che mặt cấp hái được đi, chúng ta nơi này đều không phải người ngoài." "Đúng vậy đúng vậy, như vậy mang khăn che mặt không có phương tiện ăn cơm." Mặc Bác Nguyệt chạy nhanh phụ họa kiểu dục nói, trong lòng đã bắt đầu mong đợi có như vậy một đôi lệnh người thấy khó khăn quên đôi mắt đẹp dung mạo khẳng định sẽ không kém bạch y ghiền nữ tử mắt đẹp bên trong hiện lên một tia do dự nhưng ở mấy cái hài tử trong suốt trong ánh mắt vẫn là chậm dãi bắt lấy trên mặt khăn che mặt vô cùng mịn màng da thịt không thể bắt bẻ tinh xảo ngũ quan làm người kinh diễm chỉ tiếc nàng má trái thượng lại có một quả trăng non trạng màu đỏ bớt phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm nay có lẽ cũng là nàng vẫn luôn mang khăn che mặt nguyên nhân rốt cuộc bớt lớn lên ở trên mặt là để cho người vô pháp bỏ qua Mạc Bác Nguyệt trên mặt đều là ngạc nhiên, Bạch Y nữ tử có chút nan kham mà run mắt, phảng phất sớm đã nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Nguyệt tỷ tỷ trên mặt trăng non hảo mỹ nga, Mạc Ly tiểu cô nương tán thưởng một tiếng. Cái này kêu người cũng như tên. Tiểu Dục tiếp theo nói, mẫu thân nói, hoàn mỹ đồ vật chưa chắc là đẹp nhất, cái gọi là tỷ vết chưa chắc không phải một loại độc đáo mỹ. Bạch Y nữ tử kinh ngạc mà ngước mắt, nhìn Tiểu Dục cùng Mạc Ly thuần tịnh đôi mắt, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Thanh thanh tiễn tiễn tươi cười phản phất đêm khuya đột nhiên nở rộ hoa quỳnh, mặc bác Nguyệt trong mắt hiện lên một tia si mê, nhìn bạch đi, đi nữ tử nói, ngươi hẳn là nhiều cười cười, đừng ngươi cười rộ lên thời điểm, không có người sẽ chú ý tới ngươi trên mặt trăng non. Bởi vì kia tươi cười quá mê người, ngay cả kia cái trăng non đều phản phất sống lại đây. Cảm ơn các ngươi. Bạch đi ghi nữ tử nhìn bọn họ tươi cười chân thành mà nói, Nguyệt cô nương họ gì? Từ đâu tới đây? Đến thanh châu thành có chuyện gì muốn làm sao? Nếu có yêu cầu hỗ trợ nói cứ việc mở miệng Mặc bác nguyệt một đôi mắt đã sắp dính ở nhân ra trên người Tiểu dục cấp nhà mình tiểu đệ gấp một khối hắn nhất không thích rau xanh nói Mẫu thân nói ăn cái này mới có thể trường cao Mặc kiều ăn cao mày nhìn kia căn rau xanh Do dự trong chốc lát vẫn là kẹp lên tới ăn xong đi Bản khuôn mặt nhỏ có chút bất mãn mà nói Ăn cái này cùng ăn cỏ giống nhau Ta không thích Tiểu dục trường lớn đôi mắt nhìn mặc kiều ăn Hòn đá nhỏ ngươi trường nào thì ăn quá thảo Nói nhà hắn tiểu đệ cùng nhà hắn lao cha không chỉ có dung mạo giống nhau, ngay cả khẩu vị đều không có sai biệt. Tiểu Dục nghe tiểu thanh nói qua, đã từng mạc hoa xanh không thích ăn rau xanh là bởi vì hắn đôi mắt nhìn không tới, cảm giác cùng ăn cỏ giống nhau. Mặc tiểu an thần sắc cứng đờ, túi đầu ăn cơm không hề để ý tới tiểu Dục, ngây ngốc tần lãng còn ngây ngốc hỏi một câu, Dục ca ca, thảo ăn ngon sao. Người đi hỏi ma đi. Tiểu Dục vô ngữ mà nói, nhà mình đệ đệ không cấm đâu, lanh lành đệ đệ lại quáng ốc. Thật là bất đắc dĩ a Bên kia mạc bác nguyệt còn đang chờ bạch đi ghi nữ tử trả lời hắn liên tiếp vấn đề. Bạch đi ghi nữ tử thần sắc nhàn nhạt mà nói, ta họ nam, tên là Trăng Non, chỉ là đi ngang qua Thanh Châu Thành, muốn đi Thịnh Dương Thành tìm thân. Người muốn đi Thịnh Dương Thành a kia thật là xảo. Chúng ta chính là từ Thịnh Dương Thành tới, quá chút thiên liền phải trở về. Trăng Non cô nương nếu không chế nói, liền chờ hai ngày cùng chúng ta cùng nhau đi như thế nào? Mạc Bắc Nguyệt nhiệt tình mà mời cái này kêu Nam Trăng non cô nương. Tiêu Dục rất muốn nói bọn họ quá hai ngày sẽ không đi, bởi vì phải đợi nhà hắn cha cùng mẫu thân tới đón. Bất quá ngẫm lại Mạc Bắc Nguyệt thật vất vả coi trọng một cái cô nương, vẫn là không cần hủy đi hắn đại hảo. "Này, không quá phương tiện đi." Nam Trăng non có chút do dự mà nói, "Nguyệt tỷ tỷ muốn đi Thịnh Dương thành tìm thân, là tìm nhà ai? Nói không chừng chúng ta nhận thức." Tiêu Dục suy nghĩ chuyện này thật đúng là xảo thật sự a là định quốc tướng quân phủ Chu gia. Nam Trăng non mở miệng nói: "Chu gia?" Mạc Bác Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi cùng Chu gia có quan hệ gì?" Nói Chu gia sớm đã suy tàn, hiện giờ bất quá là chỉ dư cái hư danh thôi. Mà đã từng gả quá Mạc Lưu Vân Chu Hồng anh, cùng Mạc Lưu Vân hòa ly lúc sau đến nay không có tái giá người, cũng lại không ra khỏi cửa. Ở Thịnh Dương thành, Chu gia sớm đã không có gì tồn tại cảm, chẳng qua ngại với mãn môn anh liệt, cho nên như cũ treo định quốc tướng quân phủ bằng hiệu. Ta cũng không biết. Nam Trăng Non khẽ lắc đầu nói, ta nương chết thời điểm cho ta một cái tín vật, làm ta cầm đi Thịnh Dương Thành tìm Chu Tướng Quân. Này! Mặc bác Nguyệt lại nghiêm túc mà đánh giá một chút Nam Trăng Non, phát hiện nàng Dung Mạo cùng Chu Hồng Anh hắn cha cũng không có cái gì tương tự chỗ. Nhưng là một nữ nhân trước khi chết làm chính mình nữ nhi đi mang theo tín vật đi tìm một người nam nhân, như thế nào nghe như thế nào đều như là thuyết thư tiên sinh trong miệng lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ tiểu đoạn. Ta cùng Chu Tướng Quân nhận thức. Ngươi một cái cô nương ra đại thật xa đi thịnh dương thành không an toàn, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Mạc Bác Nguyệt vẫn là không có từ bỏ mời Nam Trăng Non cùng nhau đi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có điểm tâm động. Ta không biết các ngươi là Nam chăng Non vẫn là có chút do dự. Ai, đã quên giới thiệu, ta kêu Mạc Bác Nguyệt là Đoan vương phủ nhị công tử. Mạc Bác Nguyệt nhiệt tình mà tự báo ra môn, đây là ta cháu trai Mạc Tiểu Dục, Mạc Tiểu An, bảo bối chất nữ Mạc Ghi, đây là ta con nuôi tần lãng. Các ngươi. Hắn là nam trăng non trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Dục nói không ra lời, Mạc Bác Nguyệt đều đã giới thiệu đến như vậy rõ ràng, chỉ cần không phải mới từ núi sâu rừng già ra tới người, chỉ sợ đều biết này mấy cái tên đại biểu cho cái gì. Không sai, hắn chính là Nghiêu Quốc tiểu hoàng đế. Mạc Bác Nguyệt cười nói, bất quá không cần sợ, dục nhi thực hiền hòa. Tiểu Dục đã lười đi để ý Mạc Bác Nguyệt cái này vô tâm không phổi nói mấy câu liền đem bọn họ thân phận đều đã cấp bán hóa. Tuy rằng kỳ thật này ở Thanh Châu thành không xem như cái gì bí mật, Nhưng là cái này Nam Trăng Non thân phận không rõ, lần đầu tiên gặp mặt liền đem gốc gác nhi đều cho nhân ra công đạo thật sự hảo sao. Quả nhiên anh hùng khó qua ải Mỹ nhân à, hơn nữa Mạc Bác Nguyệt còn không phải cái gì anh hùng. Bất quá tiểu dù Kiên lặng phun tào đồ vật Mạc Bác Nguyệt là sẽ không biết. Một bữa cơm ăn khá dài thời gian, bốn cái hài tử đều là chính mình chọn thích ăn ăn no, Nam Trăng Non là không ăn nhiều ít, Mạc Bác Nguyệt là chỉ lo cùng Nam Trăng Non nói chuyện cũng không ăn nhiều ít. Người đang ở nơi nào? Chờ chúng ta hồi thịnh dương thành thời điểm trước tiên tới thông chi ngươi. Thách ra thời điểm, Mạc Bác nguyệt mỉm cười hỏi nam Trăng non. Hắn lại không phải thật sướng đốc, bọn họ những cái đó thân phận hơi chút hỏi thăm một chút cơ hồ đều biết, ngay cả Thanh Châu thành không ít bá tánh đều biết tiểu hoàng đế mang theo đệ đệ muội muội ở trấn quốc tướng quân phủ làm khách, còn thường xuyên lên phô chơi. Tuy rằng nam Trăng non nhìn như cùng định quốc tướng quân phủ Chu gia có quan hệ, mà Thanh Châu thành trấn quốc tướng quân phủ Tần gia cùng Chu gia là quan hệ thông gia. Tần Phu nhân vẫn là định quốc tướng quân Chu Minh thân muội muội, nhưng là mạc Bắc Nguyệt nhưng không tính toán liền như vậy đem cô nương này đưa tới chấn quốc tướng quân phủ đi. Rốt cuộc hắn lại không phải chấn quốc tướng quân phủ chủ nhân, chỉ là khó được đụng tới cái chính mình có điểm tâm động cô nương, vẫn là có thể chậm rãi phát triển từng cái. Ta liền ở tại kia ra khách điếm, đa tạ các ngươi. Nam Trăng Non đã lại mang lên khăn che mặt, khẽ gật đầu liền hướng tới đối diện khách điếm đi qua. Đi thôi, chúng ta mua đồ vật đi. Tiêu Dục tay nhỏ vung lên mang theo đệ đệ muội muội liền vào một nhà cửa hàng. Mấy cái hài tử thấy cái gì thích liền trực tiếp tay nhỏ một lóng tay, làm Mạc Bác Nguyệt trả tiền. Như thế một ngày xuống dưới, bốn cái hài tử nhưng thật ra thực tận hứng, Mạc Bác Nguyệt cũng thật không phải đau lòng về điểm này như tiền, mấu chốt là trên người hắn nơi nơi đều treo cấp bọn nhỏ mua đồ vật, cảm giác chính mình đã biến thành một cái tạp hóa cái giá, Trầm liền không nói, còn có tổn hại hắn tốt đẹp hình tượng a. Cùng ngay trở lại trấn quốc tướng quân phủ lúc sau, Mạc Bác Nguyệt liền đi tìm Tần phu nhân. Nói với hắn nổi lên có một người tuổi trẻ cô nương muốn đi Thịnh Dương thành định quốc tướng quân phủ tìm thân. Thần phu nhân thực ngoài ý muốn. Nàng xuất thân định quốc tướng quân phủ là Chu Minh thân muội muội, mà định quốc tướng quân phủ Chu gia là sinh trưởng ở địa phương Thịnh Dương người, cũng không có nghe nói địa phương khác có cái gì thân thích. Hơn nữa nghe Mạc Bắc Nguyệt nói, làm thần phu nhân cũng không tự chủ được mà bắt đầu tưởng, chẳng lẽ là nàng đại ca Chu Minh tuổi trẻ thời điểm bên ngoài đánh giặc lưu lại loại sao? Tần phu Úi nhân hỏi mạc Bắc Nguyệt cái kêu kêu nam trăng non cô nương đang ở nơi nào chuẩn bị ngày mai tới cửa đi xem đến tuột cùng là cái người nào nếu là đi chu ra tìm thân khiến cho nàng cái này chu ra đã từng đại tiểu thư trước nhìn xem đi ngày hôm sau Tần phu Úi nhân muốn ra cửa cũng không có tính toán mang theo người khác nhưng là nửa đường đụng phải tiểu dục nói muốn ra cửa cấp mạc ly mua đường hồ lô cho nên cùng Tần phu Úi nhân đồng hành cuối cùng Tần phu Úi nhân liền nắm tiểu dục hai người cùng nhau đi ra cửa thành Châu thành trung lớn nhất một khách điểm. Tần mãi mãi là tới tìm Nguyệt tỷ tỷ đi. Ta biết nàng ở tại nơi đó. Tiểu dục chỉ vào trên lầu một phòng đối tần phu nhân nói. Tần phu nhân mỉm cười sờ sờ kiểu dục đầu nói. Dục nhi thật thông minh. Tiểu dục tỏ vẻ hắn chỉ là rất tò mò tháng này tỷ tỷ đến tuột cùng có phải hay không thịnh dương thành cái kia Chu tướng quân tư sinh nữ mà thôi. Tiểu dục ngươi như vậy bắt quái cha ngươi mẫu thân biết sao. Hai người tới rồi phòng cửa, mở cửa chính là cái chừng 10 tuổi tiểu nha đầu, nhìn đến bọn họ thực ngoài ý muốn bất quá tiểu dục nàng là gặp qua. "Tiểu thư, ngươi đã cứu cái kia tiểu thiếu gia tới." Nha Hoàn như thế cùng bên trong nói một tiếng, thỉnh hắn tiến vào. Nghe được bên trong truyền đến tuổi trẻ nữ tử thanh âm, Tần phu nhân nắm tiểu dục đi vào. Nha Hoàn cũng không có nói còn có một vị xa lạ phu nhân, Nam Trăng Non cho rằng chỉ có tiểu dục tới, cho nên cũng không có mang khăn che mặt, nhìn đến nắm tiểu dục Tần phu nhân thời điểm có chút kinh ngạc, mà Tần phu nhân nhìn đến Nam Trăng Non mặt, còn lại là giật mình ở nơi nào. "Tần mãi Mãn, ngươi làm sao vậy?" Tiêu Dục cười cơ, cơ tần phu nhân cánh tay, tần phu nhân mới hoàn hồn, thần sắc thập phần phức tạp mà nhìn nam Trăng non liếc mắt một cái, phảng phất xuyên thấu qua nàng thấy được một người khác. Vị này chính là Nam Trăng non có chút nghi hoặc hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, vị này chính là Tần mãi Mãn?" Tiêu Dục cười tủm tỉm mà nói, "Ngươi không phải muốn đi Thịnh Dương thành Định quốc tướng quân phủ tìm thân sao?" Tần mãi Mãn chính là Định quốc tướng quân muội muội. Tần phu nhân nắm kiểu dục ở trong phòng ngồi xuống, Nhìn Nam Trăng non nói, nghe nói ngươi trong tay có một cái tín vật, có không làm ta nhìn xem. Nương nói cái này tín vật chỉ có thể giao cho định quốc tướng quân xem. Nam Trăng non lại là lắc đầu cự tuyệt. Nguyệt tỷ tỷ ngươi yên tâm, tần mãi mãi là người tốt, còn có ta ở đây đâu, sẽ không làm ngươi có hại. Tiêu dục nhìn Nam Trăng non nói, nói không chừng tần mãi mãi cũng nhận được cái này tín vật, ngươi ở chỗ này liền có thể tìm được thân nhân. Nam Trăng non do dự trong chốc lát. Từ tùy thân trong túi tiền lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Tần Phu Nhân nói, đây là ta nương trước khi chết cho ta, nói làm ta đi Thịnh Dương Thành tìm định quốc tướng quân, hắn sẽ nói cho ta cha ta là của ai. Tần Phu Nhân nhìn đến kia khối ngọc bội thần sắc khẽ biến, tiếp nhận tới bắt ở trong tay, tinh tế xem qua lúc sau, xác định đây là định quốc tướng quân phủ ra truyền ngọc bội, cũng là đã từng Chu Minh tùy thân ngọc bội, bất quá tựa hồ Chu Minh hai chân bị thương bị người từ trên chiến trường mang về Thịnh Dương Thành lúc sau, liền không tai kiến quá này khối ngọc bội. Tần phu nhân tưởng Chu Minh đánh rơi ở trên chiến trường, cũng không hỏi qua, sợ chọc đến Chu Minh thương tâm. Chính là không nghĩ tới, này khối ngọc bội thế nhưng thành một người tuổi trẻ cô nương trong tay tìm thân tín vật. Nam Trăng non nói tìm được Chu Minh liền biết nàng cha là ai, chính là tần phu nhân thấy Nam Trăng non dung mạo, lại gặp được này khối ngọc bội lúc sau, đã đoán được Nam Trăng non thân phận. Năm đó Chu Minh tuổi trẻ khi ra ngoài cứu quá một cái bé gái mồ côi, dung mạo thập phần xuất chúng. Chu Minh đối nàng vừa gặp đã thương. Nhưng là định quốc tướng quân phủ lại không thể tiếp thu một cái lai lịch không do nữ tử, liền tính là làm tiếp cũng không được. Chu Minh vô pháp, mặt ngoài đem cái kia nữ tử tiễn đi, kỳ thật là dương ở bên ngoài thành hắn ngoại thất. Sau lại Chu Minh rời đi thỉnh Dương Thành đi đánh giặc thời điểm, cái kia ngoại thất cũng hư không tiêu thất. Những việc này tần phu Ú nhân đều là biết đến, chỉ là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, khi cách nhiều năm như vậy, thế nhưng sẽ có một cái cô nương mang theo Chu gia ra truyền ngọc đội tìm lại đây. Cô nương này dung mạo cùng năm đó Chu Minh cái kia ngoại thất dung mạo có ngũ lục phân tương tự, rất có thể chính là Chu Minh cùng cái kia ngoại thất sinh hạ nữ nhi. Ngươi nương có phải hay không kêu nam chi? Thần phu nhân trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng hỏi Nam Trăng Non. Nam Trăng Non thập phần kinh ngạc mà nói, phu nhân nhận thức ta nương sao? Thần phu nhân khẽ gật đầu nói, ân Ngươi thu thập một chút đồ vật, hôm nay liền đến Trấn quốc tướng quân phủ đi trụ đi, quá chút thiên ta sẽ tìm người đưa ngươi đi thịnh Dương Thành. Có một số việc nếu đã đã xảy ra bỏ chạy tránh không khỏi, Nam Trăng Non đã mang theo tín vật tìm được rồi Nghiêu Quốc, Tần Phu Nhân cũng không thể làm như không thấy. Cảm ơn Phu Nhân. Nam Trăng Non lần này không có cự tuyệt. Bên tiêu Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đã khoảng cách Thanh Châu thành không xa. Hiện giờ vệ quốc quy thuận Nghiêu Quốc tin tức sớm đã truyền khắp thiên hạ nguyên bản cái gọi là biên cảnh hiện giờ cũng không có gì tất yếu. Tuy rằng Mạc Hoa Xanh còn không có hạ lệnh bên này muốn như thế nào an bài, cho nên biên cảnh như cũ tồn tại Đại quân cũng như cũ mỗi ngày ở thao luyện, nhưng là đã không có trước kia cái loại này để phòng nghiêm ngặt tư thế. Thanh Châu Thành nội từ đã từng vệ quốc bên kia lại đây làm buồn bán thương nhân cũng đột nhiên nhiều lên. Tiểu Thanh, ngày mai là có thể đến Thanh Châu Thành, hôm nay ở khách điếm nghỉ ngơi thời điểm. Tô Ly Thương đột nhiên lại đây tìm Tiểu Thanh, hắn tựa hồ dĩ vãng chưa từng có như vậy kêu lên Tiểu Thanh tên. Từ Đại Hưng Thành một đường lại đây, bọn họ chi gian cũng cơ bản linh giao lưu. Tô Ly Thương cố tình vẫn duy trì khoảng cách. Cũng không hướng Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh trước mặt ấu, đối với Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh mỗi ngày ở trước mặt hắn tú ân ái cũng thờ ơ. Có việc gì thế? Tiểu Thanh hỏi. Mạc Hoa Xanh ngồi ở một bên lại bắt đầu phong khí lạnh, bất quá mấy ngày này ở chung, làm hắn đối tô ly thương địch ý đã không có như vậy trọng. Chờ tới rồi thịnh Dương Thành, có thể hay không thỉnh vần tiền bối cấp phúc nhi giải cổ. Tô ly thương thần sắc bình tĩnh hỏi. Vệ nam cùng Mạc Dục Tú đến nay không biết vệ phúc trong cơ thể bị người hạ cổ. Tô Ly Thương cũng không tính toán làm cho bọn họ biết. Cha ta đối cổ thuật tựa hồ không phải thực hiểu biết. Tiều Thanh nói. Chính ngươi không cũng chơi quá cái loại này dơ đồ vật sao. Mặc hoa xanh tức giận mà nhìn Tô Ly Thương nói. Đã từng Tô Ly Thương còn cấp vân vô hạ qua cổ. Dẫn tới vân vô sau khi biết được thiếu chút nữa lộng chết hắn. Hắn sẽ không chính mình đều đã quên đi. Tô Ly Thương cười khổ một tiếng nói. Ta sẽ đều là một ít đơn giản nhất. Phúc nhi trong cơ thể cổ ta giải không được. Nếu hắn có thể giải nói. Có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ không đã xảy ra. Chỉ là hắn nguyên bản cho rằng vân vô tất nhiên có biện pháp, chính là hiện giờ nghe tiểu thanh nói chung chi nghĩa, tựa hồ vân vô cũng không thiện này nói. Tô ly thương có chút thất vọng, còn có chút lo hâu. Vệ phúc cổ không giải, niên tuyệt không chết, này liền như là một cái bom không hẹn giờ giống nhau, hậu hoạn vô cùng. Đến lúc đó làm cha ta nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tiểu thanh nói, vân vô chỉ là trước kia không có tiếp xúc quá loại đồ vật này, Không đại biểu hắn bị người hạ cổ lúc sau còn sẽ hoàn toàn không biết gì cả, nói không chừng hiện tại hiểu biết đã không ít. Nếu vân vô thật không được nói. Nhớ tới vệ phúc đáng yêu gương mặt tươi cười, Tiểu Thanh nghĩ bằng không liền đi thỉnh nhà hắn cái kia đại thần cứu cứu rời núi, hẳn là sẽ không thành vấn đề đi. Không quá quan với bách hội sự tình, Tiểu Thanh cũng không tính toán nói cho Tô Ly Thương. Tô Ly Thương đã cùng Tiểu Thanh nói chuyện này, Tiểu Thanh cũng nói sẽ thỉnh vân vô vì vệ phúc nhìn xem, Tô Ly Thương gật gật đầu nói tạ thực mau liền rời đi. Mặc hoa xanh ôm lấy Kiều Thanh nặng nghề mà hôn một cái, tức giận mà nói, ta như thế nào liền như vậy không quen nhìn hắn kia phó chết bộ dáng đâu. Ngươi là cảm thấy hắn trước kia càng tốt sao. Kiều Thanh cười lắc đầu, tô ly thương có thể biến thành như vậy đã thực hảo, không phải bất luận kẻ nào đều có làm lại từ đầu cơ hội, hơn nữa ngươi không cần phải xem quán hắn, lại không cần cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, về sau nước giếng không phạm nước sống đi. Mỗi người đều sẽ có người đáng ghét, không đại biểu đều phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần tô ly thương không hề tới treo chọc bọn họ, như bây giờ không có gì không tốt, về sau liền tưởng ăn không có việc gì, đại khái cũng không cần thường xuyên lui tới. Kia tiểu thất ngươi xem đến quán hắn sao. Mạc hoa xanh nhìn tiểu thanh hỏi, một bộ Kiểu thanh nếu nói xem đến quán hắn liền buồn bực bộ dáng. tiểu thanh méo méo mạc hoa xanh khuôn mặt tuấn tú, thò lại gần ở hắn khỏe môi khẽ hôn một cái nói, ta chỉ xem đến quán ngươi được rồi đi. Cái này đương nhiên hảo. Mạc hoa xanh cười đến vẻ mặt thỏa mãn. 204 linh bốn sát thủ chi chiến. Ngày hôm sau lúc trạng vạng, đoàn người đã tới rồi Thanh Châu Thành, ngừng ở Trấn Quốc tướng quân phủ cửa. Tuy rằng cửa binh lính không có gặp qua Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh, nhưng là bọn họ nhưng đều gặp qua mấy ngày nay thường xuyên ở Trấn Quốc tướng quân phủ xuất nhập Mạc Tiểu An cùng Mạc Ly, cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra trước mắt này đối ngồi trên lưng ngựa bích nhân là thần thánh vương nào, trực tiếp không người liền đã bái đi xuống, tham kiến Thái thượng hoàng, tham kiến Thái hậu nương nương. Ân, đứng lên đi. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh xuống ngựa, vệ nam một nhà cùng Tô Ly Thương đều xuống xe ngựa, cùng nhau hướng tới Trấn quốc tướng quân trong phủ đi đến. Cha, mậu thân, chính mang theo đệ đệ muội muội chơi đùa kiểu dục nhìn đến cách đó không xa xuất hiện hai người, trực tiếp ném xuống trong tay món đồ chơi liền chạy như bay lại đây. Mặt sau còn đi theo Mạc Tiểu An cùng Mạc Ly, còn có đối Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cũng không có nhiều ít ấn tượng tần lãng, thuần túy là bởi vì nhà hắn dục ca ca chạy, hắn cũng chạy. Lại béo. Mạc hoa xanh một tay một cái ôm lấy hai cái nhi tử, hơi có chút ghét bỏ mà tới như vậy một câu, nói hắn vốn là muốn đi ôm bảo bối nữ nhi, kết quả bị này hai cái tiểu tử thúi cấp nào tới. Cha, ta về sau sẽ giám sát hòn đá nhỏ làm hắn ăn ít điểm nhi. Tiểu dục nghiêm trăng mà tiếp Mạc hoa xanh nói, trực tiếp đem mặc hoa xanh trong miệng lại béo cái kia nhãn còn đâu nhà mình thân ái tiểu đệ trên người. Cha cũng béo thật nhiều. Mặc kiều an nghiêm trang mà tỏ vẻ có đi mà không có lại quá thất lễ. Tiểu tử thúi. Nói cái gì đâu? Mạc Hoa Xanh làm bộ muốn hù dọa Mạc Tiểu An, cánh tay vừa động đem hắn hướng bên ngoài ném một chút. "Mẫu thân, cha cùng đại ca đều khi dễ ta." Mạc Tiểu An thập phần khó chịu mà nhìn thoáng qua cấu kết với nhau làm việc xấu Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Dục, dùng ra hắn đòn sát thủ, hướng Tiểu Thanh cáo trạng. "Tiểu thất, đừng nghe hắn nói bừa." "Mẫu thân, ta không có." Tiểu Thanh tự động xem nhẹ phụ tử ba người mỗi lần vừa thấy mặt liền phải bắt đầu đấu pháp, chỉ lo ôm bảo bối nữ Nhi hỏi han ăn Bị bỏ qua phụ tử ba người đột nhiên đều cảm thấy hảo không thú vị a Câu chú ý Vệ Nam thúc thúc Thú cô cô Kiểu biệt gặp lại, Kiều Dục nhìn đến Vệ Nam cùng Mạc Dục Tú vẫn là thật cao hứng Bọn họ nhìn thấy Kiều Dục cũng thật cao hứng Mỹ Nhân Nhi thúc thúc, ngươi mặt như thế nào còn không có hảo Nhìn đến Tô Ly thương thời điểm, Kiều Dục trong lòng cảm thấy thập phần quái dị Nói nhà hắn lao cha là như thế nào cùng cái này Mỹ Nhân Nhi thúc thúc cùng nhau tới Chẳng lẽ hóa thủ thành bạn đã? Về sau kêu ta tô thúc thúc đi. Tô ly thương hơi hơi mỉm cười nói. Nga, hào đi. Tiểu dục gật gật đầu. Nhân gia hủy dung, ngươi lại quản nhân gia kêu mỹ nhân nhi thúc thúc, tựa hồ rất là không hảo. Tiểu dục tỏ vẻ là người nhất định phải phúc hậu. Đây là tiểu phúc tử đệ đệ sao. Nhìn đến mạc dục tú trong lòng ngực cái kia tiểu hòa nhi, tiểu dục ánh mắt sáng lên thấu qua đi. Tiểu phúc tử, ta là đại ca ngươi. Tiểu dục nhìn trong tã lót trẻ con thập phân khí phách mà biểu thị công khai chính hắn đại ca địa vị. xem ở trong mắt vệ nam hơi hơi mỉm cười, hắn mang theo nhi tử tới nghiêu quốc, chính là đưa tới cấp tiểu dục đương tiểu đệ. ha ha, các ngươi rốt cuộc tới. mạc bắc nguyệt cười lớn đã đi tới, trực tiếp đấm một chút vệ nam bả vai nói, ngươi lựa chọn thực sáng suốt. về sau ở nghiêu quốc đương phò mã ra, ca ca ta sẽ che chở ngươi. vệ nam bật cười, cũng đừng gặp lại, cảm giác mạc bắc nguyệt thật là một chút cũng chưa biến. mà mạc bắc nguyệt đã tiến đến vệ phúc bên cạnh thấp phần hiếm lạ mà nói một tiếng, ta này cháu ngoại trai lớn lên so với hắn cha hảo. Vệ nam cảm thấy hắn hiện tại đã có thể dự kiến về sau sinh hoạt sẽ là cỡ nào xuất sắc, bất quá thực không tội không phải sao. Hắn từng có một đoạn thân bất do kỳ thời gian, cũng may trời cao đối hắn vẫn là chiếu cố, cho hắn một cái biến chuyển cơ hội. Cái này chấn quốc tướng quân phủ càng thêm náo nhiệt. Tuy rằng dĩ vãng cực nhỏ sẽ có khách nhân chấn quốc tướng quân phủ đột nhiên tới rất nhiều khách nhân, bất quá địa phương tuyệt đối đủ đại. Lại đến một ít khách nhân cũng có thể trụ đến hạ. Mạc Hoa Xanh chuẩn bị ở chỗ này nhiều dừng lại hai ngày, bởi vì vệ quốc quy thuận lúc sau, có một số việc còn muốn cùng tần gia hai huynh đệ giao đái một chút. Về Thanh Châu thành đối diện kia phiến diện tích rộng lớn thổ địa muốn như thế nào thống trị, cái này có thể chờ trở, trở lại thịnh Dương Thành lại nói, bất quá hiện tại việc cấp bách là chân chính đem nguyên bản thuộc về vệ quốc đại quân tiếp nhận lại đây. Nay cũng không phải Mạc Hoa Xanh lần đầu tiên tiến tần gia quân đại doanh. Bất quá cùng dị vãng tới thời điểm thân phận đã thay đổi. Lúc ấy hắn chỉ là liêu quốc vô quyền vô thế an vương, hiện giờ là nghiêu quốc chân chính người cầm quyền. Nhìn mạc hoa xanh nắm tiểu dục đi vào tới, tần ra quân mấy cái đại tướng đều lập tức đứng lên, lại nhìn đến mạc hoa xanh trực tiếp xua xua tay nói, ngồi. Chân thật đáng tin nói, theo chân bọn họ đối mặt tiểu dục thời điểm cảm giác là hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc tiểu dục còn không có chân chính trưởng thành lên, mạc hoa xanh trên người này phân khí độ tuyệt phi thường nhân có thể so sánh Cái này cho ngươi, đối diện đại quân về sau về ngươi quảng, đối diện kia phiến chỗ ngồi nếu ra cái gì nếu loạn ngươi phụ trách. Mạc Hoa Xanh cùng kiều dục phụ tử ngồi ở chủ vị thượng, phía dưới ngồi tần dịch cùng tần phi dương huynh đệ, còn có tần gia quân mặt khác đại tướng. Mà Mạc Hoa Xanh vừa lên tới trực tiếp liền ném cho tần dịch một cái kim sắc lệnh bài, làm tần gia quân vài vị đại tướng trong lòng đều run lên một chút. Này rõ ràng chính là vệ quốc đại quân hổ phù A, thế nhưng đã bị Mạc Hoa Xanh như vậy tùy ý mà ném lại đây. Thật không biết nên cảm thán hắn tâm đại vẫn là cảm thán hắn đối tần dịch cực kỳ tín nhiệm. Mặt khác tạm thời bất động, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Mặt hoa xanh nói xong trực tiếp nhìn tiểu dục hỏi, Nhi tử, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có. Tiểu dục tỏ vẻ nhà hắn lao cha khí chẳng quá cường đại, hắn vẫn là hảo hảo ăn cơm trường vóc dáng hảo, dù sao thiên sập xuống còn có hắn cha. Vậy đi thôi. Mặt hoa xanh xách lên Nhi tử muốn đi, cái gọi là tới an bài trong quân công việc. Bất quá là Mạc Hoa Xanh đem đã từng vệ quốc đại quân cùng vệ quốc thổ địa thượng yên ổn vấn đề đều ném cho Tần Dịch. Từ từ, Mạc Hoa Xanh chính khiêng nhi tử đi phía trước đi, Tần Dịch cùng Tần Phi Dương hai anh em liền đuổi theo. Phía trước có những người khác ở, có chút lời nói cũng không dám nói, hiện giờ chỉ có bọn họ vài người, Tần Dịch trực tiếp cầm cái kia hổ phù đệ trở về nói, cái này ta không thể tiếp thu. Cái này hổ phù đại biểu đồ vật quá nặng, Tần Dịch cùng Tần Phi Dương đều cảm thấy không thể tiếp thu. Tần gia hiện giờ đã nắm giữ nguyên bản Liêu quốc một nửa binh quyền, nếu tần dịch lại trở thành nguyên bản vệ quốc trăm vạn đại quân thống lĩnh, vị trí quá cao, quyền quá nặng, hơn nữa đây là trong lịch sử bất luận cái gì một cái người đương quyền đều sẽ không làm ra an bài. Vệ quốc quy thuận lúc sau, Liêu quốc tổng cộng có gần 200 vạn đại quân, Mạc Hoa Xanh đây là muốn đem trong đó 150 vạn đều giao cho tần gia huynh đệ trong tay, này thật sự là quá lớn mật. Xem hai huynh đệ biểu tình Mạc Hoa Xanh liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì cười như không cười mà nhìn bọn họ nói như thế nào các ngươi là đối chính mình không tin tưởng sao vẫn là đối với các ngươi hậu đại không có tin tưởng chúng ta đương nhiên sẽ trung thành với Ngưu quốc nhưng là về sau sự tỉnh tần dịch mới vừa mở miệng đã bị mạc hoa sanh cấp đánh gãy hắn cười như không cười mà nhìn tần phi dương nói nhà ngươi cái kia ngây ngốc nhi tử thượng vội vàng cấp dục nhi đương tiểu đệ ta có cái gì không yên tâm đến nỗi ngươi mạc hoa sanh ánh mắt lại chuyển tới tần dịch trên người nghe nói ngươi cái kia còn không có sinh ra nữ nhi là dục nhi cấp ngọc tới, đây cũng là duyên phận, về sau liền cấp dục nhi đường tức phụ nhi đi. Mặc Hoa xanh nói xong liền khiêng Tiểu Dục nên ngang mà đi, lưu lại Tần gia hai huynh đệ cùng bị xét đánh giống nhau đứng ở nơi đó. Một lát sau Tần Phi Dương mới quay đầu nhìn Tần Dịch hỏi, đại ca, hắn dựa vào cái gì nói ta nhi tử nốc? Tần Dịch trầm mặc không nói. Tần Phi Dương lúc này mới phát hiện Tần Dịch mặt thực hắc, hơn nữa hắn mặc dành cảm thấy Tần Dịch nhìn mạc Hoa Thanh bóng dáng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nói phương Đông Phi nhạn mới mang thai không bao lâu, trong bụng có phải hay không nữ nhi còn không nhất định đâu, này liền bị mạc hoa xanh định thành hắn con dâu. Nghĩ đến đây Tần Phi Dương nháy mắt cảm thấy Tần Dịch so với chính mình càng khổ bức, an ủi tính mà vô vô Tần Dịch bả vai nói, đại ca đừng lo lắng, không nhất định là nữ nhi. Nhìn đến Tần Dịch như cũ hát mặt, Tần Phi Dương tiếp theo nói, liền tính là nữ nhi cũng không quan hệ, chất nữ gả cho dục nhi không gì không tốt, hơn nữa ta đột nhiên có cái ý tưởng làm linh lảnh đem nhà hắn bảo bối ly nhi cấp cưới trở về như vậy ta sẽ không ăn mệt. tuyệt đối không phải bởi vì ghét bỏ kiều dục mấu chốt là tần dịch tức phụ nhi bụng còn không có phồng lên đâu mặc hoa xanh liền như vậy đương nhiên mà cấp đánh thượng nhà mình nhãn không mang theo như vậy khi dễ người hảo đi bất quá đối với tần phi dương nói làm tần lãng đem mặc ly cấp cưới trở về nói tuy rằng tần dịch cảm thấy chủ ý này không tồi nhưng vẫn là không quên dặn dò tần phi dương ngươi ngàn vạn đừng ở kia người nhà trước mặt nhắc tới vừa mới lời nói Bằng không Mạc Ly cái kia ái nữ như mạng cha sẽ tìm ngươi liều mạng. Tần Phi Dương đột nhiên cảm thấy sau lưng có điểm lạnh cam cam, nói nếu nhà hắn cái kia ngây ngốc nhi tử theo đuổi Mạc Hoa Xanh ra bảo bối Mạc Ly, có thể hay không bị Mạc Hoa Xanh cấp đánh gãy chân A. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể làm sao bây giờ. Vì cái gì bọn họ rơi vào như thế khổ bức hoàn cảnh, bọn họ hai anh em mệt chết mẹ sống mà cho nhân ra thủ giang sơn, nhi tử cho nhân ra nhi tử đường tiểu đệ liền tính. Nữ Nhi còn phải cho nhân gia nhi tử Đường Tức phụ nhi. Còn có hay không thiên lý có hay không nhân tính? Ai? Tần Phi Dương thở dài một hơi nói, vì cái gì ngẫm lại kỳ thật cũng không tệ lắm đâu. Thật là không biết cố gắng a. Bọn họ hai anh em sinh ra ở Tần gia, liền nhất định phải cấp họ mạc đánh thiên hạ thủ gia sơn, nếu không cho bọn họ mang binh đánh giặc bọn họ mới có thể khó chịu, mà nhà hắn cái kia ngốc nhi tử, từ nhỏ liền đi theo tiểu dục phía sau chạy, so thân ca hai còn muốn thân, tiểu dục vừa xuất hiện Hắn cái này đường cha đều phải sang bên nhi, này kẻ muốn cho người muốn nhận chuyện này, kỳ thật nhìn rất coi ai à, đến nỗi nhà hắn đại tẩu trong bụng cái kia chất nữ nhi, ngẫm lại tương lai tổng phải gả. Người, nếu là gả cho khác tiểu tử thúi thật đúng là không thể yên tâm, tiểu dục không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất. Bên này ngồi ở mạc hoa xanh đầu vai tiểu dục thần sắc có chút kỳ quái hỏi mạc hoa xanh, cha, ngươi vừa mới là cho ta cùng phương đông cô cô trong bụng muội muội đính thân sao vì cái gì chuyện lớn như vậy đều không cần trải qua hắn đồng ý. Không sai. Mạc hoa xanh gật gật đầu biểu tình sung sướng mà nói, nhi tử ngươi yên tâm, xem cha mẹ diện mạo liền biết ngươi cái kia tiểu muội muội tuyệt đối là cái đại mỹ nhân nhi. Nàng còn không có sinh ra ngươi liền mơ thấy nàng, thuyết minh các ngươi đây là thiên định duyên phận, cái gọi là xuống tay muốn nhân lúc còn sớm, bằng không về sau nàng bị khác tiểu tử thúi quải chạy ngươi hối hận cũng chưa dùng. Cha nói rất đúng giống rất có đạo lý bộ dáng, Tiểu dục đốt tiểu cầm như suy tư gì mà tưởng, chờ cái kia tiểu muội muội sinh ra, liền thủ nàng lớn lên, làm nàng cho chính mình đường tức phụ nhi. Ngắm lại rất là không tội a. Cha ngươi ta đối với ngươi mẫu thân chính là xuống tay sớm, bằng không mạc hoa xanh đang muốn cùng nhi tử chia sẻ một chút chính mình kinh nghiệm, chính là nói đột nhiên liền dừng lại. Bằng không như thế nào? Tiểu dục tò mò hỏi. Không có bằng không. Ngươi mẫu thân chính là ta. Mạc hoa xanh thập phần ngạo kiểu mà nói. Tiểu dục mắt trợn trắng nhi. Câu không cần như vậy tự luyến. Trở lại chấn quốc tướng quân phủ nhìn thấy Kiều Thanh, Kiều Dục thập phần nghiêm túc mà đối Kiều Thanh nói, mẫu thân, ta muốn cưới phương đông cô cô trong bụng tiểu muội muội đương tức Phụ Nhi. Đang ở uống trà Kiều Thanh thiếu chút nữa bị sặc, nàng thần sắc có chút quái dị mà đối Kiều Dục, ngươi còn nhỏ, không cần cứ như vậy cấp cưới vợ. Không cần tưởng đều biết khẳng định lại là mạc hoa xanh kia hóa nói gì đó, hai tử mới bao lớn, cưới cái gì tức Phụ Nhi. Đều không sợ tần dịch cùng phương Đông Phi nhạn theo chân bọn họ cấp sao. Nhân gia bảo bối khuê nữ đều còn không có sinh ra tới đã bị người mơ ước. Dù sao nếu là tiểu Thanh mang thai thời điểm có người nói muốn cùng nàng khuê nữ định hoa hoa thân, nàng tuyệt đối lập tức trở mặt. Cha nói, xuống tay muốn nhân lúc còn sớm. tiểu Dục là thật sự cảm thấy mạc hoa xanh nói rất có đạo lý. Hắn còn nói cái gì? tiểu Thanh rất muốn đi đem mạc hoa xanh tấu một đốn, xuống tay muốn nhân lúc còn sớm loại này lời nói cùng nhi tử nói bậy cái gì? có thể hay không suy xét một chút nhì tử tội tác.